Rào tre. Hắn đông nhiên nhớ tới những lời này, thấy được vòng khởi cánh rừng này phiến trúc rào tre. Hắn bên kia đi qua đi, dư quang thấy trịnh Phúc Lai cười mặt rõ ràng cứng đờ. Nay càng chứng thực trịnh Thủy Căn ý tưởng, hắn tiếp tục chiều rào tre đi đến. Sáng sớm dương quang giải hướng đại địa, trong rừng bị bóng cây ngăn trở ánh mặt trời, có chút âm u, trừ bỏ thủ cùng cỏ dại cái gì đều không có. Nhưng đứng ở rào tre bên ra bên ngoài vọng, đã không có này phiến rừng cây che đậy, rào tre ngoại là một mảnh xanh mượt cao côn lương thực Nặng chiếu tua đã cong eo, chạy dài qua đi thế nhưng có vài mẫu đất. Đều là loại hoa màu tay ra đời, ai còn không quen biết thứ này đâu. Ngươi đừng nói cho ta này, đó hạt kê cũng là chính mình lớn lên ở nơi này. Chính Phúc Lai choáng váng, giống nhau hai hướng này trúc rào che bên ngoài nhìn a, kia mặt đều là núi đá sườn núi, không nghĩ tới làm trịnh thủy căn cấp tìm được rồi. Hắn run run nói không nên lời một câu tới, giá người của hắn buông lòng tay, hắn lập tức nằm liệt trên mặt đất. Việc đã đến nước này. Đây là ngạnh sinh sinh chứng cứ, mặc dù là Trịnh Phúc Lai không thừa nhận cũng không có biện pháp. Trịnh Phúc Lai bị cắm thượng thẻ bài, đưa tới trong thôn trên quảng trường. Trịnh Thủy Căn lớn tiếng mà niệm hắn mấy đại tội trạng, phía dưới thôn dân tất cả đều đang xem náo nhiệt. Bọn em từng ngày mệnh chết mệnh sống, tránh này đó công điểm, đổi lấy đồ ăn đều không đủ ăn. Hắn ở kia đầu cơm ngon rượu say còn không làm việc tịnh dưỡng vì ngó, nguyên lai là tịnh làm này đó tư bản chủ nghĩa đạo đạo. Nhà bọn họ từ hắn ba trịnh có tài kia bối nhi khởi điều kiện liền hảo, phòng trường này tư bản chủ nghĩa cái đuôi nết lên tới không ngừng một năm. Quả thực chính là uống chúng ta huyết, ăn thịt chúng ta. Các thôn dân lòng đầy căm phẫn, nhặt lên trên mặt đất hòn đá nhỏ, đại thạch đầu hướng trên người hắn nem tới. Chính phúc lai dầu mông trốn, vẫn là bị tạp mặt mũi bầm dập, vỡ đầu chảy máu. Những cái đó hạt kê đều bị chém rớt sung công, những cái đó gà cũng đều bắt lại, chính phúc lai ra bị điều tra không còn. Sở hữu thứ tốt đều là tư bản chủ nghĩa tàn lưu, đều phải tịch thu. liền như vậy lập tức Trịnh Phúc Lai ra gì cũng đã không có, tuyết trắng đại tưởng thượng đều là bị người đá ra dấu chân. Những cái đó ăn uống đều thành hắn chưng cư phạm tội, hợp với qua mùa đông lương thực đều không có. Này nhưng làm sao đâu? Hắn tức phụ nhi khóc lóc hỏi. Làm sao? chờ im mang lên thôn trưởng, bọn họ một đám đều đừng nghĩ hảo. Trịnh Phúc Lai sở sở phùng ở bên trong con tiền, may mắn nha. May mắn ngày đó buổi sáng hắn muốn đi công xã, hắn tức phụ sợ hắn đem tiền đánh mất, cho hắn phùng ở của lót. Hiện giờ cứ như vậy, thứ gì đều không có, này đó tiền nhưng thật ra bảo hạ tới. Hắn muốn rửa này tiền một lần nữa xoay người. Phần 45 Chương 45 tưởng giật, ngươi hiện tại như thế nào như vậy không tôn nghiêm? Ở ở nhà dưỡng mấy ngày thường, chính phúc lai đỉnh còn không có biến mất mặt mũi bầm dập đi công xã. Triệu ái quốc hai ngày này chính suy nghĩ như thế nào chảo mấy cái điển hình. Đang lo đầu, Trịnh Phúc Lai gõ vang lên hắn cửa văn phòng. "A nha, ngài chính là Triệu thư ký đi. Tiêm là Loan Mương thôn Trịnh Phúc Lai, tiêm ba là đời trước thôn trưởng Trịnh có Tài, tiêm gia gia cũng là thôn trưởng." Trịnh Phúc Lai một hồi tự báo ra môn, cấp Triệu Hải Quốc trình lốc. "Vậy ngươi là?" "Tiêm là Trịnh Phúc Lai a." "Triệu Hải Quốc, ta biết ngươi là Trịnh Phúc Lai." Trịnh Phúc Lai tự quen thuộc mà ngồi ở Triệu Hải Quốc bên cạnh, từ trong túi lấy ra đại trước môn. Triệu Hải Quốc sửng sốt, hắn đều không chịu tốt như vậy yên đâu người này nói hắn là loan mương thôn loan mương thôn điều kiện gì thời điểm tốt như vậy chính phúc lai thấy triệu ái quốc không cự tuyệt hắn yên phảng phất đánh cường tâm châm. triệu thư ký Tiêm ba cùng yêm gia ra, ra đều là thôn trưởng Tiêm từ nhỏ chính là ở thôn trưởng gia trường đại đối bọn yêm thôn này đối bọn yêm thôn này phát triển đều có rất sâu tự hỏi triệu ái quốc như lọt vào trong sương mù nghe hắn giảng những lời này không rõ hắn rốt cuộc là có ý tứ gì thẳng đến trịnh phúc lai hướng trong tay hắn tắc một cái tiểu bố bao tiêm đương thôn trưởng sự liền phiền toái triệu thư ký lo lắng trịnh phúc lai vô vô triệu ái quốc tay đối với hắn tê tê đã sưng đến nhìn không thấy đôi mắt triệu ái quốc trên tay ngạnh ngạnh xúc cảm cùng độ rộng nhắc nhở nơi này tuyệt đối không phải tiền hào nhi cái này làm cho triệu ái quốc ngốc một lúc sau chính là đại hỷ thật là buồn ngủ liền tới gối đầu này chiến tích quả thực là đưa đến hắn trên cửa tới ngươi làm gì vậy triệu thư ký nơi này chuyện này ta đều hiểu Ngài liền không cần cùng ta khách khí, việc này ta liền thác cho ngươi. Triệu Ái Quốc bắt lấy trịnh Phúc Lai, cơ hồ là phóng đại thanh âm hô. Ngươi có biết hay không ngươi làm gì vậy? Ngươi đây là ở giao động nhân dân công buộc tư tưởng. Đây là tư bản chủ nghĩa vai phong không ngừng A. Triệu Ái Quốc lạnh lùng nói, như vậy đại thanh âm bị hảo những người này vây xem. Nay triệu thư ký mới tới mấy ngày, còn không có nghe qua hắn phát lớn như vậy hòa đâu. Đem hắn cho ta bắt lại, thế nhưng hối lộ đến ta trên đầu. Giống ngươi như vậy vai phong tà khí không ngăn lại, chúng ta về sau còn như thế nào lãnh đạo công tác? Cần thiết đem ngươi trở thành toàn công xã điển hình, ở toàn công xã tiến hành. Trịnh Phúc Lai bị mấy cái sức lực đại người bắt lấy, ấn ở nơi đó. Hắn đương trường choáng váng, ý gì? Hắn mới vừa ở trong thôn bị, hiện tại tới công xã lại phải bị. Đương trường liền dọa ngất chết qua đi. Với ngoanh liệt liệt chỉnh tới phúc vận động, ở Hồng Tinh công xã cử hành, Trịnh Phúc Lai bị làm như điển hình, bị đẻ ở toàn công xã người trước mặt hắn ở loan mương trong thôn chứng cư phạm tội tính cả ở công xã ý đồ hối lộ lãnh đạo tội trạng thêm ở bên nhau đều treo ở hắn trên người toàn công xã nhân dân đều nghe hắn hành vi phạm tội phỉ nổ hắn quả thực là công xã tội ác tẩy trời đệ nhất nhân trịnh phúc lai bị trước mặt mọi người thẩm phán làm hắn đi nông trường cải tạo lao động một phán chính là 5 năm nhà hắn ở loan mương thôn cũng hoàn toàn xong rồi tính cả trịnh có tài thanh danh cũng đều bại hoại chỉ cần nhắc tới khởi trịnh phúc lai cùng trịnh có tài tất cả mọi người biết Đây là công xã đệ nhất đại hại, làm người trước mặt mọi người cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi. Tân nghiệm rốt cuộc trở lại Tân An Thành, rõ ràng ôm nàng đã lâu cũng chưa buông ra tay, đi phòng bếp đi theo, đi phòng ngủ đi theo. Ta hiện tại muốn đi về nút cờ, ngươi cũng đi theo. Kia, ta chờ tỉ tỉ ra tới ta lại đi theo. Tân nghiệm, như thế nào có thể làm cái này tiểu đậu đinh biết, chính mình là sẽ không đem hắn ném xuống đâu. Cho ngươi làm hai kiện quần áo, thử xem thích không thích phùng ba ba biểu đạt tình yêu cùng tưởng niệm phương thức làm tần niệm càng vừa lòng chút đi lên trực tiếp ném cho nàng hai kiện quần áo mắt thấy đều lạnh ngươi cũng không có gì thu quần áo mùa đông phục cần phải trước tiên làm lên mới hảo tần niệm cầm lấy quần áo vừa thấy vừa thấy màu trắng áo sơ mi nhìn bình thường lại làm thành giống tiểu áo tôn trùng sơn giống nhau áo cổ đứng phần vai tham chiếu nàng trước kia quần áo thiết kế hơi hơi đánh mấy cái nếp gốc Vòng eo thu vài cái cổ tay áo cũng làm bao biên thế nhưng thập phần có thiết kế cảm Một khắc kiện là kiện bạch đế điểm đen trường tụ váy liền áo, váy thân làm váy bổng, thượng thân bên người thu eo, còn mang theo cái đại đai lưng, có thể ở phía sau hệ một cái đại hồ được kết. Nếu là nàng lại mang một cái mễ kỳ lỗ thai quá độ cô, liền có thể trực tiếp đi đi đi. Này hai kiện quần áo dùng chính là tần nghiệm lưu tại trong nhà mặt liêu, đều thập phần có thiết kế cảm, chính yếu chính là phùng bà bà may vá tay nghề so với chính mình hảo không ngừng nhỏ tí tẹo, cho nên quần áo khuynh hướng cảm xúc một chút không thua chính mình làm. Tân nghiệm kinh hỉ so cái ngón tay cái, bà bà, ngài thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì như vậy nhiều người muốn cho bà bà cho các nàng làm quần áo, chính mình bên người thế nhưng cất giấu như vậy một vị cao nhân. Phải biết rằng có thể nhìn làm ra tới là may vá, có thể chính mình thiết kế, đánh bản, làm ra thành phẩm một con rồng, tuyệt đối là cái thành thục thiết kế sư. Phùng bà bà bị khen đến có chút mặt đỏ, nhưng có chút nếp nhăn mặt dương đến cao cao, tràn ngập kiêu ngạo khoe khoang. Đó là người bà bà ta đã từng chính là thôi thôi không đề cập tới tân niệm đang chờ nghe nàng quang huy lịch sử đâu liền thấy nàng không hề giảng nguyên lai sự đem quần áo buông trốn vào trong phòng bếp lại không nghe được tân niệm thất bại lại liền nghe nói bà bà cả đời đều là truyền kỳ, nhưng nàng cố tình không nói mỗi lần đề ra cái đầu đem người thèm đến tâm ngứa liền đột nhiên im bặt thật là tức giận ngay hôm sau tân niệm đến giám đốc văn phòng trả phép lưu trung cùng thấy nàng đã trở lại cao hứng không được Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đứng ngồi không yên, lại là lo lắng lại là hối hận. Làm Nang một cái tiểu cô nương chính mình đi như vậy hẻo lánh địa phương, nếu là ra điểm chuyện gì, hắn nhưng như thế nào không làm thất vọng bầu trời vương Mỹ Hoa cùng tần đại cao u. Ngươi nhưng đã trở lại, nếu không phải nhận được ngươi báo bình an điện báo, ta liền phải tự mình đi qua. Lưu Trung cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay không phải sự tình đều làm tốt sao, cũng là sợ ngài sốt ruột, ta liền chạy nhanh đã trở lại. Làm tốt. Lưu Trung cùng ánh mắt sáng lên, xem nàng này biểu tình, tần đại ca hẳn là không có việc gì, vậy ngươi nhìn đến. Gặp được. Tần niệm cười từ trong bao lấy ra một phong thơ tới, đây là hắn cho ngài. Lưu Trung cùng run rẩy xuống tay tiếp nhận tin, chậm rãi mở ra, hô hấp đều dồn dập lên, tiếp theo chính là cánh mũi gian chịu động nhẹ ngào. Tần niệm chậm rãi rời khỏi hắn văn phòng, nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, cái này thời khắc khiến cho chính hắn tiêu hóa đi, người không phải khi nào đều yêu cầu người làm bạn. Giữa trưa. Tân nghiệp lại đi xưởng máy móc nhà ăn cọ cơm, sở hải yến nhìn đến nàng thiếu chút nữa đem trong tay hộp cơm ném, nhảy dựng lên nào tới. Chẳng những cùng nàng hảo đốn nị oai, liền duy nhất móng heo đều nhường cho nàng ăn. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, rốt cuộc thượng đi đâu vậy? Nàng cũng là ở tưởng giật tới hỏi qua lúc sau mới phát hiện không đúng, nàng có thể hồi cái nào quê quán A, tân cha mẹ kia hai bên thân thích không phải đã sớm không liên hệ sao? Hại, việc này nói ra thì rất dài, hiện tại cùng ngươi nói đúng ngươi không tốt. Sớm muộn gì có một ngày ta nói cho ngươi. Chơ tân cảnh học trở về đi. Hai người đang nói chuyện đâu, liền thấy tưởng giật lảo đảo lắc lư dẫn theo cái hộp cơm tử lại đây, trực tiếp ngồi xuống các nàng này bàn. Sở hải yến nhạy bén mà người được trong đó không bình thường, thẳng đến tưởng giật đem chính mình đánh móng heo cũng phong tới tần nghiệm trong chén, mà tần niệm thật đúng là ăn. Sở hải yến. Các ngươi mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì ta không biết sự. Nàng tả tả hữu hữu mà qua lại xem hai người bọn họ. Ai ngờ này hai người không có bất luận cái gì trột dạ biểu tình, ngược lại còn lo chính mình lao khởi cán tới. Ngươi trở về các ngươi lãnh đạo liền chưa nói cái gì? Ngươi nói Tần Đại Hải a, Tường rất không mặn không nhạt hỏi. Nghe người ta ở chính mình trước mặt trực tiếp kêu Tần Đại Hải, thật đúng là cái mới mẻ thể nghiệm. Nhân ra giống nhau đều nói ngươi ba ngươi bên kia ba ba hoặc là Tần Chủ Nhiệm. Bất quá Tần Nhiệm đối cái này xưng hô một chút đều không phản cảm. Hắn vốn gì đã kêu Tần Đại Hải, còn không cho người kêu sao mà? Ngừng. Tần Đại Hải nói ngươi. Tần Nghiệm chẳng những không phản cảm, nàng cũng muốn như vậy kêu. Phúc, Sở hải yến nghe nàng kêu Tần Đại Hải đại danh, chịu không nổi trước phun. Di, tưởng giật cùng Tần Nghiệm chán ghét mà đồng thời đem hộp cơm rời đi, này động tác quả thực đều nhịm, đồng bộ cực kỳ. Hắn không dám thế nào ta, hắn còn tưởng rằng ta đi rồi đâu, nghe nói mấy ngày nay sợ tới mức không được, nhìn đến ta đi trở về còn nào dám lại hơn ta, còn làm ta nếu là không nghỉ ngơi đủ nói lại nhiều hưu mấy ngày. Tường giật hơi có chút không thích nói hắn nhất coi thường người như vậy ngươi nếu là trang bức liền trang rốt cuộc trang một nửa biến thành người hiền lành người như vậy hắn không thích hơn nữa chỉ cần nghĩ đến hắn đối tần niệm mặc kệ không hỏi hắn liền nhịn không được cho hắn mặt lạnh cố tình người này ngươi càng cho hắn mặt lạnh hắn liền càng thượng vội vàng định bỡ ngươi ngươi nói có phiền hay không người tần niệm núi bay nàng đối việc này không hảo đánh giá tần đại hải một lòng tưởng đi lên trên sợ là biết tưởng giật có bối cảnh không nghĩ đắc tội hắn Này lại không gì đáng trách, ai còn không điểm chấp niệm đâu. Hai người chính nhàn thoại lao, liền thấy một màu váy cô nương đứng ở bọn họ cái bàn trước, thẳng ngơ ngác mà nhìn tường giật. Tường giật, ngươi mấy ngày nay đi đâu? Như thế nào cũng chưa cùng ta nói một tiếng. Hiện trường tức khắc một mảnh yên lặng. Sở Hải Yến quay đầu xem tường giật, lại đi xem tần nghiệm. Tần nghiệm quay đầu xem tường giật, lại đi xem chính mình hộp cơm. Tường giật lập tức quay đầu xem tần nghiệm, thấy nàng băng mà đem hộp cơm cái khấu thượng, sau đó đối sở Hải Yến nói. Ta no, ngươi đâu? Dứt lời đứng lên. No, no rồi. Sở hại yến vội vàng cũng khấu hộp cơm cái nắp, hảo ra hỏa, liền tình huống hiện tại, ai dám nói không no a Cấp tưởng giật để lại một cái tự cầu nhiều phút ánh mắt, sau đó vội vàng đứng lên, đuổi theo tần nghiệm đi. Tưởng giật sốt ruột nhìn mắt tần nghiệm bóng dáng, sau đó quay đầu xem ra người, khi nói đều nói không nhanh nhẹn. Ta nói ngô tư tư, ta thượng nào đi theo ngươi nói được sao? Sau đó xách hai cái đùi, Phi cũng dường như hướng hai người không có địa phương chạy, biên chạy còn biên hỏi. Thấy tần miệng không? Thấy tần miệng không? Nô tư tư ở phía sau khí thẳng dậm chân, hận không thể đem trong tay hộp cơm tử đều quăng ngã. Tường giật, ngươi hiện tại như thế nào như vậy không tôn nghiêm? Phần 46 chương 46 hai ngươi rốt cuộc như thế nào? Hai ngươi rốt cuộc sao lại thế này a? Sở Hải yến hỏi tần nghiệm. Các nàng hai cái đối xưởng máy móc quen thuộc nhất bất quá, tìm cái phùng là có thể chui vào đi. Tự nhiên không phải tưởng giật như vậy mới tới người có thể đổi qua. Không thế nào. Tân niệm đá trên mặt đất cục đá một chân. Không đá động, còn đem hắn chân cuộm đến quá sức, khí khí lại đá một chân. Không thế nào. Sở Hải yến nghiêng đầu xem nàng, vẻ mặt không tin bộ dáng. Chính là không thế nào a? Tân niệm bĩu môi nhỏ giọng nói. Bọn họ hai cái vốn dĩ liền không thế nào. Ai nha, ngươi đừng hỏi. Tân niệm có chút bực bội lắc đầu, nàng hiện tại cũng không biết là bởi vì thế nào không cao hứng vẫn là bởi vì không thế nào mới không cao hứng. Sở Hải Yến thấy nàng bộ dáng này, cũng không hề tiếp tục truy vấn, mà là nhàn nhạt nói: "Tưởng giật cái này diện mạo, nhưng rất nhận người a, chẳng những chúng ta xưởng có hảo chút cô nương thích, liền nói vừa rồi cái kia Ngô Tư Tư, đó là mới tới Ngô phó xưởng trưởng nữ nhi, nghe nói là đi theo Tưởng giật từ kinh thị truy lại đây." Sở Hải Yến dùng ngón tay nhà An phương hướng, còn có nói Ngô phó xưởng trưởng cùng Tưởng giật quan hệ không bình thường, hai nhà là từ nhỏ liền nhận thức dường như Tân nghiệm nghe lời này miệng dầu đến lao cao, nói này làm gì? Cùng ta có quan hệ gì? Là là, không quan hệ. Sở Hải yến kéo trường âm nói. Tao ý tứ là nói, nếu là ngươi thực sự có cái này tâm tư, liền sớm một chút nhi xuống tay, đừng chờ đến này heo đi cùng khác cải trắng. Vốn dĩ chính là cái heo, còn không phải bắt được đến nào viên cải trắng cùng nào viên. Tân nghiệm vừa thanh nói, cùng cải trắng heo buồn heo tưởng giật ra cửa hào đốn tìm, cũng không tìm được tân nghiệm cùng sở Hải yến chỉ có thể héo héo hồi phân xưởng trên đường lại vừa lúc đụng phải mới vừa cơm nước xong muốn hướng văn phòng đi ngô phó xưởng trưởng. tiểu giật như thế nào nghe nói ngươi mấy ngày nay không đi làm nô chiếm hưu giống như thập phần quan tâm hỏi tường giật gật gật đầu nô thúc thúc Chào hỏi liền không nói nữa nô chiếm hưu cũng không gặp quái đứa nhỏ này từ nhỏ chính là như vậy gần nhất kinh thị không yên ổn ngươi đừng gây chuyện bất thời giờ cho ngươi ra ra gọi điện thoại đừng làm cho hắn lo lắng ngươi Tưởng giật nghe lời này mày nhăn lại, nhưng cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu liền hướng phân xưởng đi rồi. Từ nhà ăn ra tới ngô tư tư tìm tưởng giật một vòng không tìm được, ai ngờ vừa lúc nhìn đến hắn ba cùng tưởng giật đang nói chuyện, vội vàng đuổi theo lại đây. Xem tưởng giật đã đi rồi, cũng muốn đi theo đi, bị ngô chiếm hữu một phen giữ chặt. Làm gì đi? Ta đi tìm tưởng giật nha. Không được đi. Ba, Ngươi vụng trộm cùng mẹ ngươi đem công tác quan hệ chuyển tới bên này, ta còn không có tìm ngươi tính số đâu này tưởng giật căn bản là đối với ngươi vô tâm tư ngươi về sau không chuẩn đi theo hắn mông mặt sau chạy ba ngươi nói cái gì đâu bị phụ thân nhìn thấu trong lòng tiểu tâm tư nô tư tư có chút ngượng ngủng nhưng vẫn cứ cường tự mạnh miệng nói ta cùng tưởng giật nhận thức nhiều năm như vậy quen thuộc nhất hắn cô nương chính là ta chúng ta là nhất thích hợp nô chiếm hữu thanh hừ một tiếng thích hợp có ích lợi gì tưởng giật đứa nhỏ này ngươi thuần phục không được hơn nữa nhà bọn họ tình huống phức tạp căn bản là không thích hợp ngươi gả đi vào Ai nữ nhi ai không đau lòng. Bọn họ nô ra không ngừng phàn một môn cao đích thân đến hướng lên trên bò, chỉ cần nữ nhi quá đến giống vậy cái gì đều cường. Nô tư tư lập tức phản bác. Thường ra ra người thực tốt, còn có tưởng bá phụ cùng tưởng bá mẫu. Nô chiếm hưu tay vừa nhấc, ngừng nữ nhi nói. Việc này liền đừng nói nữa, ta nhận thức bọn họ nhiều ít năm, ngươi lại nhận thức bọn họ nhiều ít năm. Xem người phương diện này, cha ngươi so ngươi cường trăm bộ. Chạy nhanh trở về đi làm đi thôi. Nô tư tư bĩu môi thập phần không muốn bộ dáng, nhưng rốt cuộc vẫn là sợ nàng ba, không dám cùng hắn minh làm, vì thế lưu luyến mỗi bước đi hướng office building đi. Nô chiếm hưu xem nàng và office building, mới hồi chính mình văn phòng. Vốn dĩ hắn liền bất đồng ý nàng cùng tưởng giật ở bên nhau, hiện nay này hỗn loạn đường khẩu liền càng không được. Tưởng ra hiện tại tiền đồ không rõ, nữ nhi lúc này nhảy vào đi cùng nhảy hố lửa có cái gì phân biệt. Tân nhiệm trở lại cửa hàng, liền nhìn đến cửa trên đất trống có người ở hướng này nâng bằng đen biên quay đầu lại biên đi vào cửa hàng làm gì đâu bên ngoài đại tỷ nhóm cũng đều điểm chân ở nhìn náo nhiệt nghe vậy mồm năm miệng mười nói ai biết được không phải là ở ta này làm trường học dạy học sinh đi vậy ngươi cái thứ nhất phải báo danh chữ to không biết mấy cái liền cùng ngươi so với ta nhận biết nhiều giống nhau kia đương nhiên ta chính là đứng đắn sơ trung văn hóa ngươi không phải sơ chung liền thượng hai ngày sao sao còn có thể tính thượng sơ trung văn hóa thượng hai ngày cũng là thượng Quản sao cũng so này, này tiểu học tốt nghiệp bằng cấp cao đi. Tân nghiệm ở đại tỷ nhóm cãi nhau trong tiếng đi vào cửa hàng, mã đại tỷ cũng ở kia ra bên ngoài nhìn đâu, tân nghiệm đứng qua đi, nói dân nói. Chẳng lẽ này thật đúng là muốn dạy học sinh? Kia ngài chính là tốt nhất lao sư người được chọn. Thôi đi, ta cũng lại không dạy. Mã đại tỷ dứt khoát nói. Đúng rồi, giao giao nói khoảng thời gian trước nhà ngươi rõ ràng tác nghiệp hoàn thành không có trước kia hảo, có phải hay không bởi vì ngươi không ở nhà a quay đầu lại ngươi nhưng đến chú ý điểm nhi tân niệm gật đầu thở dài kỳ thật ta ở nhà cũng không nhìn hắn làm bài tập nhưng khả năng ta không ở nhà hắn tâm giống trường thảo dường như đi quay đầu lại ta trở về phê bình hắn đừng giao giao nhưng nói ngươi đệ đệ ở lớp chính là thành tích tốt nhất chỉ là đối hắn yêu cầu tài cao nói như vậy ngàn vạn đừng đả kích hải tử lòng tự tin tân niệm tâm nói cũng nên trở về cấp rõ ràng gắt gao ra từ hắn nguyên lai chủ nhiệm lớp bị điều sau khi đi với lộ giao liền chủ động tiếp rõ ràng bọn họ ban Nhìn thấy cùng tân nghiệm lớn lên giống nhau tiểu Đậu Đình, thích cái gì dường như, lại là làm hắn làm lớp trưởng, lại là cho hắn báo danh văn nghệ hội diễn. Rõ ràng hiện tại đặc biệt yêu học, nhưng cái đuôi nhỏ cũng có chút niết lên tới. Vốn dĩ bởi vì tưởng giật, trong trường học tiểu nghịch ngậm liền đều sợ hắn, bây giờ còn có cái như vậy chiếu cố hắn chủ nhiệm lớp, hắn quả thực là hắc bạch lưỡng đạo đều là đại ca, lập tức liền phải điểm muốn trời cao. Tân nghiệm liền gặp qua hắn ở phía trước đi, mặt sau đi theo một lưu tiểu đệ, còn quản hắn kêu Minh ca phòng trưng đều là cùng tưởng giật kia long ca học này hắn heo thật là không làm tốt tấm gương nghĩ đến tưởng giật kia đầu heo tần niệm càng tức giận chạy về đến chính mình sau quẩy ở trên vợ dùng sức viết viết vẽ vẽ hận không thể đem sở hữu hờn dỗi đều phát tiết ở mặt trên như thế nào dũng công đâu lưu trung cùng thanh âm vang lên dọa tần niệm nhảy dự. vội vàng đem vợ thu hồi tới ngoan ngoãn nói không không được rồi đừng cất giấu lưu trung cùng cười điểm điểm nàng vợ mỗi ngày như vậy họa á họa dùng tới ngươi thời điểm tới rồi nhưng đừng ngày thường hăng hái thời điểm mấu chốt cho ta rất dây xích a gì a tân niệm không hiểu ra sao không minh bạch lưu trung cùng lời này là có ý tứ gì lưu trung cùng chỉ chỉ bên ngoài đã dùng giá sắt tử lập tốt bảng đen nhìn đến không có lập tức có quốc khánh các đơn vị chúc mừng bầu không khí đều phải làm lên cửa hàng muốn ở cửa ra báo bảng này việc liền giao cho ngươi tính giờ công có khen thưởng nhưng đừng cho ta tùy tiện ứng phó Tân nghiệm vừa thấy, bên ngoài hai mặt bốn phiến đại bảng đen đã đứng lên tới, ra hỏa này lượng công việc còn rất đại. Ta xem hành, nay sông tiểu tần làm nhất thích hợp. Mã đại tỷ cái thứ nhất tỏ thái độ tán thành, ta cũng viết rất nhiều năm phân viết tự, nhưng nói thật, viết đến còn không có tiểu tần hào đâu. Nàng kia bút tự A, chính là cấp ta cửa hàng tránh bề mặt. Lưu Trung cùng gật đầu, còn có họa, ta cửa hàng sẽ viết sẽ họa toàn tài cũng liền ngươi một cái, hảo hảo làm. Tân nghiệm có chút khó xử nói. Nếu không lại tìm cá nhân, đôi ta làm một trận. Này sống đều lạc chính mình trên người, có phải hay không có điểm quá làm nổi bật? Lưu Trung cùng đem ánh mắt di mã đại tỷ trên người, liền thấy nàng đấm chân nói, ai u, này bệnh, cũ lại tái phát, người già rồi không còn dùng được lâu, từ trên xuống dưới đều khó khăn lâu. Có chuyện này vẫn là giao cho người trẻ tuổi đi. Lưu Trung cùng dùng ta đã tận lực biểu tình xem tần nghiệm. Ta đơn vị tình huống ngươi cũng biết, này giúp lao đại tỷ từ trên xuống dưới đích xác thật có khó khăn được rồi liền như vậy định rồi ngươi cái người trẻ tuổi không phải sợ khó khăn có khó khăn khắc phục khó khăn cũng muốn hoàn thành trực tiếp giải quyết dứt khoát tần nghiệm xem mã đại tỷ lão thần khắp nơi bộ dáng hành đi đại tỷ đây là đem lộ mặt cơ hội cho chính mình nàng liền thượng đi dù sao nàng cũng không phải làm không được chính là sợ quá gây chú ý có mã đại tỷ lời này phỏng chừng người khác cũng lại nói không ra cái gì vì thế tần nghiệm thừa dịp nghỉ trưa hoặc là không đội thời điểm bắt đầu trước trên giấy thiết kế lại chuẩn bị bản thảo, sau đó hướng bảng đen thượng họa thật lớn lượng công việc, có đôi khi buổi tối còn muốn lưu lại thêm chút ban, từng ngày mất ăn mất ngủ, những cái đó về heo buồn bực, liền như vậy đều tiêu ma ở sự nghiệp thượng. Tường Giật nguyên bản buổi tối muốn đi tìm tân nghiệm, cho dù là trực tiếp tiến các nàng ra sân tìm nàng đâu, cũng muốn đem này hiểu lầm nói rõ. Từ Loan Mương thôn trở về, bọn họ hai người chi gian cùng từ trước không giống nhau, tin tưởng loại này thay đổi không chỉ có là chính hắn cảm giác được, hắn tưởng tân nghiệm khẳng định cũng có điều giác làm một người nam nhân thời điểm mấu chốt không thể túng hắn tính toán phát huy từ nhỏ hắn ra ra sẽ dạy hắn tinh thần kiên quyết dũng cảm đánh hạ kia tòa trận địa nếu là thật sự công không xuống dưới nói vậy làm lung chơi xấu cũng muốn cọ đi lên dù sao hắn là nhận chuẩn chẳng sợ niệm niệm không đáp ứng cũng sớm muộn gì có một ngày hảo đáp ứng nghĩ đến niệm niệm kia kiểu tiếu lại lợi hại tiểu bộ dáng, tưởng giật lộ ra say mê si hắn mặt mắt đào hoa bình tĩnh hướng bầu trời miệng liệt lao đại giống như nhìn hắn cô nương giống nhau ra phân xưởng vừa muốn ra bên ngoài chạy Tưởng giật mạnh nhớ tới giữa trương ngô chiếm hữu lời nói dưới chân một đốn quải đến phòng thường trước đi mượn cái điện thoại dùng phòng thường trực a di vừa thấy đến là tưởng giật khái vướng cũng chưa đánh liền đồng ý này tiểu tự hào lần trước còn giúp nàng múc nước đâu mượn cái điện thoại có gì dù sao lại không hoa nhà nàng điện thoại phí Tưởng giật cười hì hì nói lời cảm tạ đem a di hống càng cao hứng nói thẳng về sau nếu là hữu dụng điện thoại thời điểm việc lại đây. Điện thoại bắt qua đi tiếp ra ra văn phòng, là cảnh vệ viên Cao Thúc tiếp điện thoại. Tưởng Giật tấn lệ thường báo bình an, sau đó hỏi Lão gia tử bên kia thế nào. Bất cần đời cười chậm rãi đọc lại, Tưởng Giật nhẹ nhàng ngân vài tiếng, nói một câu, phiền toái Cao Thúc giúp ta chiếu cố Ra Ra một trận ta trở về xem hắn. Lại đáp ứng rồi điện thoại kia đầu dạn dò, mới chậm rãi treo điện thoại. A còn tưởng lại nói vài câu cái gì, thấy này tiểu tử sắc mặt không tốt lắm. Hỏi vài câu cũng không gặp hắn nói cái gì, tâm nói sợ không phải ra bên kia xảy ra chuyện gì đi. tưởng rất theo bản năng hướng cổng lớn đi, linh hồn nhỏ bé đã sớm phiêu không ảnh. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, đã muốn chạy tới chợ đen phụ cận, hắn ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân, quay đầu hướng xưởng máy móc người nhà viện đi, không dám quay đầu lại xem một cái. Hắn sợ hắn vừa quay đầu lại, liền phải khống chế không được chính mình chân, sẽ vẫn luôn hướng tới con nàng địa phương chạy đi. Phần 47 mươi 47 đi đại vận tần nghiệm bảng tin rốt cuộc vẽ xong rồi. Tần niệm bảng tin rốt cuộc vẽ xong rồi, cửa hàng đại tỷ vây quanh bảng tin dịu dít. Ai? Cái này là ta. Người xem này mắt to, trường tóc, này không phải ta sao. Kia cái này chính là ta. Cùng ta quả thực quá giống. Đây là ta, ta làm nghiệm nghiệm cho ta họa ở bên trong. Lưu Trung cùng cùng tần nghiệm đứng ở nơi xa, vừa lòng mang theo gật đầu. Bảng tin họa không tồi. Nên đón kiểm tra khẳng định không thành vấn đề tân nghiệm họa chính là bọn họ cơ sở lao động nhân dân ở chính mình cương vị thượng chúc mừng quốc khánh tình cảnh mỗi người ở chính mình cương vị thượng thành thật kiên định vì nhân dân phục vụ chính là đối tổ quốc mẫu thân tốt nhất chúc mừng kia bút tự viết đến cũng thập phần xinh đẹp chữ to đoan chính đại khí chữ nhỏ đoan trang thanh tú thanh lệ thập phần lấy đến ra tay để cho đại tỷ nhóm cao hứng chính là nàng đem đại tỷ nhóm đều họa thượng bảng tin hiện giờ đều tranh nhau đi lên tìm chính mình mỗi người đều khen chính mình chân dung xinh đẹp nhất thỉnh đối mặt này đó ca ngợi, Tân Niệm nhất nhất tiếp nhận rồi. nay nhưng không cần khiêm tốn, nàng cũng cảm thấy nàng họa không tồi, rốt cuộc đây chính là hắn sở trường bản lĩnh, lại họa không hảo nhưng xong rồi. Vội xong này đó lúc sau, Tân Niệm mới có không đi tranh chợ đen. Câu tỉ, ngươi đã tới, ta thứ này cũng chưa bán. Khi ốm nhi nhìn đến Tân Niệm, lập tức nhào lên tới. Hại, ta hai ngày này không phải vội sao. Tân Niệm đáp ứng, ánh mắt lại hướng khắp nơi chung quanh nó nàng mấy ngày nay không có tới một là bởi vì công tác xác thật rất bận nhị cũng là không nghĩ nhìn đến tưởng giật mấy ngày nay như thế nào không lại đây nhắc tào tháo tào tháo đến phía sau một thanh âm vang lên tân niệm định trụ xoay người nga ta đơn vị có việc nhi tân niệm kéo dài quá thanh âm nghiêm trang nói tưởng giật vẫn là kia phó cợt nhà cười bộ dáng lại vội cũng đến bất thời giờ đến xem a lại không xa vạn nhất ta tìm ngươi có việc làm sao tân niệm chừng hắn một cái xú bẩn Tâm nói ta chính là không nghĩ thấy ngươi mới không tới. Nàng tổng cảm thấy bọn họ hai cái hiện tại quái quái, đặc biệt là ngô tư tư tới tìm hắn, nàng quăng ngã hộp cơm lúc sau. Tựa như ở cách một tầng giấy cửa sổ, nàng tổng cảm thấy tưởng giật như là lập tức liền phải đâm thủng giống nhau, cũng không biết là chờ mong vẫn là sợ hãi, cho nên mới không muốn cùng hắn gặp mặt. Hôm nay mới nhìn đến hắn này phó như cũ cợt nhà bộ dáng trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, lại có nhẹ nhẹ mất mát. lắc đầu, đêm này đó ý tưởng ném rớt không đi quản nó ai ngờ tưởng giật một phen đem nàng kéo đến bên cạnh cầu tỷ cùng ngươi nói cái chính sự nhi tân niệm nhướng mày cầu tỷ nay vẫn là hắn lần đầu tiên quản nàng kêu cầu tỷ đâu chuyện gì nói đi tưởng giật cười hắc hắc ngươi kia còn có thể lộng tới đích xác lạnh sao có lời nói cho ta quay vòng điểm tân niệm nghĩ đến chính mình nhà kho kia một đống sợi hóa học bố có ngươi muốn nhiều ít muốn cái mấy cuốn bái tân niệm suy nghĩ một chút thành quay đầu lại nói cho ngươi lấy vị trí tân niệm nhà kho sợi hóa học bố còn thừa không ít cho hắn mấy cuốn còn có rất nhiều coi như giúp nàng rửa sạch tồn kho Hành, vậy cảm ơn cầu tỷ bao nhiêu tiền ngươi cho ta khai cái giới tân niệm chừng hắn một cái còn cùng nàng tính rất rõ ràng cho ta lộng đài máy may trở về liền tính ngươi trên đỉnh xoáy xoái lưu lại những lời này tân niệm quay đầu phải đi lại bị tưởng giật đại trưởng cánh tay ngăn cản tân niệm tâm vừa động lập tức khẩn trương lên Làm, làm gì? Ngươi khẩn trương cái gì, ta có khả năng sao ha? Tường rất xấu xác cười, làm tần nghiệm có chút tao đỏ mặt, không cấm thẹn quá thành giận nói. Ai khẩn trương? Ta là sốt ruột về nhà cấp rõ ràng nấu cơm. Biết, biết, không chậm trễ ngươi thời gian. Tường giật từ trong túi móc ra cái đồ vật tới đưa cho tần nghiệm. Cho ngươi, cũng không biết ngươi yêu không yêu uống, dù sao ta là chịu không nổi này mùi vị, cùng hồ nổi thủy dường như. nha, là cà phê. Tân Niệm mắt sáng rực lên, ta thích. Nàng đều phải thèm đã chết hảo đi. Tưởng giật bĩu môi, liền biết ngươi thích này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật. Dương lên đầu, một bộ không quen nhìn xú thí hình dáng. Hại, đó là ngươi không uống quán, chờ ta cho ngươi. Tính tính, vẫn là đừng lãng phí thứ tốt. Tân Niệm cầm cà phê, ngọt ngào nói cảm ơn, sau đó phất tay từ biệt. Về sau còn có này thứ tốt, đừng quên nghĩ ta. a. Xoay người trong nháy mắt thẻ lưới, hù chết nàng còn tưởng rằng hắn muốn nói gì đâu tường giật nhìn nàng nhảy nhót bóng dáng vừa rồi vẫn luôn vui cởi mặt chậm rãi trở nên thâm trầm Thằng đến nàng bóng dáng biến mất không thấy hắn mới tay cắm túi quần chậm rãi xoay người chậm rãi rời đi vào lúc ban đêm tần nghiệm ra phiêu khởi nồng đậm cà phê hương phung ba ba nếm một ngụm thiếu chút nữa phun ra nghiệm nghiệm a ngươi nào không thoải mái a sao còn uống chung rượu đâu rõ ràng nhìn đến tần nghiệm uống một ngụm thỏa mãn nhắm mắt lại hưởng thụ đến không được bộ dáng cũng hút nước miếng rỗi tay muốn. thì ta cũng tưởng nếm thử trung dược tân niệm thật là dở khóc dở cười bà bà gì trung dược a đây là cà phê ngài nguyên lai liền không uống qua nguyên lai đây là cà phê a phùng bà bà lại thử uống một ngụm lấy thất bại chấm dứt ngươi muốn nói tái hảo trà ta đều uống qua thứ này thật đúng là nghe thấy quá không uống qua người nước ngoài ái uống đồ vật quả nhiên một cổ dương mùi vị nàng nhỏ giọng lẩm bẩm tân niệm nhịn không được cười Xem rõ ràng còn mắt trông mong nhìn đâu, chỉ có thể hương nói. Tiểu hài tử không thể uống cái này, muốn ngủ không yên. Nhìn kia trương cùng chính mình lớn lên giống nhau trên mặt chờ mong bộ dáng, lại không đành lòng nói. Chỉ cho phép uống một ngụm, nếm thử phải, chờ ngươi trưởng thành tưởng như thế nào uống như thế nào uống. ân, Rõ ràng mặt lập tức tỏa ánh sáng, cũng học tỉ tỉ bộ dáng nhắm mắt lại uống một ngụm, vừa định làm ra hưởng thụ biểu tình, thật sự là trang không nổi nữa, phun đầu lưỡi phun ra. Này Trung Dược quá khó uống lên. Nguyên lai like hắn còn chưa tin Trung Dược khó uống, hiện tại hắn có biết, về sau hắn không bao giờ sinh bệnh. Tân nghiệm dùng một bộ các ngươi cũng đều không hiểu đến thưởng thức biểu tình, tay nâng cà phê lưu, chậm rãi đi tới chính mình đi phẩm bị đi. Nghĩ thầm chờ về sau nhất định phải nhiều mua mấy cái đẹp ly cà phê, một ngày đổi một cái, quá hưởng thụ. Quá mấy ngày, thị lãnh đạo mang theo các xưởng lãnh đạo ai ra nhà xưởng tham quan quốc khánh tiết trước chúc mừng bầu không khí, nói là tham quan, trên thực tế chính là kiểm tra. Nghe nói mới vừa đi đến xưởng máy móc khi, còn đem xưởng máy móc xưởng trường mắng, nói bọn họ chuẩn bị công tác không đầy đủ, không có cảm nhận được quốc khánh nhiệt liệt không khí. Chờ đã đến đến cửa hàng khi, Lưu Trung cùng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, xưởng máy móc cũng chưa thông qua lãnh đạo kiểm tra, bọn họ cửa hàng không phải tân an thành kiếm tiền chủ yếu đơn vị, cho tới nay đều tương đối bên cạnh hóa, kia không càng đến ai phê à. Hoài thấp phòng tâm, Lưu Trung cùng bồi thị lãnh đạo đi đến cửa hàng cửa, có chút khẩn trương giới thiệu nói chúng ta cửa hàng cũng không có gì kinh nghiệm tân làm mấy phiến tuyên truyền bản làm chúng ta công nhân chính mình động thủ đem sở hữu công nhân đều vẽ xuống dưới chúng ta cửa hàng công tác tuy rằng khởi không được cái gì tính quyết định tác dụng nhưng thủ vững cương vị vì nhân dân phục vụ chính là chúng ta đối quốc khánh tốt nhất dâng tặng lễ vật. nói xong đã làm tốt nhất hư tính toán cùng lắm thì chính là ai phê bái xưởng máy móc xưởng trưởng đều ai phê hắn có gì không thể chịu a không nghĩ tới mấy cái lãnh đạo vây quanh bảng đen qua lại nhìn vài vòng không ngừng lợi bình lợi bình cái này nói nói cái kia nhất thời cũng chưa lo lắng phản ứng hán một hồi lâu bọn họ mới vây tay kêu lưu chúng cùng đây là các ngươi chính mình công nhân họa đại lãnh đạo chỉ vào kia mặt toàn họa chân dung bảng đen hỏi là nha hơn nữa họa đều là chúng ta cửa hàng công nhân họa thật sự giống công nhân nhóm mỗi ngày đều phải tới xem đâu ngươi xem ta nói đi họa này họa người tuyệt đối là có công đế nếu không chính là cực có thiên phú đại lãnh đạo hướng người bên cạnh nói những người khác còn có thể nói cái gì sôi nổi đón ý nói hùa nói hòa hảo lại nói đại lãnh đạo ánh mắt độc tiểu triệu a đại lãnh đạo quay đầu điểm triệu vĩnh hà vừa rồi ta phê bình ngươi ngươi khả năng còn ủy khuất nhưng ngươi lại đây nhìn xem cái gì gọi nhị báo cái gì kêu họa các ngươi xưởng máy móc là ta tân an thành đệ nhất đại xưởng kêu báo bảng ra cùng học sinh tiểu học dường như vẽ mấy đoán hoa siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ kia cũng kêu ra báo bảng kia cũng kêu cấp quốc khánh dâng tặng lễ vật Đại lãnh đạo càng nói càng khí, Triệu Vĩnh Hà chỉ có thể túi đầu nghe hấn, nguyên lai like hắn còn cảm thấy là đại lãnh đạo xem hắn không vừa mắt, hiện tại như vậy một tương đối, sắc thật là quá không mắt thấy, tuyên truyền khoa những cái đó đều là chút cái gì ngoạn ý nhi. Liên nghe đại lãnh đạo tiếp tục đối lưu Trung cùng nói, các ngươi cửa hàng có thể bồi dưỡng ra như vậy có tài hoa công nhân, rất là không dễ dàng à, là ai họa tiêu ra tới ta nhìn xem. Lưu Trung cùng không ai phê, còn bị lớn như vậy một hồi khen ngợi, Đã sớm cao hưng cái gì dường như, nghe vậy lập tức làm người đem tần niệm kêu lên. Tần niệm đang ở bên trong bán bố đâu, bị kêu ra tới còn có điểm đốc. Sao lưu giám đốc? Kêu ta ra tới làm gì a? ta nơi đó mặt còn có người đâu? Ai nha, làm từ lệ lệ giúp ngươi lấy tiền đi, lãnh đạo muốn tìm ngươi nói chuyện, chạy nhanh. Tần niệm liền như vậy bị đưa tới đại lãnh đạo trước mặt, giống cái ngốc tử dường như nhìn đại lãnh đạo, sao mà? Đại lãnh đạo muốn mua bố a? Tiểu đồng chí ngươi hảo A đại lãnh đạo hiền từ nói, ngươi này vẽ tranh hảo A. Cùng ta nói nói là nghĩ như thế nào? Không nghĩ như thế nào, chính là nghĩ lấy một cái cửa hàng người bán hàng thân phận tới đón tiếp quốc khánh, ta có thể làm cái gì? Muốn giống trừ bỏ kiên định công tác ta cũng làm không được cái gì, nhưng là mỗi người kiên định công tác mới có thể đổi lấy tổ quốc yên ổn phồn vinh, đây là ta một cái bình thường công nhân có thể vì tổ quốc làm tốt nhất sự. Tân nghiệm lâm thời phát huy nói, lời nói là nói như vậy, nhưng này lại thật là nàng tiếng lòng. Bàn vẽ báo thời điểm nàng liền tưởng, nàng có thể như thế nào cấp quốc khánh dâng tặng lễ vật A. Lại không thể đi kinh thị đi, chỉ có thể tại đây hảo hảo công tác bái. Họa liền như vậy thành. Đại lãnh đạo nghe xong lời này cao hứng A, đều phải cho nàng vỗ tay. Hảo A, hảo. Giống như vậy tuổi trẻ người có thể có như vậy kiên định một mạc ý tưởng, thật là khó được A. Lại cố gắng một phen, còn hỏi nàng với ai học vẽ tranh. Ở biết nàng là không có việc gì chính mình hạt họa thời điểm, càng la tán thưởng nói thẳng tân niệm có vẽ tranh thiên phú, hy vọng ngươi có thể tiếp tục vẽ ra đi. một ngày kia, có thể ở lớn hơn nữa sân khấu thượng nhìn thấy ngươi. cảm ơn lãnh đạo cổ vũ, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. tân niệm cảm tạ, tỏ thái độ, biểu quyết tâm ba bước khúc. sau đó ở mọi người vui mừng nhìn chăm chú hạ, trở lại chính mình công tác cương vị. lưu trung cùng ở tiếp nhận rồi các vị lãnh đạo khen ngợi lúc sau, phiêu hồ hồ đem ngắm cảnh đoàn tiến đi, đi thời điểm hảo chút đại xưởng xưởng trưởng đều tới vô bờ vai của hắn nói, lão lưu a. Người đây là đi rồi cái gì vận A, sao quán thượng như vậy cái bảo bối cục cưng A. Không thể hiểu được liền ở đại lãnh đạo trước mặt lộ lớn như vậy một cái mặt, không phải đi đại vận là gì. Phần 48 Chương 48 điều tạm Triệu Vĩnh Hà trở lại xưởng máy móc nổi trận lôi đình. Triệu Vĩnh Hà trở lại xưởng máy móc nổi trận lôi đình, đem tuyên truyền khoa vài người kêu lên tới chạm thành một loạt, từ đầu cờ trách đến đôi. Vậy các ngươi cấp quốc khánh dân tặng lễ vật chính là như vậy hiến. Hoa mấy đoá hoa viết mấy cái vai tự ta mặt già đều cho các ngươi ném hết nói còn vô vỗ chính mình mặt hiển nhiên là khí tàn nhẫn mấy người khí cũng không dám ra một tiếng túi đầu trộm đôi mắt sắc cho nhau thoái thác nói không phải trách nhiệm của chính mình triệu vĩnh hà nhìn mắt như lão tăng nhập định hạp thất thần đôi mắt tuyên truyện khoa trường kim thành đều rốt cuộc là không mặt mùi hướng hắn phát hỏa nhớ trước đây tắc như vậy nhiều lãnh đạo gia hải tử tiến tuyên truyền khoa nhân gia cũng đã thả ra lời nói chúng ta tuyên truyền khoa vẫn là coi trọng chuyên nghiệp tính Các người đem này mấy cái không có gì sở trường đặc biệt nhét vào chúng ta tuyên truyền khoa, về sau nếu là hữu dụng thượng địa phương, không được việc ta nhưng không có biện pháp. Triệu Vĩnh Hà sắc mặt càng là khó coi, lại đối với kia mấy cái vô dụng bùm bùm một đốn, nhìn này một đám quen mắt đại trái gỗ, thư ký khuê nữ, xưởng trưởng cháu ngoại trai, chủ nhiệm cháu trai, khi cả người đều run run. Kim Trường Khoa, ngươi nhìn xem, hiện tại chính là như vậy cái tình huống, thì lãnh đạo làm mấy ngày nay chỉnh đốn và cải cách quá mấy ngày còn muốn lại đến kiểm tra đâu ngươi cung cấp ngẫm lại biện pháp chỉ điểm chỉ điểm triệu vĩnh hà bồi lời hay không bao giờ là ngày thường kia phó vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng kim thành đều hơi hơi nâng hạ mắt lại nhắm lại liền này mấy cái chảy gỗ trứng mắt sưởng trưởng, ta có thể có gì biện pháp a xảo phụ còn làm khó không bột đấu gột nên hồ đâu ngươi liền cho ta như vậy vài người ta có thể mấy ngày liền cho bọn hắn bồi dưỡng thành thần bút mã lương sao mà kim thành đều trên mặt thật thành Trong lòng đại đại hả giận, nên, xem ngươi còn đem cái gì miêu nhi cẩu nhi hướng ta này tắc. Mắng ngươi đều mắng nhẹ. Triệu Vĩnh Hà trong lòng biết Kim Thành đều đây là có ý kiến, vội vàng nghĩ như thế nào Trần An, lại nghĩ đến hắn vừa rồi lời nói giống cây. Lập tức nghĩ đến cái gì dường như, ánh mắt sáng lên. Kim Trường Khoa, ta nếu có thể cho ngươi tìm cái mã lương lại đây, ngươi bên này liền không thành vấn đề bái. Kim Thành đều cười nhạo, liền ngươi còn có thể tìm được mã lương lại đây. Ngươi liền mã lương là ai biết không? Nhưng cùng lãnh đạo nói chuyện vẫn là phải chú ý đúng mực. Sường trường nếu có thể cho ta phái cái đắc dụng người lại đây, mấy ngày thời gian hẳn là không có gì vấn đề. Trong lòng lại một chút đều không báo hy vọng, liền ngươi kia thế lực đôi mắt có thể tìm được ai à, đừng lại là nhà ai lãnh đạo thiên kim công tử tới hốn nhật tử đi. Triệu Vĩnh Hà một phách cái bản, liền như vậy định rồi. Ta đây liền đi cho ngươi đào người đi. Vì thuận lợi thông qua lãnh đạo kiểm tra, Một tuyết mấy ngày hôm trước bị đổ ập xuống hấn một đốn trước sỉ, hắn liền khoát thượng cái mặt già này. Lưu Trung cùng ở văn phòng nhìn đến người tới khi ngốc trong chốc lát, nghe được hắn thuyết minh ý đồ đến sau lại ngốc trong chốc lát. Ý gì triệu xưởng trưởng? Người muốn tần nghiệm? Đúng vậy, ta tưởng thỉnh các ngươi đơn vị cái kia tiểu tần đồng chí đi chúng ta đơn vị giúp một chút, cho chúng ta làm làm tuyên truyền công tác. Triệu Vĩnh Hà cười cực khách khí, hắn còn không có khách khí như vậy cùng tiểu đơn vị lãnh đạo nói chuyện qua đâu. Khó mà làm được Lập tức đổi mùa chúng ta đơn vị cũng rất bận. Lưu Trung cùng tâm nói nào có tốt như vậy sự, đem tần niệm cho ngươi mượn sai sử hai ngày lại đưa về tới, ta thiếu ngươi à. Lão lưu a ngươi coi như giúp đỡ, chúng ta tuyên truyền khoa kia mấy cái thật sự không được việc, quay đầu lại quá mấy ngày mặt trên lãnh đạo còn muốn lại đến kiểm tra, ngươi tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Triệu Vĩnh Hà khoát thượng, cũng mặc kệ ném không mất mặt, đi lên liền bán thảm, liền kém trực tiếp cầu Lưu Trung cùng. Lưu Trung cùng uống lên nước miếng dai nói Muốn nói mượn người cũng không phải không thể, nhưng Tổng muốn xuất binh có danh nghĩa đi, này tiểu tần là ta nhìn một chút trưởng thành lên, tựa như chính mình hài tử giống nhau, nếu như bị mượn đi sai sử hai ngày chờ đến kiểm tra xong rồi lại đưa về tới, người khác nên nghĩ như thế nào người tiểu cô nương. Là xưởng máy móc không cần cấp đuổi đi đã trở lại. Triệu Vĩnh Hà đầu vóc vừa chuyển liền minh bạch, nghe lưu trung cùng ý tứ trong lời nói, còn rất giống tiểu tần, vậy không thể ấn bình thường công nhân tới làm. Lao lưu! Ngươi xem cứ như vậy được chưa Triệu Vĩnh Hà thân mình trước khi nói. Nay Tiểu Tân đến chúng ta tuyên truyền khoa tính điều tạm, công tác quan hệ cũng là muốn đi theo đi, đến nỗi về sau như thế nào an bài, làm người tiểu cô nương định đoạt. Nàng tưởng lưu tại xưởng máy móc công tác, ta không nói hai lời liền đem người muốn chúng ta xưởng máy móc, nếu là nàng còn tưởng trở về, ta đây cũng mang theo khen thưởng hảo hảo đem người cho ngươi đưa về tới. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Lưu Trung cùng cũng coi như vừa lòng gần nhất hắn còn không có hỏi qua tần nghiệm ý tứ, vạn nhất nàng nếu là không nghĩ đi xưởng máy móc đâu, nhưng hắn làm trưởng bối lại cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, rốt cuộc xưởng máy móc càng có phát triển tiền đồ không phải. Cho nên như vậy linh hoạt phương án tốt nhất. Thành, nếu triệu xưởng trưởng đều nói như vậy, ta liền đáp ứng rồi, quay đầu lại ta liền tìm tiểu tần nói chuyện, nhưng có một chút, ngươi cũng không thể đem người muốn đi qua lại cho người ta làm khó dễ, ta đây nhưng không đáp ứng. Đương nhiên, kia đương nhiên. Nàng đi chúng ta tuyên truyền khoa không đem nàng cung lên ta đều không vui. Tân Nghiệm ở biết chính mình bị mượn đến xưởng máy móc lúc sau, ít nhất dại ra vài giây, liền nghe Lưu Trùng cùng ở kia đảo tim đảo phổi nói: "Niệm Nhiên à, thúc cũng không biết về sau ngươi có tính toán gì không, thúc nghĩ đương cả đời người bán hàng thật cũng không phải không được, chỉ là ngươi như vậy có tài hoa hài tử, khả năng liền mai một." Thúc nghĩ vẫn là cho ngươi tìm điều khác lộ, ngươi nếu là thích đâu, không chuẩn có đại phát triển, ngươi nếu là không thích đâu, liền lại trở về. Thúc nơi này vẫn luôn cho ngươi lưu chữ chỗ ngồi. Tân nghiệm vốn định ở cửa hàng hôn đến lại mở ra một ít, nàng liền nhưng nào đi bộ đi xem quang cảnh đâu, dù sao lại không đói chết chính mình. Nhưng nghe song lưu chung cùng lời từ đáy lòng, bất giác liền có chút cảm động. hắn tựa như một cái lao phụ thân giống nhau, thiết thân vì chính mình suy xét, nếu là tần cảnh học tại đây nói phỏng chừng cũng đến như vậy. Nàng có phải hay không có điểm quá cá mặn? Nghĩ vậy nhi, tân nghiệm liệt khai một cái cười, hảo, thúc nhi ta đây liền đi xưởng máy móc thể nghiệm thể nghiệm sinh hoạt quay đầu lại chờ ta trở lại cần phải có ta vị trí a dù sao nàng là phải về tới nàng mới vừa cùng đại tỷ nhóm hôn thục là đại tỷ nhóm tiểu cục cưng đâu lưu trung cùng nào có không đáp ứng biết nàng ái ở cửa hàng hắn cao hứng còn không kịp đâu buổi chiều đơn vị người biết tần nghiệm muốn điều tạm đến xưởng máy móc một trận thời điểm đều thực liên tiếp tiểu tân nào tuy rằng xưởng máy móc nhà ăn muốn hảo một chút nhưng là chúng ta cửa hàng càng có nhân tình mùi vị a ngươi cũng không thể ở xưởng máy móc ăn ngon liền đã quên ta bên này đâu kia không thể ta tâm vĩnh viễn là chúng ta cửa hàng nói là điều tạm còn có thể trở về chờ ta đem bên kia vội xong rồi liền trở về ta đây cũng là mang theo nhiệm vụ đi mã đại tỷ có chút lo lắng nói ngươi một tân nhân qua đi đến bên kia sẽ không chịu xa lánh đi hại ta liền không tưởng ở đàng kia thường đãi bọn họ xa lánh ta làm gì liền tính là xa lánh ta ta không phản ứng bọn họ liền xong việc nhi máy Đây là Tần nghiệm chân thật ý tưởng, nàng cũng biết, nàng đổi mới hoàn toàn tới trận đến đến xưởng máy móc sợ là không hảo làm, nhưng nàng tâm thái hảo a. Nàng lại không phải đi đoạt lấy người bắt cơm, ai muốn chọc nàng không thoải mái, nàng liền rỗi trở về, dù sao nàng sớm muộn gì đều phải trở về. Đại tỷ nhóm vừa nghe nói nàng quá trận liền đã trở lại, những cái đó nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly cũng đều phai nhạt, nói nhau nhau làm Tần nghiệm giúp các nàng ở xưởng máy móc múc cơm. Tần Niệm từng cái cười đáp ứng rồi, Mã đại tỷ lại không vui. Tiểu Tân liền một đôi tay, thế các ngươi đều múc cơm, nàng còn ăn không ăn. Nói nữa, ta cửa hàng nhà ăn nhỏ đại sư phụ phải biết rằng các ngươi đều có ý tưởng này, ngày mai liền bãi công lạc. Một câu cho các nàng nói cha đều ngăn chặn, kỳ thật Tân Niệm cũng biết, đại tỷ nhóm đều là cùng nàng nói giỡn, nhưng là mã đại tỷ đau lòng nha, sợ cho nàng thêm một chút phiền thoái. Sáng sớm hôm sau, Tân Niệm ăn mặc phùng bà bà Tân cho nàng mới làm Disney công chô váy, bên ngoài đáp cái chính mình làm giản lược khoản anh luôn áo gió. Thẳng đến xưởng máy móc mà đi. Ai ra, đó là ai nha? Như thế nào ăn mặc như vậy phong cách Tây A? Chẳng lẽ là xưởng làm cái kia mới tới Ngô Tư Tư? Nàng là kinh thị tới, nghe nói mỗi ngày đều đổi quần áo mới đâu. Ta nhìn không giống Nô Tư Tư, ngô Tư Tư nào có nàng cái cao A? Đó là ai nha? Ta sưởng lại không như vậy thời thượng cô nương lạc. Dọc theo đường đi tần nghiệm liền sau khi nghe thấy mặt người nhỏ giọng nói thầm. Nàng tâm nói lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào A? Về sau tỷ mỗi ngày chấn các ngươi một chút. Một trận xe tiếng chuông ở nàng phía sau vang lên, như là cô ý đi theo nàng dường như. Tần Niệm tiếp tục đi phía trước đi, không phản ứng. Xe đạp ra tốc vượt qua nàng, sau đó một phen huỳnh ở nàng trước người, chặn nàng đường đi. Hắc, tỷ muội nhi, thật đúng là ngươi nha. Ta vừa thấy này bóng dáng liền biết trừ bỏ ngươi không người khác. Như thế nào tối hôm qua giấc không ngủ ngộng đẹp du lạp, ngươi đơn vị hẳn là ở trái ngược hướng đi. Sở hài yến bàn tay đến tần nghiệm trên mặt nhéo một phen, thủy nộn bóng loáng cùng nộn trứng gà dường như. Tần nghiệm một phen đem tay nàng túng khai, trắng nàng liếc mắt một cái. sợ ta chỗ nào đều được, mặt không thể sợ Ta tối hôm qua ngộng làm mỹ đâu. Tần nghiệm nói đến này mặt hơi chút đỏ một chút, trong mộng có cái chân dài. Tần nghiệm nhanh đưa chính mình về điểm này nhi mang sắc tư tưởng ném sạch sẽ, nghiêm trang nói. Ta nhưng không đi nhầm, tỉ muội nhi từ nay về sau liền cùng ngươi là đồng sự. Sở Hải Yến còn tưởng rằng nàng cùng nàng đùa giỡn đâu, cười ha hả đáp ứng. Tiếp nhưng thật tốt quá, ngươi lần này tử kéo cao chúng ta sưởng máy móc toàn bộ. Di tới nàng cẩn thận tưởng tần nghiệm nói qua nói. Đúng vậy, nhan giá trị. Ngươi đã đến rồi chúng ta nhan giá trị đều kéo cao. Tần nghiệm biết nàng vẫn là không tin, cũng không lại nói gì, vẫn luôn đi theo nàng hướng office building đi. Chờ đều đi đến dưới lầu, sở Hải Yến đem xe đình đẹp tần nghiệm còn muốn hướng trong lâu tiến, mới có chút sốt ruột đem nàng túng chặt Đều mau đến đi làm điểm nhi, người còn không đi. Trong chốc lát nên đến muộn. Tần nghiệm trở tay giữ chặt tay nàng, đúng vậy, mau đến muộn, còn không chạy nhanh lên lầu. Sau đó lôi kéo nàng hướng trên lầu đi, tới rồi hậu cần văn phòng một phen đem nàng đẩy đi vào, nhỏ giọng nói. Giữa trưa cùng đi ăn cơm. Cấp sở hải yến đều tạo nốc, Chẳng lẽ tần nghiệm thật tới xưởng máy móc đi làm. Phần 49 chương 49 ta cao điệu quán lên lầu. Lên lầu thời điểm tần Nghiệm nên diện cùng Lâm Quế Mai đánh cái chính mặt, Lâm Quế Mai ban đầu còn không có nhận ra nàng tới, còn nhìn nhiều hai mắt, tâm nói cô nương này trang điểm cũng thật phong cách tây. Chờ đến tần Nghiệm kêu nàng mẹ thời điểm, Lâm Quế Mai mới thoảng qua thần nhi tới. A, là niệm niệm A. Lâm Quế Mai có chút không thể tin được trên dưới nhìn nàng, thời gian dài như vậy không thấy, đứa nhỏ này biến hóa cũng quá nhanh. Nguyên lai like tuy rằng lớn lên cũng hảo, nhưng chưa từng như vậy sẽ trang điểm quá. Như vậy một tá giả có thể so ngô tư tư còn giống kinh thị cô nương. Ngươi, ngươi là tới tìm ta. Lâm Quý Mai có chút khó xử hỏi. Ta lúc này mới vừa đi làm còn có chút vội, nếu không. Ngươi ở bên ngoài trước chờ ta trong chốc lát, chờ ta họp buổi sáng xong ngươi trở lên tới tìm ta. Tân Niệm cười ha hả nói, mẹ, ta không phải tới tìm ngài, ta là tới đi làm. Đi làm nhi? Lâm Quý Mai choáng váng, Niệm Niệm không phải ở cửa hàng đi làm sao? Như thế nào đến xưởng máy móc? Vậy ngươi là ở phân xưởng đi làm. Phải biết rằng tưởng ở xưởng máy móc office building đi làm cũng không phải là giống nhau. Quan hệ đều có thể thượng, không phải lãnh đạo hải tử, phải là có đại quan hệ. Tần Thanh Thanh ở nhà chờ sắp xếp việc làm thời gian dài như vậy, cũng chưa cho nàng an bài hảo một cái đứng đắn công tác. Vốn dĩ tưởng cho nàng an bài đến phân xưởng đi, nhưng Tần Thanh Thanh nhàn trang việc mệnh, không muốn đi, phi nói muốn tới office building công tác. Tần Đại Hải đã đem Tần Kiến Quốc an bài tiến xưởng đã đem ưu tiên chiếu cố công nhân con cái danh ngạch dùng hơn nữa khoảng thời gian trước phát sinh sự tần đại hải cảm thấy chính mình rất mặt mũi không muốn lại ra cái này đầu lâm quế mai lại không có năng lực này chỉ có thể làm tần thanh thanh vẫn luôn ở nhà ngốc đến bây giờ cũng không có công tác tân Niệm cười cười mẹ ta liền ở bên kia tuyên truyền khoa ngài phải có chuyện này liền đi tìm ta ta trước không cùng ngài nói ngày đầu tiên tới đi làm ta cũng không thể đến muộn nói giấm lên tiểu giày ra lộc cộc hướng tuyên truyền khoa đi Lâm Quế Mai Ngốc đứng ở tại chỗ đã lâu, không thể tin được thế nhưng chẳng những không phải phân xưởng, vẫn là tuyên truyền khoa. Tuyên truyền khoa kiệt nhưng xem như office building tốt nhất bộ môn, thanh nhàn chuyện này thiếu, danh nhi còn dễ nghe, thư ký Gia khuê nữ liền ở bên trong. Tân niệm cảm thụ được phía sau cực nóng ánh mắt, đột nhiên cảm thấy tuy rằng nàng cũng không ái tới xưởng máy móc, nhưng này phiên cảnh tượng cũng đáng hồi phiếu giới. Tuyên truyền khoa mấy ngày nay bởi vì triệu Vinh Hà bất mãn, cho nên ra hơi chút khẩn một chút kia mấy cái ngày thường lại là đến trễ lại là về sớm qua viên, hiện tại không chờ đến đi làm điểm nhi liền thành thật ngồi ở trong văn phòng. Có làm bộ làm tịch quét rác, có lấy cái cây lau nhà lúc gần lúc hiện, còn có sách theo cái ấm nước muốn múc nước không múc nước. Kim Thành đều nhìn đến bọn họ liền mắt phiền, dứt khoát nhắm mắt lại trang nhìn không tới. Đương đương đương, tần niệm tượng trưng tính mà gõ tam hạ môn, sau đó không đợi bên trong kêu tiến, liền đẩy cửa ra đi vào. Người tìm ai a Chu ra đông sách theo ấm nước ngẩng đầu hỏi vốn dĩ ngữ khí có điểm không tốt lắm nhưng vừa thấy đến tần nghiệm đôi mắt lập tức sáng lập tức liền phóng nhu thanh âm vị này đồng chí tới chúng ta tuyên truyền khoa có việc tần nghiệm hướng hắn cười cười ngươi hảo ta là tuyên truyền khoa mới tới đồng sự ta kêu tần nghiệm xin hỏi vị nào là trường khoa tống phỉ phỉ vừa rồi vừa thấy đến tần nghiệm liền sửng sốt chờ tần nghiệm giới thiệu xong chính mình mới phản ứng lại đây ngươi tới chúng ta tuyên truyền khoa làm gì tần nghiệm quét nàng liếc mắt một cái không nghĩ tới như vậy oan ra ngõ hẹp Thế nhưng cùng nàng là đồng sự. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá tống phỉ phỉ, tràn ngập hoài nghi cùng không tin. Ngươi là tuyên truyện khoa trưởng khoa. Ta tìm chính là trưởng khoa bản nhân, lại không phải áo miêu ác cầu. Tống phỉ phỉ cứng lại, ai đều có thể nghe tần nghiệm lời nói châm trọc. Nàng chỉ có thể kêu la, không phải trưởng khoa còn không thể hỏi một chút lạc. Sau đó đem cây lau nhà ném tới phía sau cửa, ở chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống, không để ý tới bên này. Tần nghiệm quản nàng là cái gì thái độ đâu. Nàng tới này lại không phải vì duy trì thế giới hòa bình. Mặt khác hai cái nam đồng sự đối nàng nhưng thật ra nhiệt tình hữu hảo, vừa rồi hỏi nàng tìm ai cái kia nam đồng sự lập tức nói. Nguyên lai like ngươi chính là muốn mới tới tân đồng sự A, hoan nên hoan nên. người kêu tần nghiệm. Như thế nào như vậy quân hai? Một cái khác nam đồng sự cũng không cam lòng là hậu, là nha là nha, ta cũng cảm thấy quân hai, chẳng lẽ chúng ta ở địa phương nào gặp qua. tân nghiệm ha hạ cười, gặp qua là khẳng định gặp qua, đều một cái đại viện. Không chuẩn các ngươi cùng nguyên chủ từ nhỏ liền nhận thức đâu. Nhưng nàng không nói nhiều, mà là tiếp tục hỏi. Xin hỏi trưởng khoa ở sao? Thân Long Phi chỉ chỉ trong một góc bàn làm việc sau cái kia mang mắt kính trung niên nam nhân. Đó chính là chúng ta trưởng khoa. Kim Thành đều đem đôi mắt mở, quét cần luyện liếc mắt một cái, tâm lý đánh giá, này lại không phải cái cái gì đèn cạn dầu. Lại nhìn đến tần nghiệm lớn lên này Phúc Minh diễm bộ dáng, xuyên cũng là Thủy Quang lưu hoạt, lập tức mày nhăn lại, này có thể là làm việc liêu. Trong lòng đem triệu Vĩnh Hà mắng cái xu đầu, người này quả nhiên không ăn cái gì hảo tâm, một đám tắc tới tất cả đều là có quan hệ gối theo hoa, liền chờ quá mấy ngày lại tiếp tục ai lãnh đạo mắng chửi đi, tốt nhất đem hẳn cái này xưởng trưởng triệt tốt nhất. Triệu Vĩnh Hà nhớ thương cũng không biết tần nghiệm rốt cuộc có tới không, phái cái bí thư lại đây đối kim thành đều giảng Kim trưởng khoa, hôm nay khai đại sớm sẽ, xưởng trưởng làm đem các ngươi khoa mới tới cái kia tiểu tần cũng kêu lên. Tần nghiệm sướng suốt. Này vừa tới liền khẩu khí nhi cũng chưa nghỉ ngơi, liền phải bắt đầu công tác lạc. Kim Thành đều trong lòng cười nhạo, xem đi, này khẳng định có quan hệ. Khi nào cũng chưa thấy qua khoa viên đi mở hộp A. Hắn đứng lên, đối tần nghiệm nói một tiếng. Vậy đi nhanh đi, lập tức liền phải mở họp. Sau đó liền thẳng đi phía trước đi, tần nghiệm vội vàng đuổi kịp. Nếu là không chạy nhanh đi theo, thượng nào mở hộp nàng cũng không biết. Sườn máy móc có một cái phòng hội nghị lớn. Là chuyên môn cấp lãnh đạo mở dùng Hình chứng đại bàn dài, chung quanh ngồi các phòng một vài bắt tay. Những người khác tới rồi đã có trong chốc lát, trong phòng hội nghị không khí lại không thoải mái. Ai đều biết sưởng trưởng mấy ngày hôm trước bị thị lãnh đạo phê chuyện này, phòng chừng hôm nay đem mọi người gọi vào cùng nhau, chính là vì cho bọn hắn khẩn ra. Triệu Vĩnh Hà ở chủ toàn ngồi, sắc mặt không phải rất đẹp, những người khác đại khí cũng không dám xuyễn. Kim Thành đều cuối cùng một cái đến, mọi người trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính chủ tới chia sẻ hòa lực này vốn dĩ chính là tuyên truyền khoa bản chức công tác bọn họ này đó mặt khác bộ môn cũng chính là phụ trợ hẳn là sẽ không chịu quá lớn lan đến tần nghiệm đi theo kim thành đều tiến vào thấy mặt sau cũng không ai liền thuận tay đem cửa đóng lại triệu vĩnh hà xem xét kim thành đều liếc mắt một cái lại nhìn đến hắn mặt sau đi theo tiến vào cái kia cô nương trong lòng tức khắc thả lỏng một ít hắn liền sợ nhân ra bất quá tới kia cũng thật chính là game over hiện tại nhìn đến người thuận lợi đến cương trong lòng biết việc này thành hơn phân nửa sắc mặt cũng liền đẹp không ít người đều tới tể hiện tại mở họp đều biết mấy ngày hôm trước ta bị thị lãnh đạo phê chuyện này cũng liền không cần thiết cất dấu. thẳng thắn nói mất mặt thực mất mặt triệu vĩnh hà nói tức giận giá trị cám mãn phía dưới người càng không dám đáp lời cũng may ta từ huynh đệ đơn vị mời tới cứu binh tới trợ giúp chúng ta đem thiếu khóa bổ một bổ đem trình độ nhấc lên lão kim a ngươi cũng chiếu cố điểm người trẻ tuổi nàng đến tân công tác cương vị khó tránh khỏi có không thân địa phương Ngươi nhiều giúp đỡ giúp đỡ. Kim Thành đều cười như không cười mà nhét miệng, tâm nói lại một cái rửa quan hệ tiến bảo, ta còn có thể như thế nào giúp? Tiểu tân đâu? Ngươi đến đằng trước tới cùng đại gia nhận thức nhận thức, phương tiện về sau đại gia hiệp trợ ngươi công tác. Nếu không ngươi mặt sinh đi khác bộ môn phối hợp quan hệ, nhân gia không quen biết ngươi còn gây phiền phức. Triệu Vĩnh Hà vì thuận lợi chỉnh đốn và cải cách xong, quả thực đem công tác đều làm được ra, sách này tần niệm giới thiệu cho mọi người. Tần Niệm không nghĩ tới vừa tới ngày đầu tiên liền phải ở toàn xưởng máy móc người trước mặt lộ mặt, một chút chuẩn bị cũng không có. Cũng may nàng cũng không sợ loại này đại trường hợp, ngẩng đầu đỡ ngực, bán ra tự tin mệnh bước, đi đến trước nhất biên. Thoải mái hào phóng đối với mọi người giới thiệu chính mình, chào mọi người, ta kêu Tần Niệm. Hôm nay ngày đầu tiên đến tuyên truyền khoa công tác. Tương lai nhật tử hy vọng đại gia nhiều hơn trợ giúp, chúng ta cùng nhau đem ta xưởng máy móc tuyên truyền công tác làm lên. Một phen nói cho hết lời triệu vĩnh hà đi đầu vỗ tay những người khác còn có ai dám không vỗ tay phòng họp bạo phát tiếng sấm vỗ tay trừ bỏ vài người ngơ ngốc không phản ứng Tân đại hải trong mắt chừng mắt lưu viên tràn ngập không dám tin tưởng lâm quế mai nhưng thật ra trước tiên trong lòng có chuẩn bị nhưng không nghĩ tới có thể ở sớm sẽ đụng tới tần nghiệm tần kiến quốc là bọn họ bộ môn tân thăng phó lãnh đạo nhìn đến tần Niệm đầu tiên là sửng sốt sau đó liền mạnh mẽ vỗ tay lần trước đến cửa hàng đi tìm nàng đồng sự nói nàng thỉnh nghỉ dài hạn hắn còn chính lo lắng đâu. Như thế rất tốt, mội mội thế nhưng lót đến xưởng máy móc, về sau có chuyện gì nhi hắn đều có thể giúp đỡ trông non trông non. Hiện trường cũng có hảo những người này là nhận thức tân nhiệm, tuy rằng cô nương này biến hóa quá nhanh, nhưng lần trước xưởng khánh thời điểm, nàng lên đài lộ quá mặt ta cho nên ở nàng làm xong tự giới thiệu lúc sau cũng đều nhận ra tới. Mọi người đều đi xem tần đại hải lâm quế mai vợ chồng, thấy bọn họ sắc mặt cũng không quá tốt bộ dáng, hảo những người này ở trong lòng chế dê ước. Chưa thấy qua như vậy, dưỡng nhiều năm như vậy nữ nhi, một chút đều không quan tâm, nhân gia triệu hồi tới cũng không biết. Cô nương này cũng là cái tranh đua, rời đi ra ngược lại càng ngày càng tốt, thế nhưng cùng này đó ở trong xưởng làm mười mấy hai mươi năm lãnh đạo, cùng nhau khai sớm sẽ. Sở Trấn Giang cũng là nhận ra tần nghiệm, hắn là tuyệt không từ bỏ hết thệ có thể làm Tần Đại Hải không thoải mái cơ hội, lập tức ở vô tay bình ổn lúc sau chỉ ra tới. Nay không phải Tần gia nha đầu sao? Biển rộng a, ngươi có phúc khí a ta này thế hệ nhi nữ liền nhà ngươi có tiền đồ hai cái đều đến này cùng ta cùng nhau khai sớm biết nhà ngươi chính là đầu một phần nhi a nói như vậy xinh đẹp ai đều biết hắn không nghẹn hảo thí tần đại hải sắc mặt cũng rất khó xem chỉ có thể hàm hồ gật gật đầu có kia không biết sao lại thế này nghe sở trấn giang lời này cũng đều liên hệ đi lên trong khoảng thời gian ngắn trong phòng hội nghị các có tâm tư thập phần xuất sắc tân Niệm tự nhiên biết bọn họ ngầm mâu thuẫn nàng cười đến càng vui vẻ thoải mái hào phóng dương mặt thế nhậm người đánh giá Có chút lời nói nàng không nói, nhưng nàng cao hưng có người có thể nói ra. Triệu Vĩnh Hà đối việc này cũng lược có nghe thấy, nhưng sớm sẽ cũng không phải giảng này đó chuyện nhà địa phương, không có tiếp tục cái này đề tài, mà là làm tần niệm trở về ngồi. Lại luôn mãi cường điệu tần niệm công tác tầm quan trọng, yêu cầu mọi người cần phải phối hợp nàng cùng nhau đem quá hai ngày kiểm tra cấp thông qua. Nói như thế, các người nếu là làm ta không mặt mũi tiêu ta đại gia ai cũng đừng nghĩ quá hảo. Nếu ai cấp tiểu tần đồng chí ngáng chân. Chính là phá hư chúng ta xưởng máy móc vinh dự đầu sỏ gây tội. Tân nghiệm đầy người thêm đầy xưởng trưởng giao cho con Huy, đi theo Kim Thành đều đi trở về tuyên truyền khoa, dọc theo đường đi cũng thu hoạch hảo những người này ánh mắt. Kim Thành quân đương tiểu trong suốt đã thói quen, thập phần không thói quen cảnh tượng như vậy. Tiểu Tân A, về sau đi làm điệu thấp điểm, đường chỉnh lớn như vậy động tĩnh Hắn mịt mở nói. Tân nghiệm hơn nửa ngày mới hiểu được hắn là làm nàng trang điểm một mạc điểm nhi, cười nói. Trường khoa kia khả năng đến phiền thoái ngài thích đứng thích đứng ta ngày thường cao điệu quán, nhất thời điệu thấp không đứng dậy đâu. Kim Thành đều Này đều cho hắn điều tới chút cái gì thứ đầu. Phần 50 Chương 50 vì cái gì sinh khí tần nghiệm đi trước nhìn mắt sưởng máy móc? Tần nghiệm đi trước nhìn mắt sưởng máy móc tuyên chuyên bản, cùng cửa hàng bốn phiến tiểu hắc bản không giống nhau, sưởng máy móc ra đại nghiệp đại, liền bảng đen đều cực đại khí. hai phiến 4 mét trường, 2 mét khoan đại bảng đen tạo ở xưởng viện hai bên hiện tại mặt trên viết một ít không tính hợp quy tắc tự bảng đen bốn phía vẽ chút đường viền hoa tính làm trang trí còn lại liền lại không có gì nếu là bình thường đơn vị bình thường nhật tử này cũng có thể tính làm một phần không sai biệt lắm báo bảng nhưng nếu là lấy đảm đường xưởng máy móc nên quốc khánh tuyên truyền hốt sơ tơ không khỏi liền có chút đơn sơ cũng khó trách thị lãnh đạo không hài lòng tân nhiệm dùng tay ước lượng bảng đen tỷ lệ kim thành đều lãnh sở hữu tuyên truyền khoa khoa viên ở bên cạnh nhìn ngươi có thể hay không hành a tống phỉ phỉ hỏi trước nói đây cũng là kim thành đều muốn hỏi nói cô nương này có thể được không Ngươi hành người thượng tân niệm quay đầu thẳng ngơ ngác hỏi cấp tống phỉ phỉ trực tiếp hỏi cái á khẩu không trả lời được nàng chính là vẽ không họa minh bạch mới làm xưởng trưởng bị lãnh đạo phê a liền không nghe nói qua ngươi sẽ vẽ tranh tống phỉ phỉ nhỏ giọng lẩm bẩm nói ta còn không có nghe qua ngươi có thể viết sẽ hòa đâu ngươi không làm theo ở tuyên truyện khoa đãi thời gian dài như vậy sao tân Niệm trắng nàng liếc mắt một cái luôn là lấy lao ánh mắt xem người nhưng không đúng, ai còn không tiến bộ a Kim Thành đều nghe này hai cô nương đối thoại, tâm lệnh nửa thanh, đến, lại tới một cái hốn nhật tử. Tân nghiệm ở trên vở ghi nhớ tỷ lệ, lại nhớ thượng chính mình một ít ý tưởng, sau đó đi hậu cần lánh chút bản nhắp giấy, văn phòng phẩm một loại, cấp nhà nước làm việc, không có chính mình hướng trong dán đồ vật đạo lý. Sở hải yến hành xử một cái đủ tư cách nhân viên hậu cần quyền lợi, cấp tân nghiệm chọn đều là tốt nhất, biết tân nghiệm còn phải dùng phân màu Nhiều lần bảo đảm nhất định đem nhà kho nhan sắc nhất toàn kia hộp tìm ra. Hai cái nam đồng sự đã ân cần giúp nàng đem bàn làm việc thu thập ra tới. Tống phỉ phỉ bĩu môi, liền không gặp bọn họ như vậy cần mất quá. Kim Thành đều rốt cuộc sợ quán trách nhiệm, vẫn là đối tần nhậm nói. Tiểu tần nào, ngươi nếu là không nắm chắc nói. Trường khoa, ta có nắm chắc. Kim Thành đều. Có tự tin điểm này nhưng thật ra khá tốt. Một buổi sáng, sở hải yến tới tìm nàng hai lần, tần kiến quốc tới tìm nàng một hồi dư lại thời điểm cô nương này cũng không biết ở kia họa cái gì đâu, liền câu nói cũng không cùng hắn thương lượng. Kim Thành đều hoàn toàn phật, cùng lắm thì cái này tuyên truyện khoa trưởng liền từ nhiệm bái, ai làm sưởng trưởng cho hắn tắc này đó đầu trâu mặt ngựa đâu. Mạnh Ngọc Trân đang ở trong văn phòng nghe bắt quái đâu Nghe nói buổi sáng sớm sẽ thời điểm, tuyên truyện khoa mới tới cái kia khoa viên cũng đi qua. Phải không? Một cái khoa viên cũng có thể đi tham gia sớm biết. Sưởng trưởng cố ý từ khác đơn vị đào lại đây. Đãi ngộ tự nhiên không bình thường. Chủ yếu là nhân ra trang điểm phi cái kia thời thượng A, kia tiểu váy xuyên, kia tiểu áo gió. Tấm tắc. Thật như vậy đẹp. Chờ ăn giữa trưa cơm thời điểm nhìn xem nha. Nô tư tư vốn dĩ không cùng này đó đại tỷ nhóm tán gâu, cùng các nàng này đó đã kết hôn phụ nữ lao không tới, không có gì tiếng nói chung. Nhưng nghe nói có y phục trên người đẹp, tinh thần tỉnh táo, cũng dựng lô thai nghe. Nàng ở chỗ này đảo cũng không có gì không thích đứng, chính là quần áo mua không được đẹp Vài dẹn cũng không có gì đặc biệt, cùng kinh thị căn bản là vô pháp so. Các ngươi có biết hay không người nọ là ai? Thiểu loa ra vẻ thần bí hỏi. Ai a? Đừng út út mở mở, mau nói là ai? Mạnh Ngọc Trân cũng đi theo hỏi, thấy người nọ cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người nàng, đốn giác không ổn, nhưng là đã không còn kịp rồi. Ngọc Trân, chính là người kia trước cô em chồng Tần Niệm A. Mạnh Ngọc Trân, có chút xấu hổ thanh thanh giọng nói, mất tự nhiên nói. Không thể nào, Tần Niệm còn có kia bản lĩnh kia còn có giả, Người đối tượng đều thấy được, nhưng nào nói hắn muội muội điều đến xưởng máy móc, làm đại gia về sau nhiều chiếu cố đâu. Mạnh Ngọc Trân cắn răng, việc này như là nàng cái Tiêu ngốc Nét lao công có thể làm ra tới sự, nhưng tần niệm triệu hồi tới việc này xác thật làm không không thể tin được lại thập phần không thoải mái. Bang một tiếng, La Ngô từ tư, tư cái ly rớt trên mặt đất thanh âm, nàng lấy cớ tìm đồ vật rửa sạch rời đi văn phòng. Hảo những người này không biết nàng là chuyện như thế nào, có chút không thể hiểu được. Các ngươi không biết ta. Tiểu nô coi trọng phân xưởng cái kia lớn lên tặc đẹp học trò, nhưng kia học trò coi trọng tần nhiệm lạc. u còn có việc này. Kia tiểu ngô nàng ba có thể đồng ý sao? Ai có thể ngăn lại hoài xuân tâm tiểu cô nương A, bất quá ta coi việc này huyền. Sao mà đâu? Người kia học trò không nhìn thượng nàng bái. Mạnh ngọc chân cũng đi theo lại là kinh ngạc lại là thở dài. Trong lòng cũng khinh bị cô nương này thấy thế nào thượng cái học đồ. Kia học đồ lớn lên lại đẹp, còn có thể đương cơm ăn sao mà Nhưng cũng cao hứng các đồng sự đem lực chú ý đều đặt ở Ngô Tư Tư trên người, xem nhẹ nàng cái này tần niệm trước tẩu tử sự, trong lòng oán hận nói, "Này tần niệm thật đúng là âm hồn không tan, thật vất vả rời đi đại viện, lại chạy về xưởng máy móc đi làm tới." Người cái kêu bảng tin thiết kế như thế nào?" "Có manh mối." Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Sở Hải Yến quan tâm nói, "Không sai biệt lắm, buổi sáng đem bản nháp đánh ra tới, kế tiếp chính là vẽ." Tần Niệm manh hướng trong miệng tắc một muỗng to cơm, mơ hồ không rõ mà nói, Làm việc lại phí não tế bào trong ấn tượng phí thể lực, nàng nhưng đến ăn nhiều một chút hảo hảo bổ bổ. Tường giật buồn bã hiểu xịu đi vào nhà ăn, tuy tiện chuẩn bị đồ ăn muốn tìm cái chỗ ngồi bái hai khẩu được, lại thấy được tần nghiệm thân ảnh. Hắn xoa xoa đôi mắt, nghĩ thầm chính mình không phải là xuất hiện ảo giác đi. Vẫn là tưởng nàng nghĩ đến tàn nhẫn. Như thế nào ban ngày ban mặt khởi sướng ngọc tới. Chân lại không tự chủ được hướng bên kia đi, thẳng đến đi đến nàng trước mặt đứng lại, ngây ngốc mà nói. Thật đúng là người a Tần nghiệm một ngụm cơm thiếu chút nữa nghẹn đến, thuận thật dài thời gian mới thuận đi xuống, tức giận chừng hắn một cái. Không phải ta còn có thể là ai? Ngươi muốn tìm ai trực tiếp đi bái? Không không, ta liền muốn tìm ngươi tới. Tường giật cục lốc mà cười, một mông ngồi xuống tần nghiệm đối diện. Tìm ta làm gì? Tìm ngươi tưởng ngươi bái, lời này bị tưởng giật sinh sôi nghẹn ở trong miệng, đến đầu lươi thời điểm sửa lời nói. Liền ngươi lần trước muốn cái kia đồ vật, ta cho ngươi chỉnh tới rồi, đã vận đến thành phố Tân An. thật sự Tân niệm kinh hỉ nói, cơn cũng không ăn, chiếc búa cũng lực hạ, kích động không biết làm thế nào mới tốt. Ta đây khi nào đi lấy? Vẫn là ngươi cho ta đưa ra đi. Ai u, long ca, ngươi cũng thật hành. Bị khen hành tưởng giật có chút lâng lâng, hắn thập phần tưởng nói, không ngừng đào lộng điểm đồ vật ta hành, khác phương diện ta cũng không kém sao. Ta nói các ngươi hai, chú ý điểm ha, này còn có một người đâu. Sở Hải yến có chút chua lòng nói, nàng lớn như vậy một cái đại người sống, lang là làm cho bọn họ cấp bỏ qua ngươi nói có tức hay không người tần niệm hưng phấn mà vô vô sở hải yến cánh tay tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói chính mình cao hứng sự thật sự máy may sở hải yến cũng đi theo kinh ngạc nói còn từ trên xuống dưới đánh giá tường giật hành a huynh đệ liền máy may đều có thể làm tới tay thật đúng là xem thường ngươi tường giật lộ ra cái tự đắc cười có thể làm tần niệm ở bằng hữu trước mặt mặt dài hắn cũng cảm thấy vô cùng có mặt mũi con bướm bài cũng không biết ngươi dùng thuận không thuận tay Quay đầu lại ta tìm người giúp ngươi đưa ra đi, quá trường ngươi một người lộng không ra đi. Sở Hải Yến xách lưỡi, con bướm bài ra. Có thể không thuận tay sao, thị trường giới 165 nguyên, còn phải muốn máy máy phiếu, mấu chốt là còn không có hóa. Này cũng không phải là giống nhau đại lễ. Sao mà? Bắt đầu chuẩn bị tam vang vừa chuyển. Sở Hải Yến bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, lập tức kích động nói. Bằng không ai có thể đưa như vậy cái đại gia a." Tân niệm còn không có phản ứng lại đây thời điểm tưởng giận trước phản ứng lại đây mặt lập tức bá một chút đỏ vẫn luôn hồng đến lỗ thai ngượng ngùng khắp nơi xem chính là không dám nhìn tân nghiệm nếu là có thể nói hắn cũng tưởng lập tức chuẩn bị lên đừng nói tam vang lên sở thiếu vang hắn đều chuẩn bị tân nghiệm nhìn đến hắn bộ dáng này chính là không rõ cũng minh bạch trong lòng cũng là có chút mất tự nhiên vừa định nói điểm cái gì liền thấy ngô tư tư ly thật xa ở kia thẳng ngơ ngác mà nhìn bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là khí vẫn là cái gì Âm dương quay khi nói, đừng nói bừa, quay đầu lại chắn nhân ra hảo nhân duyên, xem người không cùng ngươi xuất ruột. Sở Hải Yến cũng nhìn đến Ngô Tư Tư, Nga, Nga đáp lời. Tưởng giật không hiểu ra sao, vừa rồi không khí còn khá tốt đâu, như thế nào đột nhiên liền thay đổi. Chờ đến hắn nhìn đến Ngô Tư Tư thời điểm mới biết được là chuyện như thế nào, lúc này hắn nhưng hấp thụ lần trước giao hấn, căn bản không ở Ngô Tư Tư kia lãng phí thời gian, trực tiếp chạy đi lên truy đã đi rồi tần nghiệm nô tư tư vốn là muốn nhìn một chút tần niệm rốt cuộc xuyên cái gì quần áo như thế nào chọc đến như vậy nhiều người ta nói đẹp không nghĩ tới lại nhìn đến tưởng giật ở kia giống cái ngốc tử giống nhau nhìn nàng nàng tức giận lại bất bình tưởng giật đây là làm sao vậy Hắn căn bản là không phải cái kia kiệt ngạo khó thuần ai đều không thân cận tưởng giật nàng cũng như nguyện thấy được tần niệm quần áo sắc thật rất đẹp đẹp nàng đôi mắt đều toan tần niệm ngươi đừng đi a ta là nhận thức nô tư tư nhưng ta cũng thật cùng nàng không có gì quan hệ nào có cái gì nhân duyên ngươi cũng không thể cho ta loạn rắc nhân duyên tường giật ở phía sau biên đuổi đi biên nói tần Niệm căn bản là không phản ứng hắn không quan hệ lần trước nhân ra có thể chạy đến trước mặt hắn hỏi hắn mấy ngày nay đi đâu như thế nào không nói cho nàng một tiếng đây là không có quan hệ người ta nói nói ta thật sự cùng nàng không quan hệ ngươi đừng nóng giận a tường giật chân dài chạy nhanh một chút lẻn đến tần Niệm phía trước chặn nàng đường đi lời này cấp tần nghiệm tạo sửng sốt đúng vậy ta tức giận cái gì a ta cùng ta có nửa mao tiền quan hệ sao nàng đột nhiên ngừng lại tưởng giật còn tưởng sau này lui đâu, một cái không đề phòng thiếu chút nữa đi phía trước khuynh đảo tần nghiệm một phen kéo lại tưởng giật cổ áo không làm hắn té ngã nhưng trước khuynh quán tính làm hai người mặt ly đến gang tức gần tưởng giật có thể nhìn đến tần nghiệm trên mặt tinh tế trẻ con nhỏ bé lông tơ cũng có thể ngửi được trên người nàng chui thẳng hắn chót mũi làm hắn suy nghĩ vô pháp bình tĩnh mùi hương nhi ngươi nói một chút ta vì cái gì sinh khí Tân nghiệm một tay kéo tưởng giật cổ áo, thanh âm nhẹ nhàng từ nở nang cánh môi chảy ra tới, như là mang theo ma người mê hoặc, làm tưởng giật lỗ thai ma ma, liên thủ đều nhịn không được đi theo run dày lên. Phần 51 Trước 51 tưởng giật cảm thấy chính mình hô hấp. Tưởng giật cảm thấy chính mình hô hấp đều không thoải mái, hắn còn trước nay không bị người như vậy méo quá cổ áo tử, nhưng cảm giác này một chút đều không cho hắn sinh khí, ngược lại rung động liền thân thể mỗi cái tế bào đều ở kêu gào, chúng nó thích cảm giác này vì cái gì sinh khí này đáp án phảng phất miêu tả sinh động hắn tưởng giật nếu là cái nam nhân liền không nên làm nữ nhân hỏi ra lời này tới nhưng hắn hắn trong ánh mắt kích động chậm rãi bị bình tĩnh thay thế vừa rồi căng chặt thân thể lập tức thả lỏng lại người cũng thay đổi một bộ cợt nhà biểu tình ta nào biết ngươi vì sao sinh khí a có phải hay không cơm không ăn được nếu không ta lại đi cho ngươi chuẩn bị cơm tân niệm khỏe miệng nít lên một tay buông lỏng ra tưởng giật cổ áo mang đến tưởng giật giống lò xo so dường như bắn trở về, liếc tân niệm biểu tình đem chính mình cổ áo sửa sang lại hảo. Câu tỉ, ta nói ngươi cũng quá mánh, nếu là để cho người khác nhìn đến ta như vậy bị ngươi nắm, ta thanh danh còn không quét rác. tân niệm ư một tiếng, người nọ cũng đều biết Long Ca là nhường ta đâu, ai có này bản lĩnh có thể đem Long Ca thu phục A. Hai người nói trên chọc cười, ai cũng không đề cập tới chuyện vừa rồi, thật giống như kia chạm vào là nổ ngay quân lính tan giã là chưa từng phát sinh qua giống nhau. Sở Hải Yến vừa định đến chính mình cố ý cấp tần niệm tuyển phấn màu không lấy, lại hồi nhà ăn đi lấy, chờ trở, trở về thời điểm liền nhìn đến hai người cách có thể có một mét khoảng cách ở kia nói chút dâu ông nọ cắm cằm bà kia nói, còn có chút kỳ quái đâu. Làm gì đâu đây là? Nhanh như vậy liền hòa hảo. Lần trước hai người bởi vì ngô tư tư giận dỗi, tần niệm chính là vài thiên không phản ứng tưởng giận, liền mặt cũng chưa thấy đâu. Chú ý ngươi nói chuyện tìm từ. Cùng cái gì hảo hòa hảo. Tần niệm trắng Sở Hải Yến liếc mắt một cái. Đúng vậy, ta cùng tần nghiệm khi nào không hảo quá. Tường giật cợt nhà thò qua tới nói. Tần nghiệm đối hắn cười lạnh một tiếng, sũ không biết xấu hổ. Xoay người liền đi. Sở hải yến mẫn cảm phát giác tần nghiệm mặt ngoài bình thường hạ không bình thường, này có thể so sinh khí gì đó đáng sợ nhiều hảo đi, cấp tưởng giật để lại một cái tự cầu nhiều phúc biểu tình, vội vàng đuổi theo. mẫu phấn viết ngươi từ bỏ. Ta cố ý trở về cho ngươi lấy. Thần năm tiếp nhận phấn mẫu, tâm dứt lời thôi làm đối tượng nào có làm sự nghiệp hướng a đối tượng khả năng thực cẩu sự nghiệp tuyệt đối không cẩu tường giật đứng ở tại chỗ nhìn tần niệm một chút từ chính mình trong tầm mắt biến mất trên mặt sạch sẽ cười cũng một chút thu lên trở nên không có một tia biểu tình tần niệm mơ hồ nghe được mặt sau truyền đến loảng xoảng một tiếng tạp trọng vật thanh âm sở hà yến trộm ngắm nàng sắc mặt thật cẩn thận nói dùng không cần trở về nhìn xem nha đừng xảy ra chuyện gì không cần chỉ có hắn đánh người khác thời điểm ngươi chừng nào thì xem hắn có hại lại nói tần nghiệm mắt nhìn phía trước chính là có việc cũng cùng chúng ta không quan hệ sở Hải yến thẻ lưới này hai người người ngoài thật đúng là quản không dậy nổi u buổi chiều tần nghiệm cầm bản nháp còn có phấn viết đến bảng đen hạ bắt đầu chuẩn bị bàn vẽ báo hai cái nam đồng sự sung phong nhận việc giúp nàng nâng cái giá còn nói muốn giúp nàng đỡ miễn cho từ chỗ cao rơi xuống kim thành đều rốt cuộc không yên tâm tuy rằng đối tần nghiệm không ôm cái gì hy vọng nhưng vẫn là đi theo cùng nhau đi xuống Toàn bộ văn phòng chỉ còn tống phỉ phỉ một người, căn bản là không ai mời nàng đi xuống. Nàng khí khí ở văn phòng ngồi sau một lúc lâu, đang một chút đứng lên. Ta liền đi xem nàng có thể họa ra cái cái gì danh họa tới. Sau đó cũng đi theo đi rồi đi xuống. Tân Niệm trước lây phấn viết hư hư ở bảng đen thượng vẽ hư tuyến, bởi vì tổng cộng liền hai khối bảng đen, tân nghiệm tính toán một cái họa chỉnh mặt đại họa, một cái khác làm văn tự bảng tin. Văn tự nhưng thật ra hảo viết, này họa chính là cái đại công trình tống phỉ phỉ thấy nàng ở bảng đen thượng vẽ thời gian dài như vậy liền vẽ vài đạo hư tuyến nhịn không được chào phương nói nguyên lai đại họa ra chính là tới họa tuyến nha thật đúng là cự làm đâu kim thành đều lại nhìn tần niệm có kết cấu hạ bút có chút ngây ngẩn cả người nếu là không nhìn lầm nói nàng này tay nhưng rất chuyên nghiệp a chu Gia đông quét tống phỉ phỉ liếc mắt một cái tống phỉ phỉ ngươi còn không có nhìn đến cái gì đâu cái gì cấp dội nước lã tống phỉ phỉ khí chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tường đầu thảo nguyên lai theo đuổi nàng thời điểm đối nàng cũng không phải là này thái độ lại là một cái làm tần niệm hạ mê hồn dược tần niệm không để ý tới bọn họ thẳng ở bảng đen thượng họa tuyến tổng cộng 4 mễ lớn lên đại bảng đen mỗi một khối làm cái gì đều phải có chừng mực nếu không cuối cùng tỷ lệ liền sẽ thất hành nhìn chỉnh thể hiệu quả sẽ thực không phối hợp toàn bộ một buổi trưa tần niệm đều là ở phát họa không đơn thuần chỉ là, là phân cách tỷ lệ đường cong còn có nhân vật cảnh vật cũng đều là trước dùng tuyến đánh một cái đại khái hình dáng xem ta nói cái gì tới quả nhiên vẽ một buổi trưa tuyến tan tầm tiếng chuông vang lên tần niệm thu thập đồ vật chuẩn bị chạy lấy người liền nghe tống phỉ phỉ âm dương quay khi nói nếu là không thể hỗ trợ nói liền đem miệng nhắm lại lúc này quát lớn tống phỉ phỉ thế nhưng là kim thành đều. kim thành quân nhìn một buổi trưa lấy hắn còn tính có chút cơ sở đấy tới nói đã sớm nhìn ra tần niệm đây là tương đương chuyên nghiệp hắn trong lòng thầm mắng chính mình quá trông mặt mà bắt hình rong thế nhưng bởi vì tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp Liền cảm thấy nàng không có thật bản lĩnh Bởi vậy vội vàng thay đổi thái độ Đem tần nghiệm phụng làm cứu tinh giống nhau Tần niệm nhìn hắn một cái chưa nói cái gì Kim Thành đều lập tức dâng lên gương mặt tươi cười Tiểu tần hôm nay vất vả Sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi Ngày mai còn muốn tiếp tục hòa đâu. Tần niệm gật gật đầu Đứng một buổi trưa xác thật rất mệt Nhưng vẫn là khách khi nói Trưởng khoa cũng sớm một chút trở về đi Kim Thành đều lắc đầu Ta xem thời tiết này sợ là buổi tối sẽ trời mưa chu gia đông cùng thân long phi cùng ta đi hậu cần tìm mấy khối phiến bố đêm này bảng đen cấp phiến thượng đừng hạ vũ làm tiểu tần vất vả hưởng phí tần yến nhìn một chút có chút âm trầm thiên tâm nói thật đúng là đừng xem thường này đó lao lãnh đạo vẫn là rất có công tác kinh nghiệm vậy vất vả trưởng khoa cùng hai vị đồng sự tần niệm cười nói không vất vả không vất vả chúng ta không có ngươi vất vả thân long phi ngoài miệng lau mật dường như liên thanh đáp ứng chu gia đông pha khinh thường mà nhìn hắn một cái cũng vội vàng biểu quyết thẩm nghĩ đây đều là chúng ta nên làm đã có người cướp muốn làm việc tân niệm cũng liền mừng rỡ đương cái phủi tay trưởng khoài lấy ướt khăn tay bắt tay lau khô sau đó mới thu thập đồ vật đi ra ngoài tuyên truyền khoa ba cái đàn ông cũng nhanh hậu cần hiện trường chỉ để lại một cái tống phỉ phỉ căn bản là không ai phản ứng nàng Liên như vậy ước chừng vẽ mấy ngày chờ đến cuối cùng báo bảng thành phẩm xuất hiện thời điểm tất cả mọi người ngơ ngẩn nửa ngày không hồi thần được ngay cả vẫn luôn rội nước lã tống phỉ phỉ đều đương trường ngây dại Hảo Bao La hùng vĩ một bức chúc mừng đồ. Dài đến bốn mễ bảng đen thượng vẽ một bức toàn cảnh, hùng trắng bị hoa tươi cùng đèn lồng vần quanh, phía dưới là các dân tộc, các ngành sản xuất nhân dân vây quanh chúc mừng cảnh tượng. Mọi người đoàn tụ ở bên nhau, cộng đồng chúc mừng quốc khánh, hảo một bộ vui mừng náo nhiệt cảnh tượng. Triệu Vĩnh Hà cũng vẫn luôn nhớ thương bên này tiến chiến đâu, không có việc gì liền theo văn phòng cửa sổ đi xuống vọng. Nhìn tân niệm kiều Kiều tiểu tiểu một người đứng ở giá sắt tử thượng, gió thổi qua đều có thể hoảng đảo bộ dáng. Liền như vậy vững chắc ở mặt trên vẽ vài thiên Trong lòng biết này việc tiểu cô nương làm không dễ dàng Chờ đến hoàn công lúc sau Hắn cũng trước tiên đi tới trong viện thưởng thức này Một bước bảng tin Họa thật tốt quá tiểu tần Vất vả ngươi Chờ nhìn đến thành phẩm lúc sau Triệu Vĩnh Hà một chút đều không lo lắng kiểm tra không qua được Như vậy ưu tú tác phẩm Nếu còn kiểm tra không qua được Đó chính là lãnh đạo cố ý phải cho hắn làm khó dễ tân niệm cười đáp lại Triệu Vĩnh Hà Đa tạ lãnh đạo khích lệ Đây là chúng ta toàn tuyên truyện khoa người cộng đồng nỗ lực kết quả. Triệu Vĩnh Hà Tán Dương gật gật đầu, cái này tiểu cầm không ngừng sẽ vẽ tranh, còn rất sẽ là người. Ai đều biết đây là nàng chính Minh họa, nhưng nàng thiên nói là toàn bộ môn người cộng đồng nỗ lực kết quả. Cứ như vậy, bộ môn những người khác cùng lãnh đạo nhớ kỹ nàng hảo, mà nàng vẫn như cũ công không thể không. Tống Phi Phi nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới, từ ban đầu muốn nhìn chê cười, đến cuối cùng hoàn toàn cười không nổi, nàng dùng mấy ngày thời gian. Này Phúc phấn viết họa tự nhiên đưa tới toàn xưởng người chú ý, trên giấy vẽ tranh không hiếm lạ, nhưng dùng phấn viết ở bảng đen thượng họa họa thế nhưng có thể như vậy rất thật, này quả thực làm tất cả mọi người tán thưởng. Tìm muội nhi, ngươi nhưng quá tuyệt vời. Sở hài yến ôm tần nghiệm thẳng dậm chân, ta quá lấy ngươi vì vinh. Tần nghiệm vỗ vỗ nàng bả vai, Sú Thi nói. Đừng kích động, về sau cơ hội như vậy còn có rất nhiều đâu. Nghiệm nghiệm, không nghĩ tới ngươi họa tiến bộ nhanh như vậy. Tần Kiến Quốc là xem qua Tần niệm ở trên vở viết viết vẽ vẽ, nhưng đến bây giờ mới biết được Tần Nghiệm này họa đã lợi hại thành trình độ như vậy. "Ca, này còn may mà ngươi đưa ta vở, ta mới có thể mỗi ngày luyện tập vẽ tranh." Tần Nghiệm gặp may nói. "Hại, này cùng ca có gì quan hệ a? Kia vở ngươi nếu là thích, ca liền lại cho ngươi mua mấy cái. Chỉ cần ta muội cao hứng." Tần Kiến Quốc ha ha nói. Cách đó không xa vụng trộm tới xem tình huống Mạnh Ngọc Chân nụ môi, cũng chưa nói cho ta mua cái vở. Thế nhưng cấp tần niệm mua nhiều như vậy. nay mặt bảng đen vẽ xong rồi, viết chữ kia mặt bảng đen liền dễ dàng nhiều. Tần niệm tính toán cùng Kim Thành đều thương lượng một chút nội dung cụ thể, liền không sốt ruột đậu bút. Người dần dần đều tan đi, Triệu Cường Lâm cùng Tống Ngọc bảo bọn họ mới lắc lư đi đến phụ cận. Không đều nói đến xem náo nhiệt sao. Như thế nào người đều không có. Triệu Ngọc bảo hỏi. Liền ngươi lãng bao dường như một hai phải đi thay quần áo, chờ ngươi đổi xong quần áo ra tới, người đều đã tan bái. Triệu Cường Lâm cười nói, Tống Ngọc Bảo cũng không trở về miệng, cùng Triệu Cường Lâm đi đến gần chỗ đi xem kia đã dùng vải nhựa che lại bảng đen. Tuy rằng che lại một tầng vải nhựa, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra phía dưới họa, họa có bao nhiêu hảo. Này vẽ tranh không tồi nha. Triệu Cường Lâm chỉ vào bảng đen, đối Tống Ngọc Bảo nói. Sắc thật không tồi, nghe nói là tuyên truyền khoa mới tới một cái cô nương họa, vẫn là người ba tự mình đi khắc đơn vị mượn người đâu. Phải không? Cô nương như vậy có tài đâu. Triệu Cường Lâm hơi có chút hưng thú nói: "Có tài hoa cô nương có rất nhiều, nhưng cái này a nhưng không bình thường. Cái này là tài hoa cùng diện mạo gồm nhiều mặt." Tống Ngọc Bảo nói: "Thật sự?" Triệu Cường Lâm hơi có chút không tin hỏi, bọn họ xưởng còn có nhân tài như vậy. "Đó là a, cô nương này chính là lần trước." Tần Thanh Thanh ở phía sau nghe âm thầm cắn chặt răng, lập tức tiến lên nói: "Cường Lâm ca mau đi ăn cơm đi, ta đều đói bụng." Triệu Cường Lâm liếc nàng liếc mắt một cái, Tần Thanh Thanh lập tức đón đi lên tràn ra đầy mặt cười. Triệu cường lâm trong lòng nịu oai nguyên lai nghị chơi chơi liền tính, ai biết còn ném không xong. Tống Ngọc Bảo nhìn tần thanh thanh khinh miệt cười, tâm nói người triệu công tử hiện tại tâm tư đều ở phó xưởng trưởng khuê nữ ngô tư tư trên người đâu, ai còn phản ứng người a Phần 52 chương 52 xảy ra chuyện tần thanh thanh vừa mở ra ra môn, nên diện chính là tần thanh thanh vừa mở ra ra môn, nên diện chính là đổ hập xuống một đốn. Lại như vậy vẫn trở về. Rất đại cô nương thế nào cũng phải cùng mấy cái du thủ du thực hạt dạo, hoàng đến như vậy vãn mới trở về. Người rốt cuộc có hay không điểm cảm thấy thẹn tâm. tần đại hải nộ mục chứng to, tức giận đến thẳng chuột cái bàn. Ba, ngày hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào hỏa khí lớn như vậy? Tần thanh thanh lạnh nhạt mặt ở nâng lên trong nháy mắt, trở nên lún đồng tiền như hoa. Thường lui tới tần đại hải cũng huấn nàng, nhưng đều có thể bị nàng nói mấy câu qua loa lấy lệ qua đi, chính là chưa từng có như vậy dọa người thời điểm. Tần Đại Hải không nói chuyện, Mạnh Ngọc chân lạnh lạnh nói, tiểu nuôi à, ngươi cũng muốn điểm cứng đi, nhân gia Tần Niệm kia đầu vẻ vang, ngươi bên này còn ở nhà hơn đâu, nhà chúng ta người mặt ta đều ném hết. Nhân gia nhắc tới Tần Niệm, ta đều ngượng ngùng nói chuyện. Nói cái gì đâu ngươi, sẽ không nói liền đem miệng nhắm lại. Tần Kiến Quốc chỉ vào Mạnh Ngọc chân nói, Mạnh Ngọc chân mắt trợn trắng, miệng ở kia nhỏ giọng ba ba, cũng không biết đang nói chút cái gì. Tần Kiến Quốc cảm thấy hắn tức phụ hiện tại chính là cái chọn sự tinh có nàng nói như vậy sao nói nữa ai mặt bị ném hết ta hắn liền cảm thấy trên mặt có con thực lâm quý mai có chút ưu sầu nói thanh thanh à ngươi xem nếu không ngươi liền trước làm người ba cho ngươi tìm công tác tổng như vậy ở nhà đợi cũng không phải chuyện này nhi quay đầu lại có tốt việc ba mẹ lại cho ngươi nghĩ cách tần thanh thanh có chút banh không được ngài ý tứ là làm ta đi trước phân xưởng đương nữ công dầu mỡ tí đen tuyển đi phân xưởng làm sao vậy người ba ta cả đời đều ở phân xưởng kia tần niệm đâu tần thanh thanh thanh âm đều trở nên sắc nhọn lên tần thanh thanh như thế nào liền có thể đi tuyên truyện khoa đi làm ta phải đi phân xưởng ba mẹ các ngươi cũng quá bất công ta mới là các ngươi thân nữ nhi a ở nàng xem ra tần niệm căn bản không có khả năng dựa vào chính mình điều đến xưởng máy móc công tác sở hữu đồn đãi đều là vì nghe dễ nghe tần niệm bằng thân sinh cha mẹ quan hệ có thể tiếp vương Mị hoa ban đều không tồi có thể trở lại xưởng máy móc nhất định là tần đại hải hai vợ chồng sử lực ngươi cũng thật xem trọng ngươi lão tử, tần niệm hồi xưởng máy móc việc này ta nhưng nửa bên không tham dự. Tần đại hải cười lạnh nói. Hắn nhìn đến tần niệm xuất hiện ở sớm sẽ thượng so bất luận kẻ nào đều giật mình, hơn nữa tâm tình thập phần mâu thuẫn. Một phương diện mới phát hiện chính mình nuôi lớn hải tử như vậy ưu tú, nhưng nghe được người khác gâm dương quái khí lại cảm thấy trên mặt nóng rát, nhất bị đè nén chính là như vậy ưu tú hải tử hiện tại không phải nàng quê nữ, liền hộ khẩu đều không ở cùng nhau nếu không ấn sở trấn giang nói chính là nhà hắn hai đứa nhỏ đều có tư cách khởi động máy giới xưởng sớm biết kia đến cỡ nào triển dương vậy nhà lại nhìn đến cái này nửa đêm mới đến ra thân khuê nữ tần đại hải quả thực sắp tức chết rồi đây là hắn thân khuê nữ còn không bằng không có đâu thật hy vọng trở lại nguyên lai like nhi nữ song toàn nhật tử tần thanh thanh tự nhiên là không tin lời này nàng một mông ngồi xuống trên sofa cũng không chú ý xây dựng chính mình ngoan ngoãn hình tượng ba ngươi nói như vậy ta nhưng không tin kia tuyên truyện khoa là tùy tiện người đều có thể đi vào. Đó là tốt nhất bộ môn, thư ký khuê nữ ở đâu, nàng tân niệm không ngươi hỗ trợ có thể đi vào. Dù sao ta là không đi phân xưởng, ngài nếu là muốn cho ta đi làm, cũng sử xử, xử lực cho ta lộng tuyên truyện khoa được. Tống Phỉ Phỉ từng ngày đôi mắt trường bầu trời, cùng có cái hảo công tác cũng có rất lớn quan hệ. Nàng đã từng thử quá nàng khẩu phong, có thể hay không đi nàng bà chiêu số cho nàng cũng lộng đi vào, Tống Phỉ Phỉ lúc ấy khinh bỉ ánh mắt nàng hiện tại còn nhớ rõ. Tân đại hải nguyên lai còn cảm thấy này thân khuê nữ lại tinh lại linh, hiện tại thật cảm thấy chính mình lúc trước mắt ngủ. Người tân nhiệm sẽ vẽ tranh, ngươi sẽ làm gì? Được, ngươi cũng đừng đi đi làm, liền ngươi như vậy đi phân xưởng đều cho ta gây chuyện, ngươi liền chờ đường phố thống kê không nghề nghiệp thanh niên thời điểm, cho ngươi điển trên dưới hương danh sách đi. Cùng với mỗi ngày ở bên ngoài hát hốn, làm người ở sau lưng nói xấu, còn không bằng xuống nông thôn được. Thần thanh thanh cười lạnh, đây là chê ta vướng bận làm ta đi rồi cấp tần niệm ngã xuống đất phương, ta càng không như các ngươi nguyện. ba, nay ngài liền đường nhọc lòng, dù sao ta ở đường phố làm thống kê phía trước khẳng định có thể có lạc, lại là phen nói chuyện này, tần đại hải nguyên lai còn có thể bị lừa gạt trụ, trong lòng còn tồn điểm cùng sưởng trưởng thư ký kết thân gia tâm, hiện tại là hoàn toàn thanh tỉnh, đừng lại dùng này bộ lừa dối ngươi láo tử, ngươi nếu là không đi làm cũng không giới hương, về sau cũng đừng động chúng ta đòi tiền hoa, trong nhà không dưỡng người rảnh rỗi. Cái này thật đúng là chọc tới rồi tần thanh thanh chỗ đau, triệu cường lâm bọn họ hiện tại đi nào đều mang theo nàng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng hào phóng, thường xuyên thỉnh ăn cơm xem điện ảnh gì, nếu là cho nàng tiền tiêu vật chặt đứt, nàng còn như thế nào theo chân bọn họ đi ra ngoài. Mẹ! Thanh thanh, ngươi nghe ngươi ba đi, hắn đều là vì ngươi hảo. Tần thanh thanh ở trong lòng mắng lâm quý mai tường đầu thảo, không chủ kiến, tần đại hải nói cái gì chính là cái gì, một chút ý nghĩ của chính mình đều không có lại quay đầu đi ca tẩu kia tìm kiếm trợ giúp mạnh ngọc chân trang không nhìn thấy nàng bộ dáng tần kiến quốc là thật không nhìn thấy hắn sớm đã thành thói quen trong nhà như vậy thi thoảng xảo một trận đã sớm về phòng nghỉ ngơi đi tẩu tử kia gì tiểu muội à, nếu không ngươi liền đi phân xưởng trước làm đi tốt xấu một tháng còn có hơn 20 khối đâu mạnh ngọc chân hảo tâm kiến nghị nói chỉ cần mặc kệ ta đòi tiền ta quản ngươi làm gì đâu tần thanh thanh nhậm phẫn hận đồ đầy đôi mắt bọn họ không một cái thiệt tình thế nàng suy nghĩ Nếu nàng đi phân xưởng đường công nhân, kia nàng cùng Triệu Cường Lâm mới thật sự không thể nào đâu, bởi vì Triệu Cường Lâm tuyệt đối sẽ không cưới một cái nữ công. Tân Niệm tan tầm có điểm vãn, vây đến nhà liền nhìn đến trong phòng bãi máy may. Phùng bà bà cùng rõ ràng ngồi ở bên cạnh, giống xem bảo bối dường như xem đại gia hỏa này. Tân Niệm ra vẻ tự nhiên nói, u, đưa lại đây. Hai người nghe được động tĩnh đều cao hứng đứng lên, rõ ràng tiến lên một bước cơm nói. Vài cá nhân dọn tiến vào đâu, trong viện lão nhiều người đều tới vây quanh nhìn đem chúng ta ngõ nhỏ đều trên đầy. Rõ ràng một nói như vậy, tân nghiệm liền biết tưởng giật không có tới đưa máy may, về điểm này khí không nhịn xuống hôi hổi ra bên ngoài mạo cái gì à, ta này máy may liền tùy tiện tìm người đưa tới, vạn nhất bị va chạm làm sao. Nghĩ về sau không bao giờ phản ứng hắn, liền nghe phụng bà bà mang theo chút lo lắng hỏi. Nghiệm niệm đây là người mua vẫn là người khác đưa. Thứ này nhưng rất quý, nghe nói muốn 200 đồng tiền đâu. Là ta giúp bằng hữu một cái vội tân nghiệm hàm hồ nói. Vội vàng nói sang chuyện khác, bà bà, mau nhìn xem ngươi có thể hay không dùng, có thứ này, chúng ta làm quần áo đã có thể bất việc. Phùng bà bà biết tần nghiệm sẽ không làm cái gì chuyện khác người, hơn nữa từ trong lòng cũng là thật thích thứ này, cười tưởng chạm vào lại không dám đụng vào bộ dáng. Lao lâu, lâu, đôi mắt đều hoa, cũng không biết có thể hay không dùng tới. Kìa sao không thể đâu. Ngài ánh mắt kia tay phùng đều được, liền càng đừng nói này máy may. Quay đầu lại ta giáo ngài dùng như thế nào. Ngài chuẩn vừa lên tay liền sẽ, cuối cùng đến đích vẫn là ta. Phùng bà bà hiện tại liền ái cho nàng làm quần áo, tổng nói tiểu cô nương phải trang điểm lên, hận không thể mỗi ngày đem nhàn rỗi thời gian đều dùng ở làm trên quần áo. Kia hóa ra hảo, ngươi bà bà ta liền điểm này yêu thích. Phùng bà bà cười nói, không nghĩ tới này già rồi già rồi, liền máy may đều có thể dùng tới, nhưng thật ra thành trong viện tất cả mọi người hâm mộ cái kia. Tận niệm công tác tiến triển thập phần thuận lợi hiện tại chẳng những kim thành đều đem nàng đương bảo bối cục cưng cung lên trong văn phòng mặt khác hai cái nam đồng sự cũng là nơi trốn ân cần ngay cả tống phỉ phỉ cũng không dám khoe khoang nàng ở văn phòng ho khan một tiếng liền có người lập tức đi lên hỏi han ân cần ly nước đưa lên liên quan còn phải cho nàng nghỉ đi xem đại phu quả thực thành tuyên truyện khoa đoàn sủng theo một khắc mặt báo bảng chậm rãi hoàn thành này hai mặt đại bảng đèn cũng nên đón càng ngày càng nhiều người ánh mắt Khi nào đều có thể nhìn đến có người vây quanh ở bên cạnh chỉ chỉ trò trò xem, tan tầm sau càng là vây đến trong ba tầng ngoài ba tầng, cuối cùng Kim Thành đều không thể không xin chỉ thị lãnh đạo, phái cái gõ mô cầm canh lão nhân làm ở bên cạnh nhìn, vạn nhất hai tay tiện cấp cọ một chút, kia này báo bảng không bạch vẽ sao. Nghe ta ba nói, chờ lần này quốc khánh về sau, ta xưởng cũng muốn khai cái khen ngợi đại hội, khen ngợi vì nước khánh dân tặng lễ vật làm ra cống hiến người, ngươi khẳng định ở danh sách lạc, đến lúc đó chờ lên đài lãnh thường đi sở hải yến ăn cơm thời điểm cười hì hì cùng tân nghiệm nói từ sở trấn giang biết nàng cùng tần nghiệm giao thượng bằng hữu về sau liên quan đối nàng thái độ đều hảo không ít thường xuyên khen nàng trưởng thành sẽ xem người so trong xưởng mặt khác lãnh đạo hải tử không biết cường nhiều ít lần giống triệu cường lâm tống ngọc bảo bọn họ ngươi ngàn vạn tránh xa một chút từ ngày trang đến nhân mô cẩu dạng kỳ thật đầy mình đều là ý nghĩ xấu tần đại hải kia tân khuê nữ không phải nhảy vào đi sao y ý đi ta nói về sau còn có hắn mất mặt thời điểm đâu Ngươi hiện tại liền rất hảo, giao bằng hữu cũng muốn giao tần niệm như vậy, ít nhất cho ngươi hướng chính đạo thượng lên sao. Nói giống nàng nguyên lai không đi chính đạo dường như. Tần niệm nhún nhún vai, nếu là thật khen ngợi nói cũng là nàng nên được, gần nhất mỗi ngày sân ga tử thượng vẽ tranh, hòa đến nàng chân toan, cổ tay đau, lúc này mới mấy ngày a, mắt thấy đều mệt gầy. Sở Hà Yến xoa bóp nàng cánh tay, biết ngươi vất vả, này thịt đều cho ngươi ăn. Tần niệm có một ngụm không một ngụm ăn, tâm tình không tốt, không ăn uống sở Hải yến thấy nàng này phó không tinh thần bộ dáng thò lại gần nhỏ giọng nói ngươi cùng tưởng giật còn không có hòa hào đâu mới vừa múc cơm thời điểm nàng nhìn đến tưởng giật nhân ra cùng nàng điểm cái đầu hiện tại còn không có nhìn đến bóng người Này muốn gác ngày thường đã sớm đánh xong cơm tới tìm các nàng tân niệm ánh mắt không nhúc ních chúng ta có chỗ nào không hảo sao không còn cùng nguyên lai giống nhau sao sở Hải yến lẽ lưỡi, trang đi ngươi liền trang đi tân niệm nghĩ đến ngày đó tình cảnh khoe miệng nhẹ phiết. Tâm nói ai làm thời điểm mấu chốt nhân ra trước đúng đâu Nay liền không chắc nàng Quái đến là hắn không nắm chắc được cơ hội Máy móc phân xưởng người đều biết mấy ngày nay giật ca tâm tình không tốt lắm Mấy ngày hôm trước giữa chưa còn không biết như thế nào chỉnh Tay máu chảy đầm địa đã trở lại Tùy tiện bao một chút liền buồn không hẹ răng tiếp tục làm việc Đem giống như người sợ tới mức đại khí cũng không dám đúng ra Lúc này cũng không biết làm sao vậy Ở nhà ăn làm ngồi một hồi liền hồi phân xưởng Liền cơm cũng chưa ăn Đuổi mấy ngày công rốt cuộc ở kiểm tra ngày phía trước tần Niệm đem hai cái bảng tin làm tốt kim thành đều thập phần vừa lòng đứng ở bảng đen trước nhìn đã lâu liên tục đối tần Niệm dựng ngón tay cái tiểu tân a cái này ta là thật phục tần Niệm khiêm tốn nói ít nhiều trưởng khoa chỉ điểm hảo đừng đừng chúng ta người trong nhà đều còn biết đến lúc này nhưng đều là ngươi công lao quay đầu lại không ngừng xưởng trưởng muốn khen ngợi người, ta tuyên truyện khoa ưu tú công nhân ngươi cũng chạy không được tần nghiệm cười khách khí hai câu biết việc này liền tính đánh nhịp Hai cái nam đồng sự là khẳng định không ý kiến, Tống Phỉ Phỉ có ý kiến cũng vô dụng a. Hôm nay Tần Nghiệm bình thường tan tầm, tính toán ngày mai sớm một chút tới đón tiếp kiểm tra, ai ngờ ngày hôm sau không đợi ra cửa đâu, Sở Hải Yến liền sốt ruột hoảng hốt cưỡi xe đến nhà nàng. Nghiệm Nghiệm, mau ngồi ta xe đi, ngươi kêu báo bảng đã xảy ra chuyện. Phần 53. Chương 53 lão nương Tần Nghiệm Tần Nghiệm một giật mình, cũng không rảnh lo xuyên. Tần Nghiệm một giật mình, cũng không rảnh lo mặc quần áo trang điểm trực tiếp bắt kiện áo khoác tùy tiện tròng lên liền đi. Trong lòng không ngừng nhắc mãi. Làm cái gì làm a, hôm nay liền kiểm tra rồi a Huy. Nàng chính là thần bút Mã Lương, mấy cái giờ thời gian cũng trị không được a. Sở Hải Yến hiện tại cũng không nói tái bất động tân nghiệm, thân mình bay lên không, đều mau đứng lên đặng xe, mệnh đều mau bất cứ giá nào cũng muốn sớm một chút đem tần nghiệm đưa đến đơn vị. Rốt cuộc sao hồi sự a? Xuống xe, tần nghiệm chạy nhanh hỏi. Vừa rồi dọc theo đường đi tiếng gió phân phật căn bản đều nghe không thấy lẫn nhau nói chuyện hiện tại nàng tưởng trước tiên làm rõ ràng trạng huống sở hà yến bốc eo ngón tay chỉ vào bảng đen phương hướng chỉ chỉ trỏ trỏ một câu đều nói không nên lời dùng khí thanh miễn cưỡng nói hai câu mau đi đi sưởng lãnh đạo nhóm đều tới rồi người cũng bắt được tân niệm tâm một lộ bộ liền sưởng lãnh đạo nhóm đều sớm như vậy liền đến xong rồi xem ra này bảng đen họa giữ nhiều lành ít lập tức cũng bất chấp gì thuộc nữ hình tượng liền chạy mang điên hướng bên kia chạy a quả nhiên thấy được một đống người vây quanh bằng đen nặng cái gì cũng chưa lo lắng chen vào đám người hô to một tiếng sao lại thế này cái nào ai ngàn đao đem ta báo bảng cho ta hỏa hoạn xem lão nương không lột hắn ra đem hắn vặn đưa đồn công an vừa rồi còn náo nhiệt đám người đột nhiên an tĩnh dị thường tất cả mọi người nhìn cái này gần nhất liền kêu đánh kêu giết cô nương tâm nói ngày thường không thấy ra tới này tiểu tần đồng chí tính tình nhưng rất đại a tân nhiệm như thế nào như vậy an tĩnh a Lúc này không nên là hảo những người này cùng nàng cùng nhau lòng đầy căm phẫn sao. Chờ đến nàng dương mắt vừa thấy, biết là chuyện như thế nào. Bảng tin như thường, hạ cảnh sắc vẫn như cũ trắng lệ, ách. Góc phải bên dưới đèn lồng hoa. Lao nương. tân niệm đôi mắt chớp chớp, nên diện gặp phải sưởng trưởng Thư ký chờ lãnh đạo giữ kín như bưng biểu tình, có chút xấu hổ toát miệng. Tiểu tân A, không thấy ra tới, ngươi này đồng chí nhưng rất lợi hại A. Triệu Vĩnh Hà treo kẹo nói. Hắc hắc, sưởng trường ta đây cũng là nhất thời nóng đội, nói sai, nói sai. Điểm này triệu vĩnh hà thập phần có thể lý giải hắn, hắn buổi sáng ở nhà nghe thế tin tức thời điểm, thiếu chút nữa đều cơ tim tắc nghẽn, ở đầu lươi phía dưới hàm phiến tham phiến mới chịu đựng tới, kia chính là nhà bọn họ ra truyền bà bối. Lại nói tiếp, việc này không có gây thành đại sự cố, tất cả đều là dựa vào máy móc phân xưởng tưởng giật đồng chí lực bắt kẻ phá hư, nếu không hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Nô Chiếm Hữu lập tức nói xông ra tưởng giật ở cái này sự kiện trung tính quyết định tác dụng tần niệm lúc này mới chú ý tới cơ hồ đã ẩn ở đám người mặt sau tưởng giật việc này còn cùng hắn có quan hệ đâu nhìn đến nàng rời qua tới ánh mắt tưởng giật toát miệng lại là đối mặt tần niệm khi kia phó cười hì hì bộ dáng giống như cái gì đều không bỏ trong lòng dường như mấy ngày không thấy Gia hỏa này mắt thấy liền nản lòng không ít trên mặt còn có thể thấy có chút thanh hồ gốc dạ nơi nào vẫn là lúc trước mê đảo tần niệm cái kia tiểu thị tươi a xác thật việc này ít nhiều tiểu tưởng nhất định phải cho ngươi nhớ một công triệu vĩnh hà đánh nhịp nói tuy rằng sáng sớm liền tìm người ai ra đi thông chi bọn họ cũng cho bọn hắn hoảng sợ có hảo những người này cơm cũng chưa ăn liền tới đây còn có hảo những người này quần áo bất chỉnh tỉ như hắn cán bộ quần phía dưới còn ăn mặc ngủ xuyên quần xà lò tử tường rất không nói chuyện như là căn bản không để bụng cái gì tưởng thưởng không tưởng thưởng dường như chỉ nhìn chằm chằm tần nghiệm xem tân nghiệm vốn định đi hỏi một chút hắn là như thế nào bắt được người Như thế nào đem chính mình tạo thành này hùng hình dáng, vừa muốn hướng về phía tưởng giật mở miệng, nghĩ đến hai người hai ngày này khập khiễng, lại nhắm lại miệng, ngược lại đối triệu vĩnh Hà nói. Triệu trưởng trường, đây là có chuyện gì a? Tưởng giật rõ ràng nhìn đến tần niệm nhìn hắn một cái, cãi lại môi khẽ nết tựa muốn hướng về phía hắn nói chuyện, trong lòng lập tức cùng tạc pháo hoa dường như, chỉ cảm thấy cả người đều đã tê dần, vừa muốn đi phía trước, liền thấy tần niệm lại đi theo triệu trường Hà nói chuyện, tức khắc một cái lạnh thấu tim. Chỉ cảm thấy chẳng những là tâm, ngay cả mỗi cái xương cốt phùng đều đau không được. Hại, chính là giống người ra cùng ngươi nói bái, có người muốn phá hư báo bảng, bị tiểu tưởng đồng chí bắt được, chỉ sát hoa bảng tin một góc, xem như không đem toàn bộ bảng tin đều hoa hoa, thật là vạn hạnh a. đồn đãi chính là sự thật, chẳng qua không như vậy nghiêm trọng. Nô chiếm hưu không hài lòng triệu Vĩnh Hà chỉ nhẹ nhàng mang quá tưởng giật công lao, lại thêm mắm thêm mối nói một lần, tân nghiệm mới xem như minh bạch sao lại thế này có người thừa dịp đại buổi sáng 4 năm giờ chung trong xưởng không có người gõ cẩm cầm canh lão ra tử lúc này thói quen đi ngồi sổn một lát nhà xí liền bắt được như vậy điểm thời gian tính toán xuống tay ai ngờ bị anh dũng thanh niên tưởng giật đồng chí bắt lấy chẳng những đem người chế trụ còn dùng lực gõ giá sắt tử làm ra tiếng vang gõ mò cầm canh lão ra tử nghe được động tĩnh vê đút cờ cũng chưa ngồi sổn xong liền lập tức lại đây nhìn đến cái này cảnh tượng hoảng sợ tưởng giật nói ngài cũng đừng chầm này ta thế ngươi gõ mò cầm canh Ngài đi đại viện bên kia từng nhà thông chi đi thôi, đem lãnh đạo nhóm đều kêu lên tới, nhà ai cũng đừng lầu. Liên cứ như vậy, sáng sớm còn không có đi làm đâu, mọi người đều đã biết. Chứ bỏ may mắn, tần nghiệm vẫn cảm bắt giữ đến điểm mấu chốt, cái kia điểm tưởng giật không ở nhà ngủ chạy này tới làm gì. Không phải là cô y giúp nàng thủ báo bảng đi, cái này ý niệm vừa ra tới, đã bị tần nghiệm ném xuống. Không thể, tưởng giật phải có ý tưởng này còn có thể như vậy túng. Không thèm nghĩ những cái đó vô dụng, tần nghiệm ngược lại nói kia rốt cuộc là ai như vậy hư, tổng không phải là ta đơn vị đi. Tân Niệm lời nói cô ý nói như vậy, trong lòng lại đoán khẳng định chạy không được đơn vị người, người khác ai như vậy nhàn, liền gõ mô cầm canh láo nhân ngồi cầu quy luật đều lấy ra tới, liền vì cho nàng tự tìm phiên phức. Triệu Trương hà trên mặt dừng một chút, liền chuyển biến tốt những người này sắc mặt đều các có biến hóa, còn có vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt đâu. Tân Niệm tâm nói chính mình đoán đúng rồi, nếu không không thể như vậy náo nhiệt, Liên thấy triệu trường hà khó xử nói, không xem như chúng ta sưởng, nhưng là. Nghiệm nghiệm, nghiệm nghiệm nha, ngươi lại đây một chút. Lâm Quý Mai nhỏ giọng tiếp đón tần nghiệm, xông thẳng tần nghiệm với tay. Tần nghiệm tâm nói này đều khi nào, ngươi có chuyện không thể đợi lát nữa lại nói, trang không nghe thấy nàng còn vẫn luôn đều, chỉ có thể cười nói. Mẹ, ngài có chuyện gì liền nói, không nóng nảy nói liền chờ ta đem bảng tin bổ thượng lúc sau lại nói. Lâm Quý Mai trên mặt xấu hổ cực kỳ, tâm nói ta có thể không nóng nảy sao. Chờ việc này xử lý xong rồi, dưa chuột đồ ăn đều lạnh. Hảo chút xem náo nhiệt người ồn ào nói, đúng rồi, Quý Mai, có gì sự ngươi liền nói thẳng bái, thế nào cũng phải gọi người hài tử qua bên kia làm gì. Tần Niệm không hiểu ra sao, không biết bọn họ kêu biểu tình là ý gì, hơn nữa Lâm Quý Mai đều tới, như thế nào không thấy được Tần Đại Hải. Lâm Quý Mai trên mặt có điểm không nhịn được, dùng tay trụ trụ một bên đứng Tần Kiến Quốc, nhỏ giọng nói. Kiến Quốc, ngươi đi cùng nghiệm Niệm nói, làm nàng lại đây một chuyến. Tốt xấu cấp nhà ta chừa chút mặt. Tần kiến quốc mặt xú đều có thể làm sợ người. Này vẫn là tần nghiệm lần đầu nhìn đến hàm hậu tần kiến quốc sắc mặt khó coi như vậy. Ta không đi, ai chọc sự ai đi. Còn muốn cái gì mặt, sai rồi chính là sai rồi, còn cất giấu làm gì? Làm sao vậy ca? Có việc ngươi liền nói, cùng ta còn khách khí gì? Người khác tần nghiệm đều không sao cả, nhưng tần kiến quốc đối nàng vẫn luôn đều khá tốt, nàng nhưng làm không được chẳng quan tâm. Lâm Quý Mai vừa nghe lời này ánh mắt sáng lên. Lại đi trụ trụ tần kiến quốc. Tần kiến quốc đều ngượng ngùng đối mặt tần nghiệm, ngạnh cổ nói, không có việc gì, muội Nên sao xử lý liền sao xử lý, người ai mặt mũi đều đừng nhìn. Lập tức đem lâm quý mai khí cái ngưỡng đảo, nàng như thế nào sinh như vậy cái lăng đầu thanh. Cái này tần nghiệm cũng không biết cũng nhiều ít đoán được, nàng giật mình nhìn mọi người, khó có thể tin hỏi. Không phải là triệu trường hà không nói chuyện, hắn có thể nói là việc này trực tiếp người bị hại, báo bảng bị phá hư. Hắn cái thứ nhất vô pháp cùng lãnh đạo công đạo, cho nên hắn cũng không hảo tỏ thái độ. Chuyện tốt nhi sở Trấn Giang không nín được, ai có thể nghĩ đến thế? Nhưng là Tần gia khuê nữ tới phá hư bảng tin đâu? Ngươi nói một chút nàng làm gì không tốt, một hai phải phá hư ta xưởng quốc khánh dâng tặng lễ vật. Việc này hướng nhỏ nói là phá hư trong xưởng lao động trái cây, hướng lớn nói chính là giai cấp công nhân sâu mọn, tưởng phá hư ta xưởng yên ổn đoàn kết ta. Thế nhưng là Tần Thanh Thanh, Tần Niệm đầu hoang một tiếng đó chính là hướng về phía chính mình tới nàng giống như gần nhất cũng không trêu chọc nàng đi triệu trường hà sắc mặt tâm trầm còn có một chút sở chấn giang chưa nói xem như hắn phúc hậu nhưng trường đầu góc người đều có thể nghĩ đến tần đại hải khuê nữ phá hư bá bảng hắn nếu là bởi vì việc này được thị lãnh đạo gian dạy tần đại hải có thể được đến cái gì chỗ tốt chẳng lẽ tần đại hải tưởng hãm hại hắn chính mình từ giữa đến lợi chẳng lẽ tần đại hải còn nhớ thương suy nghĩ đương xưởng trường đâu không thể thâm tưởng a thân muốn xảy ra chuyện. Tân Đại Hải phải biết rằng sưởng trưởng như vậy tưởng, chuẩn muốn đại đại kêu an uổng, hắn căn bản cái gì ý tưởng đều không có, chính là dưỡng một cái ngu xuẩn đầu góc có bao khuê nữ. Lúc này, tần Đại Hải lôi kéo Tần Thanh Thanh lại đây, Tần Thanh Thanh hai má xương đỏ, hiển nhiên vừa mới là bị đại ba trưởng tiếp đón. tần Đại Hải hận không thể bóp chết Tần Thanh Thanh, nhưng này lại không thể giải quyết vấn đề, hắn chỉ có thể sắc mặt khó coi túi đầu nói mềm lời nói. Sưởng trưởng, việc này là ta không quản giáo tốt hài tử. Nếu không cũng đừng báo đồn công an, ta về nhà nhất định hảo hảo quảng giáo, bảo đảm không còn có lần sau. Triệu Trường Hà không lập tức đáp lời, tần Đại Hải muốn cho việc này nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng hắn đến suy xét mọi người ý tưởng, cái thứ nhất phải suy xét Tần Niệm cái này đương sự cái nhìn. Tiểu Tần, ngươi nói đi. Triệu Vĩnh Hà hỏi. Tần Niệm, ta nói cái gì ta nói? Ta nói ai phạm tội ai đền tội, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng cô kỵ nhiều người như vậy ở đây, nàng không lời hay nói quá tuyệt có vẻ nàng khắc nghiệt không phúc hậu hơn nữa lâm quý mai chính nước mắt lưng tròng nhìn nàng đâu đang muốn như thế nào khéo đưa đẩy nói ra cần thiết làm kẻ phá hư đã chịu ứng có trừng phạt liền nghe kia quen thuộc thanh âm nói ta đã tìm người đi đồn công an phòng chừng lúc này công an đồng chí đều mau tới rồi hắn không nghĩ làm việc này liền như vậy nhẹ nhàng bị bông cho nên hắn sáng sớm liền đem sở hữu lộ đều phá hỏng tân nhiệm nhẹ nhàng thở ra trong lòng thằng hô làm được xinh đẹp lâm quý mai vừa nghe tưởng giật đã báo danh đồn công an Lập tức liền khóc lên, làm sao à, này nhưng làm sao à. Tần Niệm nhìn Tần Thanh Thanh liếc mắt một cái, nàng chính túi đầu không biết tưởng cái gì đâu, người như vậy phải làm công an đồng chí cấp đi học, đỡ phải từng ngày cân nhắc chút đường ngang ngõ tát. Phần 54 chương 54 chỉ hận gặp nhau quá muộn Tần Thanh Thanh cắn chết nàng không phải máy móc. Tần Thanh Thanh cắn chết nàng không phải sửa máy móc người, không biết này bảng tin là làm gì dùng, chính là nhìn đẹp cho nên lau hai hạ. Nay đại buổi sáng 4 điểm nhiều, ngươi tới trong xưởng đi bộ. Đừng nói cho ta người là mộng du. Đã hoán lại đây sở hải yến liếc tần thanh thanh, lạnh lạnh nói. Đúng vậy, ta chính là mộng du. Tần thanh thanh ánh mắt sáng lên, ta cũng không biết là sao đi đến này, ta mộng du, làm gì đều cũng đều không biết. Sở hải yến khí tưởng sẽ nàng miệng, này tần thanh thanh, sao như vậy không biết xấu hổ đâu. Công an đồng chí cũng chính vì khó, gần nhất nàng xác thật không tạo thành cái gì thực chất tính tổn thất, thứ hai nàng lại cắn chết chính mình mộng du, việc này thật đúng là liền không dễ làm nha như vậy nghiêm trọng mộng du không phải là một loại tinh thần bệnh tật đi đem ta bảng tin lau là tiểu nếu là bệnh tâm thần chậm trễ trị liệu liền không hảo tần niệm khoa trương nói làm đương sự ta thỉnh cầu công an đồng chí mang nàng đi làm hệ thống tinh thần bệnh tật kiểm tra như vậy đối nàng cũng là chuyện tốt tần niệm đương nhiên biết mộng du cùng bệnh tâm thần nửa điểm quan hệ đều không có không chịu nổi hiện tại nàng muốn cho các nàng có quan hệ đúng vậy lãnh nàng đi kiểm tra không phải bệnh tâm thần cũng làm không ra việc này a Cấp thượng quá cái cái gì điện, ta nghe nói bệnh tâm thần đều đến bị điện giật. Tần Thanh Thanh lập tức luống cuống, không cần, ta không như vậy nghiêm trọng, chính là ngẫu nhiên mộng du lập tức. Kiểu như thế nào có thể hành đâu, lần này ngươi mộng du đi đến trong sưởng, lần sau vạn nhất ngươi mộng du đi đến đập chứa nước bên cạnh, một đầu chui vào đi chẳng phải là không chết tử tế được. Vẫn là mau chân đến xem. Tần Niệm kiên định nói, Tần Thanh Thanh phẫn hận nhìn mắt Tần Niệm, nếu không phải nàng, nàng cũng sẽ không nhất thời sinh khí tới sát báo bảng. Nàng liên muốn cho tần nghiệm trả giá hưởng phí, làm nàng hoàn thành không được cái này kiểm tra, nàng lại không có làm cái gì thương thiên hại lý sự. Ngươi không nghĩ đi không phải là chăng đi. Công an đồng chí, nàng chi pháp phạm pháp còn cự không hối cải, nếu không vẫn là đưa nông trường đi giáo dục lao động giáo dục lao động. Đi, chúng ta đi kiểm tra. Lâm Quý Mai cuông quyết nói, đi bệnh viện kiểm tra còn có thừa mà, nhưng nếu là đi nông trường lao động cải tạo liền thật không đường sống, còn không bằng xuống nông thôn đâu. Liên tính đi bệnh viện kiểm tra nên chịu trừng phạt cũng làm theo đến chịu tần thanh thanh thiếu chút nữa phá hủy trong xưởng như vậy quan trọng đồ vật cơ bản nhất kiểm điểm khẳng định là phải làm vậy ở toàn xưởng đại hội thượng làm kiểm điểm lão tần a này đã là thực nể tình triệu trương hà đối tần đại hải nói liền như vậy tính đánh nhịp định ra tới tần đại hải chỉ có thể nhận sắc mặt so đáy nổi còn khó coi hắn hiếu thắng cả đời như thế nào từ cái này thân khuê nữ trở về lúc sau liền nhiều lần mất mặt xấu hổ Không những không lên làm phó sướng trưởng, ngược lại mọi chuyện không thuận, quả thực xui xẻo về đến nhà. Tần Thanh Thanh bị tún đi bệnh viện kiểm tra bệnh tâm thần đi, tất cả mọi người tự động nhường ra một con đường, không ai dám tới gần nàng. Cách xa nàng điểm, nàng có bệnh tâm thần, cần phải đánh người. Ta nghe nói bệnh tâm thần chính là tinh thần lên cùng người bình thường giống nhau, một thần kinh liền bắt đầu nổi điên, cũng không dám ly nàng như vậy gần. Không ai nhớ rõ nàng chỉ là đi kiểm tra, cũng không ai nhớ rõ nàng nói mộng du không mộng du. Mọi người luôn là sẽ tự động lấy ra điểm mấu chốt, tin tưởng chính mình tưởng tin tưởng bộ phận. Bởi vậy, không đợi đi kiểm tra đâu, ít nhất ở xưởng máy móc, tần thanh thanh bệnh tâm thần thanh danh đã chứng thực. Tiểu tân A, ngươi xem việc này làm cho triệu trường hà phái vài người đi theo tần ra người cùng đi, miễn cho bọn họ không hảo hảo kiểm tra liền trở về, chính mình quay đầu có chút xin lỗi đối tần niệm nói. Lập tức liền phải đến giờ đi làm, ngươi xem đem bảng tin bổ toàn thời gian có đủ hay không dùng. Thị lãnh đạo nhóm nói đến là đến. Nếu là lãnh đạo nhóm tới thời điểm còn không có bổ hảo, nhưng làm sao à? Tân nghiệm quét mắt sát hồ rất một khối, may mắn tổ chức kịp thời, cũng liền hồ một cái đỏ thâm đèn lồng, lý luận thượng thời gian hoàn toàn tới kịp. Ta đây liền tận lực nắm chặt thời gian đuổi một đuổi, như thế nào cũng không thể ở thời điểm mấu chốt làm xưởng trưởng rất dây xích. Tân nghiệm nói cực xinh đẹp, làm triệu trường hà cảm động không thôi. Hảo! Tiểu tần, vậy vất vả ngươi, hôm nay nếu có thể thuận lợi thông qua kiểm tra, Ngươi chính là ta xưởng máy móc đệ nhất đại công thần. Đi làm linh vang lên, mọi người lục tục đều tan, Tần niệm tay cầm hộ pháp nhóm cho nàng đưa tới trong tầm tay màu phân viết cùng sát bố, khắp nơi nhìn thoáng qua, tưởng giật đã sớm không có bóng người, giống như hắn chỉ là bất thời giờ tới bắt một người, cứu một bộ họa, sự thành che giấu công cùng danh, người cũng lặng lẽ không thấy. Không có thời gian tưởng khác, Tần niệm bắt đầu sửa họa, phải làm đến cùng nguyên lai like bút vẽ xúc tận lực nhất trí, nếu không liền sẽ xuất hiện bên này tân điểm. Bên kia cũ điểm cảm giác. Vừa mới bổ xong, thị lãnh đạo liền đến. Triệu Trường Hà bồi thị lãnh đạo tới kiểm tra một lần, tự nhiên lại thắng được lãnh đạo nhóm nhất trí khen ngợi. Chờ đại lãnh đạo mắt sắc nhìn đến cùng đi người tần nghiệm khi, cười điểm điểm Triệu Trường Hà. Ta nói Triệu Sưởng Trường A, ngươi nhưng thật ra thông minh, thế nhưng đem nhân tài từ cửa hàng ngựa tới, này có thể không ra hảo tác phẩm sao? Triệu Trường Hà không cố ý che giấu điểm này, nếu không liền sẽ không làm tần nghiệm cùng đi tiếp đại, hắn cười nói. Chúng ta xưởng máy móc cũng là cầu hiền như khác, nhìn đến tiểu tần nhân tài như vậy, tự nhiên không nghĩ buông tha, này không, xác thật đem chúng ta xưởng tuyên truyện khoa trình độ đề cao thật lớn một cấp bậc. Đại lãnh đạo tán dương gật đầu, hảo hảo hảo, ngươi có cái này ý tưởng liền rất hảo, nhân tài nơi nào đều yêu cầu, ngươi nhưng đến hảo hảo đối đãi, không cần lãng phí nhân tài. Lãnh đạo ngài yên tâm, chúng ta đem tiểu tần đương bảo bối còn không kịp, sao có thể chê ngoài đâu, lần này tiểu tần có công, quay đầu lại chúng ta theo muốn ngợi khen đại lãnh đạo nơi trốn đều vừa lòng lại tìm tới tần niệm nói nói mấy câu triệu xưởng trưởng vẫn luôn ở một bên ôn hòa cười tần niệm tâm nói triệu xưởng trưởng rất lợi hại nắm đúng đại lãnh đạo ái tài mạch môn trong lòng biết đem chính mình từ cửa hàng muốn lại đây không những sẽ không xúc đại lãnh đạo nghịch lân ngược lại còn sẽ làm đại lãnh đạo vừa lòng càng thêm xem trọng hắn liếc mắt một cái này đó lãnh đạo a quả nhiên không một cái bạch cấp tần niệm thành trong xưởng chạm tay là bỏng nhân vật ai đều biết tuyên truyền khoa có cái tần niệm kia chính là đại lãnh đạo tự mình khen ngợi quá hơn nữa nàng lớn lên xinh đẹp lại sẽ trang điểm mỗi ngày đều có không quen biết người ở thảo luận tân nghiệm mỗi ngày cũng đều có không quen biết người cùng nàng chào hỏi tân nghiệm thế nhưng lần đầu tiên cảm nhận được như vậy gãi ngộ so nàng ở hiện đại đương thiết kế sư mức độ nổi tiếng đều cao còn được hoan nghênh quả thực cùng truy tinh dường như nghiêm niệm, niệm ngươi có thể trở về ta rất cao hứng ta đều nhớ ngươi muốn chết tan tầm thời điểm tân nghiệm cùng sở hải yến chính đi ra ngoài đâu Liền thấy một người phát đi lên. Sở hải yến tay mắt lanh lẹ, mang theo tần niệm hướng bên cạnh trận lóe, người nọ phát cái không. Sở hải yến lôi kéo tần niệm hỏi câu, ngươi nhận thức nàng A. Không quen biết A. Tần niệm cũng buồn bực đâu, người kia là ai A. Người khác đều quản nàng kêu tần niệm, nàng đi lên quản nàng kêu niệm niệm, vừa thấy chính là người quen mới có xưng hô. Còn nói cái gì ngươi có thể trở về gì đó, khẳng định là lao người quân A. Người nọ bị lung lay một chút, thiếu chút nữa té ngã. Đứng yên lúc sau nghe được hai người nói như vậy, có chút xấu hổ nhấp môi, nhưng vẫn là lại thấu đi lên, đối với tần nghiệm nhiệt tình nói. Nghiệm nghiệm, ngươi không quen biết ta cái này bạn tốt. kia nhưng quá làm ta thương tâm. Cũng trách ta gần nhất vừa đến phân xưởng đi làm, vội chân đánh cái óc, lúc này mới vắng vẻ ngươi, ngươi cũng đừng trách ta. Tần nghiệm nghe thế mấu chốt tin tức, lại cẩn thận đánh giá hạ trước mắt cái này đại bím tóc cô nương, bạn tốt. Nguyên chủ giống như thực sự có cái bạn tốt, nhưng từ nàng bị phát hiện không phải tần ra cô nương sau. Liền rốt cuộc không xuất hiện quá. Ngay cả nguyên chủ lúc ấy quá thương tâm, muốn đi nhà nàng tìm nàng tố khổ, nàng cũng chưa ra tới xem một cái. Ngươi sẽ không thật sự không biết ta đi, ta là Chu Phương Hà A, hai ta nguyên lai like mỗi ngày ở một khối. Chu Phương Hà sắc mặt thật không tốt, Tân Niệm nếu là nói không quen biết nàng, kia trăm phần trăm chính là Trang, chính là một cái phát đạt liền đã quên bằng hưu tiểu nhân. Tân Niệm bừng tỉnh đại ngộ, nha, ngươi chính là cái kia từ nhà ta xảy ra chuyện. Liền lại không phản ứng quá ta hảo bằng hưu chu phương hà nha. Phước một tiếng, là sở hải yến không nhịn xuống phun thanh âm, ra hỏa này chính là ái tắc quái, nào có nói như vậy, dứt khoát trực tiếp đem đã xảy ra chuyện liền chạy mấy chữ này viết người trên chắn được. Ngươi nhìn nhìn ta cái này phá chi nhớ, chủ yếu là ngươi cũng biến mất quá dài thời gian, thế cho nên ta cũng chưa nhớ tới. Tần nghiệm làm ra hảo não bộ dáng, gì? Ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện? Tần nghiệm làm bộ gì cũng không biết bộ dáng, chừng mắt hỏi nay không phải biết ngươi hồi xưởng tưởng cùng ngươi tụ tụ sao. Chu Phương Hà xấu hổ cười, nàng nơi nào nghe không ra tần niệm âm dương quay khí, nhưng gần nhất nghe nói tần niệm ở trong xưởng hôn cực hảo, đều đến tuyên chuyện khoa đi làm, còn có hảo những người này khoe khoang đi cùng nàng nhận thức. Nàng một kích động liền nói, tiếc có gì a? ta cùng nàng vẫn là từ nhỏ hảo bằng hữu lạc. Thốt ra lời này, tất cả mọi người không tin, ngươi cùng nàng là bạn tốt, sao không gặp ngươi cùng nàng ở bên nhau đâu nhân gia hảo bằng hưu giống như liền sở hải yến một cái chính là ta chủ nhiệm ra khuê nữ người hai thật là hảo tỉ muội chu phương hà bị kích tâm nói muốn lúc trước tần nghiệm đến nhà ta tìm ta ta cũng chưa ra cửa phản ứng nàng thời điểm các ngươi cũng không biết cũng không rảnh lo đã lâu không cùng nàng liên hệ liền trực tiếp đi lên chào hỏi vốn định tần nghiệm tính cách là kiêu căng điểm khả nhân cũng có tiếng hảo lựa gạt hẳn là vài cái liền hướng hảo ai biết nàng hiện tại một mép lợi hại như vậy vài cái liền đem nàng nói quái không mặt mũi nga tần nghiệm kéo dài quá thanh âm kia nếu là ta không hồi xưởng chỉ sợ ngươi cũng nghĩ không ra có con người của ta đi chu phương hà vừa muốn nói cái gì tần nghiệm liền chỉ ở nàng câu chuyện ta người này ngươi cũng biết tính tình không hảo còn ái đắc tội với người hiện tại trong xưởng có yêu thích ta cũng có chướng mắt ta không chuẩn ngày nào đó liền lại đến hồi cửa hàng bán bố đi vẫn là không liên lụy ngươi vạn nhất ngày nào đó lại rời đi xưởng máy móc ngươi lại không quen biết ta ta đây nhiều bị thương tổn a hành đi Vẫn là cùng ta như vậy ngốc tử đương bằng hữu đi, ít nhất ngươi ngày nào đó làm người đuổi ra xưởng ta còn có thể giúp ngươi nâng cái hành lý gì. Tân niệm cùng sở hải yến hai người kẻ sướng người họa, hi hi ha ha sóng vai từ Chu Phương Hà trước mặt đi rồi, căn bản không nhiều xem Chu Phương Hà liếc mắt một cái. Bằng hữu à, không chỉ có là phong cảnh khi ngươi hảo ta hảo, cũng là hoạn nạn khi sóng vai gánh vác, tân niệm cùng sở hải yến chính là ăn qua một phần nhà ăn cơm thiết tử, đời này đều biến không được quốc khánh Dương tặng lễ vật hừng hực khí thế toàn xưởng nhiệt liệt chúc mừng lúc sau chính là vô cùng náo nhiệt khen ngợi đại hội tần Niệm ăn mặc mới làm lót vai tây trang trước ngực còn đường một đóa đỏ thâm hoa đứng ở trên đài lên tiếng cảm tạ lãnh đạo tài bồi cùng trợ giúp làm ta có cơ hội đứng ở chỗ này tiếp thu này phân vinh dự phía dưới người tất cả đều là tần Niệm mê muội mắt lấp lánh nhìn trên đài giống ở sáng lên người ai u tiểu tần này quần áo cũng quá đẹp đi thoắt nhìn liền cùng cái nữ lãnh đạo dường như ta tiểu tần chính là có bộ tịch ha, lớn như vậy trường hợp đều không sợ chàng. Dưới đài triệu cường lâm nhìn mắt, chỉ vào tần niệm nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, cái này chính là tần nghiệm. Như thế nào thời gian dài như vậy mới nhìn thấy. Thật là chỉ hận gặp nhau quá muộn a. Tống Ngọc bảo chừng hắn một cái, tâm nói còn không phải bên cạnh ngươi cái kia tần thanh thanh vẫn luôn ngăn đón gặp mặt sao. Ngươi không phải đuổi theo ngô tư tư sao. Nay tần niệm nhường cho ta phải, ta ba chính là đối nàng đặc biệt vừa lòng mỗi ngày ở nhà nói cô nương này có tiền đồ ta liền muốn dứt khoát cùng nàng làm đối tượng được đỡ phải ta ba mỗi ngày chèn ép ta hại nô tư tư ta cũng chính là tưởng chơi chơi nói nữa nhân ra căn bản là không phản ứng ta triệu cường lâm đôi mắt đều không tồi nhìn chằm chằm tân nghiệm chậm rãi cùng triệu ngọc bảo câu được câu không nói quá tuấn thân an thành còn có như vậy phong cách tây cô nương đâu đem nô tư tư đều che lại a phần 55. mươi lăm chương năm đừng sợ ta tới chờ tần niệm phát song luôn xuống đài, chờ tần niệm phát xong luôn xuống đài, muốn hướng chính mình vị trí đi, liền thấy có cái mặc sơ mi trắng, sơ du đầu tiểu hỏa nhi cười ngâm ngâm mà nhìn nàng. Tần niệm mấy ngày nay đối loại này ánh mắt đã phi thường thói quen, một chút không khoa trương nói, trong xưởng 10 cái người có chín đều là như thế nào lửa nóng nhìn trầm trầm nàng. nàng tiếp tục đi phía trước đi, căn bản không tiếp lời. liền nghe kia tiểu thanh niên phía sau có mấy người lập tức bắt đầu ồ nào, cánh dừng ca, nhân gia căn bản không phản ứng ngươi lăn một bên đi nào đều có các ngươi triệu cường lâm đốn rắc trên mặt không ánh sáng tại đây xưởng máy móc còn không có như vậy không cho hắn mặt núi nhưng lại cảm thấy cô nương rất hợp khẩu vị như vậy thượng vội vàng hướng lên trên thượng hắn còn không thích đâu lại đi phía trước khẩn đuổi vài bước tiến lên một phen ngăn lại dùng tự cho là mê người nhất ngữ khí cùng biểu tình thập phần dầu mỡ tới một câu tân niệm đồng chí ta là triệu cường lâm hai ta nhận thức một chút bái tân niệm vừa nghe tên này đầu vong một chút nàng ai đều có thể không nhớ được Triệu Cường Lâm tên này, nhưng ngàn vạn không dám không nhớ được a. Đây chính là thúc đẩy nàng đi lên ngược văn con đường mấu chốt nhân vật a. Tân Niệm Tâm nói ta nhận thức ngươi cái dám, veo một đuổi tử thoán không ảnh. Triệu Cường Lâm nguyên bản cho rằng hắn chỉ cần báo thượng tên liền thành công hơn phân nửa, dư lại kia hơn một nửa chờ hắn bày ra xong nam tính mị lực lúc sau, tự động liền thành công. Lại không nghĩ rằng hắn báo xong tên, người không có. Mặt sau lại là một trận cười vang, Triệu Cường Lâm mặt mũi hoàn toàn không có. Được rồi, Lâm Ca Như vậy mà đi, ngươi còn một hai phải đem trong sưởng sở hữu đẹp cô nương đều thu sao mà. Tống bảo Ngọc lau một chút đã cởi cương mặt, nhìn Triệu Cường Lâm ăn mệt cảm giác thật tốt. Thảo, còn rất đối ta mùi vị Triệu Cường Lâm nửa là thiệt tình, nửa là vì nâng mặt mũi phóng lời nói nói, cô nương này ta thu định rồi. Nguyên lai like chính là tưởng chơi chơi, nhưng không nghĩ tới còn rất có khó khăn, hắn ngược lại còn để bụng. Buổi tối Triệu Cường Lâm hoảng về nhà, Triệu Mẫu đã chuẩn bị tốt một bàn đồ ăn biên cấp triệu cường lâm gấp đồ an biên tha thiết nói: Nhi tử, ngươi cùng nô tư tư thế nào? Như vậy cô nương, nàng xem nô tư tư tốt nhất, tướng mạo cùng nàng nhi tử xứng đôi, hai nhà cũng môn đăng hộ đối. Triệu cường lâm chọn chính mình thích gan ăn, ăn một ngụm, câu được câu không mà nói, liền như vậy đi. Nàng không thế nào hái phản ứng ta, ta còn không yêu phản ứng nàng đâu. Ân, ta nhi tử như vậy ưu tú nàng còn không phản ứng ngươi, có phải hay không lạt mềm buộc chặt ta? Triệu mâu vốn dị như mày. Đột nhiên nghĩ đến này khả năng tính, đối sao, lúc này mới phù hợp lẽ thường. Triệu Cường Lâm vừa nghe nàng mẹ lời này đốn giác bế tắc giải khai, à, nguyên lai like là có chuyện như vậy, muốn cho ta thượng vội vàng nàng bái, trách không được đối ta như vậy lãnh đạm. Người thành phố, thật sẽ chơi. Nếu là ngày hôm qua biết chuyện này, hắn đều khả năng vô cùng cao hứng lại đi tìm nô tư tư đi, nhưng hôm nay thật nhiều sự đều thay đổi. Nàng gì ý tưởng cũng chưa dùng, ta có coi trọng người. Vốn dĩ hắn cũng không cảm thấy ngô tư tư có bao nhiêu hảo, trừ bỏ lớn lên còn hành bên ngoài đều là tật xấu, tính tình không tốt, người còn cao ngạo, hắn không thích như vậy. Chính là mẹ nó cảm thấy hảo hắn mới đuổi theo, hiện tại hắn có coi trọng người, liền không ngủ kia công phu. Gì? Người coi trọng ai? Triệu mẫu lúc kinh lúc giống, trong tay chiếc đũa đều rất trên mặt đất. Không để ý tới bọn họ mẫu tử nổi điên, chuyên tâm ăn cơm triệu trưởng hà rốt cuộc có phản ứng, hắn trước trắng lao bà liếc mắt một cái. Liền nàng từng ngày hạt cấp tên nhãi danh kia ra chủ ý, mới dưỡng thành hắn hiện tại này cả người tật xấu. Sau đó lấy chiếc đua điểm điểm triệu cường lâm, ngươi cho ta chú ý điểm nam-nữ quan hệ, đừng đi ra ngoài cho ta gây chuyện, nếu là thực sự có thích phải hảo hảo làm đối tượng, nếu không ta lột da của ngươi ra. Này nhãi danh định ra tới cũng hảo, bằng không mỗi ngày ở bên ngoài năm mã sáu hốn, sớm muộn gì đến xảy ra chuyện. Triệu mẫu xem như rốt cuộc hoàn hồn, sốt ruột lo lắng nói. Nhi tử A, ngươi coi trọng ai A. Này trong xưởng không còn có xứng đôi của người A. Hại, tuy rằng ta cũng cảm thấy không ai có thể xứng đôi ta, nhưng thượng nào tìm có thể xứng đôi người A, khó khăn tìm được một cái thấy qua mắt, liền như vậy mà đi. Triệu mẫu lay trong xưởng lãnh đạo già khuyên nữ. Chẳng lẽ là sở chủ nhiệm ra sở hải yến? Đảo cũng còn hành, hắn ba cấp bậc tuy rằng thấp điểm nhi, nhưng nhà nàng ở bộ đội có quan hệ, gần nhất ta xem nàng so trước kia sẽ trang điểm không ít, nhìn nếu là càng ngày càng thủy linh. Triệu cường lâm run run một chút Hắn mới không tìm nam nhân kia bà đâu, khi còn nhỏ ỉ vào chính mình cái cao không thiếu tấu hắn, hắn hiện tại nhìn đến nàng đều đương không quen biết. Thôi đi mẹ, ngài cũng đừng đoán mò là cái kia tuyên truyền khoa mới tới tần niệm. Gì? Người coi trọng lao tần ra ôm sai rồi cái kia khuyên nữ. Triệu mẫu tiêm giọng nói kêu, chiếc đuốt đều căng ngạ trên bàn. Triệu mẫu là trong xưởng phụ nữ chủ nhiệm, đối trong xưởng nhà ngươi nhà ta những việc này nhất rõ ràng, nhớ trước đây tần ra việc này vẫn là nàng đi theo giải quyết đâu như thế nào sẽ không biết tần niệm là ai hơn nữa gần nhất tần nghiệm nổi bật tương đối kính văn phòng người mỗi ngày đều ở nghiên cứu nàng xuyên cái gì quần áo còn thương lượng phải cho nàng mua điểm đồ vật cầu nàng đem quần áo cho mượn tới làm các nàng chiếu làm vài món đâu không thể phủ nhận nàng cũng phi thường mê tần nghiệm quần áo thậm chí mỗi ngày đều cùng nhân ra cùng nhau cố ý đi đến tuyên truyền khoa cửa chính là vì xem tiểu tần hôm nay lại xuyên gì là sao phối hợp quần áo nhưng nàng thích cô nương này không đại biểu nàng có thể đương nàng con dâu Không được, cô nương này xuất thân quá kém, không xứng với nhà ta. Nói không xứng với đều nhẹ, quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Triệu Cường Lâm vừa muốn phản bác hai câu, lại không nghĩ rằng Triệu trưởng Hà trước nói lời nói. Muốn thật là tiểu tân đồng chí nói, ta thập phần tán thành. Tiểu tân đồng chí thực hảo, tương lai cũng là rất có tiền đồ, đều tân xã hội, không làm xuất thân gia đình kia tiểu cũ. Triệu Trường Hà nghiêm túc nói, con của hắn như vậy, phải tìm cái lợi hại mới có thể con được. Chẳng qua người tiểu tần giống như ánh mắt nhưng cao đến tàn nhẫn, hắn xem con của hắn thật đúng là liền không xứng với nhân gia. Bởi vậy tự đáy lòng nói. Bất quá ta xem nhân gia chướng mắt ngươi, ngươi cũng cũng đừng lãng phí thời gian. Chỉ bằng hắn cùng tiểu tần tiếp xúc này vài lần xem, kia cô nương chính là cái có đại chủ ý, liền con của hắn như vậy, người căn bản đều không mang theo để vào mắt. Hắc, có ngài nói như vậy nhi tử sao? Liền hướng ngài những lời này, ta còn một hai phải cùng tần niệm làm đối tượng không thể. Triệu cường lâm nguyên bản 8 phần tâm tư, hiện tại đã biến thành 10 thành 10. Hắn ba từ nhỏ liền trướng mắt hắn, nói hắn học tập học tập không được, công tác công tác năng lực cũng không được, hiện tại tới rồi hắn cường hạng, làm đối tượng thượng, hắn liền thế nào cũng phải chấn hắn ba một chút không thể. Hai phụ tử cho nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đồng thời quăng ngã chiếc đũa, các hồi các phòng đi. Triệu mẫu hoàn toàn ốc, như thế nào nói mấy câu công phu người ra hai liền đem việc này định ra tới. Nàng không đồng ý a, không ái hỏi nàng ý kiến sao. Niệm niệm a, người ăn nhiều một chút, mấy ngày nay cũng chưa gặp ngươi như thế nào ăn cơm. Phùng bà bà gấp một chiếc đua thịt kho tàu bỏ vào tân niệm trong chén, là nàng thích mềm mà khẩu. Có thể là mùa hè giảm cân không có gì ăn uống đi, ta đã ăn không ít. Tân niệm cười nói, đem thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, nỗ lực ăn rất thơm bộ dáng. Nay một bàn đồ ăn, đều là phùng bà bà cố ý cho nàng làm, chính là biến đổi pháp muốn cho nàng ăn nhiều mấy khẩu. Nàng như thế nào có thể không cảm kích? Nói bữa. Này đều 10 tháng thiên, người đều bắt đầu rán thu mỡ, ngươi còn mùa hè giảm cân đâu. Phùng ba ba hù mặt, nha đầu gần nhất tâm tình không tốt, nàng vẫn là có thể nhìn ra được tới. Cũng không biết vì cái gì, nghe nàng nói ở trong xưởng công tác đặc biệt thuận lợi, đó chính là cảm tình sự. Rõ ràng nhìn tỷ tỉ, tỉ sắc mặt, cũng đi theo tùy tiện lay mấy khẩu cơm, thất thần bộ dáng. Gần nhất là làm sao vậy? Tỷ tỷ tâm tình không tốt, long ca tâm tình cũng không tốt, đã vài thiên không có tới tiếp ăn chơi. Như vậy làm hắn như thế nào có thể tâm tình hảo sao? Ăn cơm xong cũng liền không đến 6 giờ nhiều, nhưng trời đã tối rồi. Tân Niệm tâm tình giống nhau, không nghĩ ở nhà làm già trẻ lo lắng, vì thế tìm cái lấy cớ đi ra ngoài tán tán. Quá muộn, ngươi cùng hải yến hai cái cô nương nhưng đừng đi qua xa. Yên tâm đi, bà bà, chúng ta liền ở đại viện cửa nói nói mấy câu, tiếp cửa bây giờ còn có hải tử chơi đâu. Đi ra đại viện, tân Niệm cuối cùng biết không chỗ để đi là có ý tứ gì. Như vậy cái vừa đến trời tối liền ngủ thời đại, nàng liền cái tiêu khiển thả lỏng địa phương đều không có. Nếu không liền thật đi tìm sở hải yến tán gâu. Giống như cũng cũng chỉ có như vậy một chỗ nhưng đi. Tân nghiệm hướng xưởng máy móc trong đại viện đi, cũng may hai cái đại viện ly đến không xa, đi ngang qua một cái chợ đen liền đến. Trăng sáng sao thưa, đêm lạnh như nước. Từng nhà đều ở trong sân hóng mát, tiểu hai tử ở trong sân điên chạy, tuy rằng đã tới rồi mau ngủ thời điểm, nhưng lại có tràn đầy sinh hoạt hơi thở. Tân Niệm đi đến trong đại viện tiểu lâu cùng độc viện giao giới địa phương, sở hải yến ra liền ở tại này phụ cận, theo lối rẽ hướng trong đi là được. Nhưng tan thời gian dài như vậy, Tân Niệm đột nhiên cảm thấy cũng không có gì nhưng buồn bực, mỗi nhà đều có chính mình sinh hoạt, mỗi người sinh hoạt đều phải tiếp tục, nàng điểm này tiểu cảm xúc ở pháo hoa khí thổi quét hạ đã tán đến không sai biệt lắm. Tân Niệm lắc đầu cười cười, vừa định trở về đi, liền nghe thấy có dòng người lưu manh nói chuyện. hắc Lâm ca. Ngươi xem ta liền nói kia cái nhân tượng tương lai tẩu tử đi. Tân Niệm mày nhăn lại, liền thấy vài người từ chỗ tối chạy trốn ra tới. Đằng trước là cái kia sơ mi trắng mỡ lợn đầu triệu cường lâm, vài người đều bất tiện, nhìn đến thật là nàng, trên mặt lộ ra thập phần dầu mỡ cười tới. Tân Niệm đồng chí, thật là ngươi a, lại là cái này triệu cường lâm. Tân Niệm một câu cũng không muốn cùng hắn giảng, nàng đợi này thừa hành chính là ly sở hữu nguy hiểm nóc ít xa một ít, vì thế lập tức quay đầu liền đi triệu cường lâm ban ngày đã bị chiêu này lung lay một chút thế cho nên liền lời nói cũng chưa cùng người ta nói thượng hiện tại sao có thể tái phạm nguyên lai like cấp thấp sai lầm đâu hắn một cái bước xa đuổi theo lấp kín tần nghiệm đường đi dùng tự cho là xoay khí kỳ thật thập phần ghê tởm ngự khí đối tần nghiệm nói chạy cái gì a nhìn đến ca ca e lệ này thanh ca ca thiếu chút nữa cấp tần nghiệm ghê tởm đem buổi tối thịt kho tàu nguyên dạng nổ ra nàng trưng hắn một cái trong lòng biết người như vậy cùng hắn nhiều lời một câu liền sẽ làm hắn càng đăng cái mũi lên mặt vì thế không phản ứng hắn tiếp tục đi phía trước đi ai ngờ này triệu cường lâm thế nhưng đi lên tốn tay nàng được rồi, ca biết ngươi là cố ý như vậy hấp dẫn ca chú ý nhưng ca không thích, không sai biệt lắm được hắn có thể đi lên trực tiếp kéo nàng tay đã là cho nàng lớn nhất thể diện thuyết minh hắn tưởng cùng nàng xác lập quan hệ nếu là gác tần thanh thanh như vậy hắn trước nay ở bên ngoài đều là không có tứ chi tiếp xúc đỡ phải để cho người khác nói xấu Tân nghiệm vừa thấy hắn muốn tới kéo chính mình tay, theo bản năng liền phải trốn, không nghĩ tới triệu cường lâm phản ứng còn rất nhanh, thế nhưng trực tiếp nắm nàng áo khoác tay áo bao vây lấy thủ đoạn. Tân nghiệm hỏa đằng một chút liền lên đây, cho ngươi mặt ngươi còn từ bỏ đúng không. Đang muốn tránh ra tới cái ma âm vang vọng đại viện, đem tất cả mọi người kêu ra tới xem hắn là cái gì đức hạnh, liền thấy triệu cường lâm bị một chân đá bay, ngay sau đó nàng bị kéo vào trong lòng ngực, cái mũi nên diện đụng phải cứng rắn một bức tường, đau nàng nước mắt đều phải rơi xuống triệu cương lâm người con mẹ nó có phải hay không sống đủ rồi nam nhân thanh âm khắt chế lại lộ ra ẩn ẩn điên cuồng lãnh làm người từ đáy lòng phát lệnh tân niệm là nhất không tiền đồ cái loại này nàng thật sự run run một chút người nọ lập tức đem nàng ở trong ngực vòng khẩn dùng cực nhẹ thanh âm ôn nu nói đừng sợ ta tới không ai dám chạm vào ngươi tân niệm ngươi lão ca không đem chính mình tính thành nhân phần 56 mươi sáu chương năm làm bậy ưu tân niệm đầu bị ngạnh chôn ở trong lòng ngực xúc tân nhiệm đầu bị ngạnh chôn ở trong lòng ngực xúc cảm đều là ngạnh bang bang cơ bắp mãn cái mũi đều là tươi mát xả phòng thơm vị hỗn loạn mang theo hoa môn nam tính hương vị làm đến nàng người đều có chút hân hân nhiên chỉ là cái mũi bị đâm có chút tao không được tân Niệm ngạnh sinh sinh dụng ý chí lực đánh thức chính mình sở trường dùng sức đem chính mình cùng cứng rắn ngực ngăn cách tay vốt thế ẩm cái mũi nước mắt đều phải rơi xuống tường giật trong lòng ngực cô này thơm tho mềm mại thân mình thấy nàng che lại cái mũi Nước mắt doanh với lông mi ở chính mình trong lòng ngực run rẩy, khí tức sùi bọt mép nhưng vẫn là đè nén xuống chính mình trong cơ thể lao nhanh lửa giận, sứt xẹo lại vụng về nhẹ nhàng vỗ nàng gối giống Hống Hải Tử giống nhau ôn nu nói: "Đừng sợ a, đừng sợ." "Tân Nghiệm, ta sợ cái cây búa." "Cái mũi đều phải làm ngươi đâm sụt." Triệu Cường Lâm đời này còn không có bị người như vậy đánh quá, này một sức của đôi bàn chân độ to lớn, làm hắn nằm sấp xuống đất nửa ngày không phản quá mức tới. "Cánh rừng ca, ngươi không sao chứ cánh rừng ca?" Vài người đi lên liền túm mang kéo đem triệu cường lâm túm lên, đều bị một màn này kinh tới rồi, bọn họ hôn là thành lập ở trong xưởng không ai dám trêu chọc bọn họ cơ sở thượng. Lần đầu tiên ở trong đại viện bị người đạp, đừng nói triệu cường lâm, liền bọn họ mấy cái đều đốc. Người ai a? Có biết hay không ta cánh rừng ca là ai? Tường giật đầu nhẹ nhàng rũ xuống, rơi xuống nữ hài nhi tuyết trắng tiểu xảo trên lỗ hai phương, nhẹ nhàng nói câu. Thực mau liền xong việc nhi, một hồi ta đưa ngươi về nhà. Hắn dùng hết ý chí của mình lực đem tần nghiệm từ trong lòng ngực lôi ra tới, nấp trong phía sau, phảng phất dùng hết sở hữu ô nu. Làm xong này hết thể lúc sau, cả người khí chất lập tức trở nên đông lạnh lên, hắn lại là cái kia tự cao tự đại lưu manh, mặt mày toàn là hữu ác. Còn không phải là triệu sưởng trưởng nhi từ sao. Trừ bỏ đem cha mỗi ngày mang ở trên người, hắn còn có thể là ai. Tường giật khinh thường mà liếc mắt tránh ở mặt sau cùng triệu trường lâm, nâng lên bao băng gạc tay phải chỉ vào hắn. Ngươi lại đây vẫn là ta qua đi. Tống Ngọc Bảo về nhà giải bắt nước tiểu, mới vừa quải ra tới liền nhìn đến này phó rằng cò cảnh tượng, thảo. Ai mẹ nó dám chỉ ta huynh đệ. Hắn đi phía trước chạy vội hai bước, tưởng giật nghe được động tĩnh quay đầu xem qua đi, Tống Ngọc Bảo vừa thấy đến là này tàn những người, lại một câu ngọt tào. nhấc tay làm đầu hàng bộ dáng, sau đó lau chính mình mắt nhỏ, ý tứ là ta gì cũng chưa thấy, buông tha ta đi, sau đó một cái lắc mình toàn ngõ nhỏ. Bọn họ nhóm người này ở trong xưởng gặp được ai đều có thể đi ngang, duy nhất gặp được cái này, không chạy chính là ngốc tất. Đáng tiếc ngày thường hắn đều cùng ngốc tất chơi, ngốc tất vô tâm mắt không ngủng tâm A, cho nên bọn họ cũng chưa chạy, liền hắn cái này tinh chạy. Tân niệm vị trí này là trừ bỏ tưởng giật duy nhất có thể nhìn đến Tống Ngọc bảo người, thấy vậy tình huống đều hết chỗ nói rồi, người này chạy so khỉ ốm nhi còn nhanh đâu. Triệu Cường Lâm bị đạp một kịch bản gốc liền ở nổi nóng, nhìn đến là tưởng giật sau hỏa hơi chút hàng hạ. Bởi vì hắn ba nói qua chớ trọng cái này mới tới. Nhưng hiện tại nhìn hắn chỉ vào chính mình, còn hỏi ra nói vậy, này rõ ràng chính là không nghĩ thiện hiểu rõ a, vì thế đẩy đem phía trước đứng vài người. Các huynh đệ, cho ta thượng, đánh hỏng rồi ta bồi. Vài người liếc nhau, ai đều không muốn đắc tội Triệu Cường Lâm, nghĩ cùng nhau thượng đem người này ngăn chặn liền xong việc, vì thế cơ hồ đồng thời nhằm phía từng giật. Đây là tần nghiệm lần đầu tiên như vậy gần gũi xem người đánh nhau, thật là từng quyền đến thịt, nhịn không được sau này lui một bước. Sợ đánh tới chính mình Ai ngờ tưởng giật căn bản là không làm chiến hỏa Lan tràn đến nàng nơi này Trực tiếp ở hắn vậy giải quyết Vài cá nhân cùng nhau thượng cũng chưa quá tưởng giật cái chắn này Tân niệm xác định tưởng giật tuyệt đối là luyện qua Ra tay mau chuẩn tàn nhẫn Né tránh lưu loát Đánh nhau động tác thế nhưng đều lộ ra mỹ cảm Vài cái liền đem người đều lược nằm sắp xuống Quá kích thích Liền cùng xem công phu tảng lớn dường như Trước mắt liền dư lại triệu trường hà một cái Hắn nhìn tưởng giật trong mắt có kinh sợ sợ hãi đi bước một sau này lui nói huynh đệ chuyện gì cũng từ từ này trong đó nhất định là có hiểu lầm ta không chiêu ngươi a người này cũng quá lợi hại nhiều người như vậy cùng nhau thượng đều làm bất quá hắn hắn còn không được bị hắn ta a vội vàng nói mềm lời nói tường rất hướng về phía hắn đi qua đi căn bản không bởi vì hắn xin tha mà có một lát đình trệ huynh đệ ta đã biết triệu trường hà một phép chán ngươi cũng thích kia cô nương đúng không như vậy ta nhường cho ngươi anh em nhường cho ngươi Hài ta giao cái bằng hữu, ngươi xem được chưa? Không nói lời này còn hảo, vừa nói lời này tưởng giật trực tiếp một phen sách lên hắn cổ áo tử, ngươi mẹ nó cũng xứng đề nàng. Một phen cấp triệu trường lâm hung hăng mà ném tới trên mặt đất, đi lên chính là hai chân, trực tiếp đá đến người qua, đau đến triệu cường lâm đều phải hộp máu. Tưởng giật! Được rồi tưởng giật! Tần nghiệm đi lên gắt gao giữ chặt tưởng giật cánh tay, lại đánh đem người đánh hỏng rồi liền phiền thoái. Tưởng giật lúc này mới dừng tay. Lại hung hăng mà đá Triệu Cường Lâm một chân mới từ bỏ. Về sau ngươi còn dám xuất hiện ở nàng trước mặt, xem ta. Tàn nhẫn lời nói đều không cần phải nói xong, Triệu Cường Lâm đã sợ tới mức run run, trong miệng liên thanh nói không dám, hắn nào chịu quá này tội a sớm biết rằng nói không dám hữu dụng hắn đã sớm nói. Ta đưa ngươi về nhà. tưởng giật không thích đem chính mình này một mặt làm tân nhiệm nhìn đến, bởi vậy có chút tăng tang Ai nhìn đến hắn hiện tại cái dạng này đều sẽ sợ hay đi. Chỉ sợ về sau tần niệm nhìn đến hắn cũng sẽ tránh như gián giết. Tần niệm sụ mặt, khí rào giật nói, ngươi làm gì vậy? Đem người đánh thành như vậy, ta và ngươi có quan hệ gì, ngươi quản ta làm gì? Quả nhiên, tưởng giật tự dễ cười, hắn đau lòng liền ý chí lực đều bạc nhược, vẫn luôn cưỡng chế ở trong lòng cảm tình rốt cuộc khống chế không được buộc phát ra tới. Nếu như vậy, đơn giản cứ như vậy đi. Ta cũng không nghĩ quản ngươi. tưởng giật quay đầu đi xem tần niệm, mãn nhãn đều là cực nóng, nhưng ta khống chế không được chính mình ta không có biện pháp nhìn ngươi bị người khác khi dễ, cũng khống chế không được chính mình không nghĩ ngươi, không thấy ngươi. hắn nghĩ nhiều có thể khống chế được chính mình à? cách nàng xa xa, như vậy liền sẽ không liên lụy nàng. nay nàng là hắn lớn như vậy duy nhất thích người, hắn làm không được vĩnh viễn ở nàng trong thế giới biến mất, chỉ có thể xa như vậy xa nhìn nàng. hô, nói dễ nghe như vậy, vậy ngươi ngày đó còn như vậy đúng đâu? tân niệm âm dương quái khí nói, tưởng giật bĩu môi cười, bị giống cái chân chính lưu manh. Ngươi nói chính là như vậy sao?" Hắn một phen đem tần niệm tay cử cao cô ở chính mình cổ áo thượng, đầu hơi hơi bung xuống, cùng nàng chớp mũi tương đối, liền cùng ngày đó tình huống giống nhau. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, giống ở nàng bên thai nỉ non giống nhau, thanh âm trầm thấp lại mê người. "Ta biết ngươi vì cái gì sinh khí." Hắn khẽ cười một tiếng, cười đắc ý tảng đều tảng không được, bởi vì ngươi ghen tị, bởi vì ngươi không thể gặp cô nương khắc cùng ta nói chuyện, bởi vì ngươi trong lòng cũng có ta." Hắn hô hấp nhiệt nhiệt năng năng Tại đây có chút hơi lạnh trong bóng đêm, hong đến tần nghiệm vượng vượng hồ hồ. Không ngừng là lời này, còn có hắn cường thế áp xuống khí thế, thế nhưng làm vẫn luôn cho rằng chính mình gặp qua đại trường hợp tần nghiệm pha giác chống đỡ không được, bọn họ khoảng cách cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ tới rồi chỉ cần hắn tưởng là có thể đụng tới nàng nông nỗi. Hắn ánh mắt trước nay liền không có như vậy làm nàng sợ hãi quá, cơ hồ là gắt gao khóa nàng, làm nàng trốn không thể trốn, liền trốn tránh đều không thể. Nàng có chút hối hận vừa rồi như vậy hắn vậy ngươi khi đó như thế nào không nói hiện tại như thế nào lại nói nàng nhỏ giọng lẩm bẩm nói nàng vì cái này tâm tình không hảo vài thiên thế cho nên một lòng nhào vào sự nghiệp thượng đạt được thật lớn thành công nguyên lai like không nói là sợ liên lụy ngươi nhà của chúng ta ở kinh thị gia điểm sự kia hiện tại nói sẽ không sợ liên lụy cũng sợ nhưng ta nghĩ kỹ rồi ta chưa bao giờ đỉnh người khác tên tuổi ra tới hành sự nói vậy ngươi cũng không phải bởi vì người khác địa vị mới thích ta kia mặc dù cái gì đều không có ta còn là tưởng giật không phải ai tôn tử của ai không phải nhi tử của ai chỉ dựa vào ta tưởng giật người này liền có năng lực không cho thê nhi chịu khổ chịu tội đây là ta có thể làm được hắn kiên định nói không có một tia do dự cũng chưa từng buông ra tần nghiệm lại nói tiếp này con may mà triệu cường lâm là hắn mỗi ngày ỉ vào xưởng trưởng công tử thanh danh làm sàng làm bậy mới làm hắn hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận đương nhiên này hết thể tiền đề là ngươi đồng ý hắn chính xác đối tần nhiệm nói không có lộ ra một tia vui đùa biểu tình cũng không giống ngày thường như vậy cả lơ phất phơ tần niệm đồng chí ngươi nguyện ý làm tưởng giật đối tượng sao hắn hiện tại chỉ là máy móc phân xưởng một cái học trò nhưng hắn sẽ nỗ lực trở thành một cái ưu tú người cấp thích người tốt nhất sinh hoạt tần niệm tâm phanh phanh loạn nhảy ánh mắt không tự chủ được khắp nơi loạn nó chính là không dám cùng hắn đối diện rốt cuộc nhịn không được lẩm bẩm nói ta đây vẫn là đương long ca đối tượng hảo ít nhất còn có điểm giang hồ địa vị tường giật cười ha ha lên đem tần niệm hung hăng cô ở trong ngực Lồng ngực chấn động liên quan tần niệm đều cảm nhận được. Cũng đúng ha, vậy ngươi về sau chính là Long ca đối tượng, Long tẩu. Tường giật làm mặt quỷ nói. Tần nghiệm đẩy hắn một phen, tránh ra hắn ôm ấp, đứng đắn không đến 3 giây, lại bắt đầu sú bẩn. Tường giật duỗi tay giữ nàng lại, không cho nàng đi, lại bị bị tần nghiệm trở tay kéo lại. Ngươi này tay như thế nào làm cho. Không nghĩ tới tần nghiệm thế nhưng kéo hắn kia quấn lấy băng gạt tay, phóng tơi chính mình trong lòng bàn tay thấu vào xem. Tay nàng mềm lòng non mềm nột. Làm tưởng giật cảm thấy chính mình này tay đặt ở mặt trên đã là một loại khinh nhờn, vội vàng tưởng bắt tay giấu đi. Không có việc gì, không cẩn thận chạm vào. Xem tưởng giật muốn bắt tay giấu ở phía sau, tần niệm kiên trì giữ chặt hắn tay, hài hước hỏi, ngày đó không cẩn thận ở nhà ăn cửa chạm vào. Ngày đó lúc sau, sở hải yến cách thiên liền cùng nàng án giận, cũng không biết là ai lấy đồ vật tạp tưởng, tường ra đều đi xuống rất thổ, còn phải chúng ta hậu cần tìm người đi tu tiêu nhà ăn tiểu lâu cũng là nguyên lai người nước ngoài kiến lao kiến trúc hôn gạch bùn lao tưởng bị như vậy tàn nhẫn tạp một chút có thể không xong cha sao sau đó lại thấy tưởng giật tay quấn lên băng gạc người này luôn luôn vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến chiền băng gạc với hắn mà nói liền cùng hỏa tuyến dường như tần nghiệm còn có cái gì không rõ tưởng giật mặt soát nóng rát đơn giản hiện tại là buổi tối nhìn không thấy hắn vành thai dạng khởi hồng nàng một như vậy đậu hắn hắn liền không chiêu xuống dốc lấy nàng một chút biện pháp đều không có Triệu trường lâm nằm trên mặt đất nhìn cái nguyên bộ, hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, không ngừng là trên người đau, tâm cũng đau không được. Hắn rốt cuộc làm cái gì người ta, thật vất vả coi trọng một người, không đuổi theo không nói, còn ăn một đốn béo tấu, thống khổ nhất chính là, con nhìn đến nàng cùng người khác làm đối tượng. Làm bậy a Phần 57 chương 57 hắn đối tượng đối hắn cũng thật hảo hiện tại ta có thể. Hiện tại ta có thể đưa ngươi về nhà sao? Vô nghĩa? Không tiễn ta về nhà ngươi còn muốn làm gì? tân nghiệm chừng hắn một cái tưởng giật hắc hắc cười hai tiếng kia đi thôi liền như vậy đi làm. ngươi còn muốn làm điểm gì tân nghiệm chỉ chỉ trên mặt đất mấy người kia tưởng giật từng cái nhìn lướt qua phía trước mấy người kia thương thế nhẹ điểm đã có thể ngồi dậy hiện tại vài người đang ngồi cùng nhau ai u ai u đâu triệu cường lâm thương thế có thể chọn một ít nhưng cũng không có gì trở ngại tưởng giật từ nhỏ đánh nhau đến đại đã sớm đánh ra kinh nghiệm tới đều tránh yếu hại địa phương đánh thoạt nhìn nghiêm trọng cũng đủ đau Nhưng kỳ thật thương không đến yếu hại. Tường giật hướng triệu cường lâm bên kia đi rồi hai bước, triệu cường lâm lập tức liền bắt đầu xuất động tính. Ai ra, hôm nay hắc lộ hoặc không được mắt, ta thế nhưng từ phía trên té xuống, nhưng ngã chết ta. Tường giật bước chân ngừng lại, hướng hắn xử một cái tính tiểu tử ngươi thức thời ánh mắt, sau đó toát miệng, đối tần miệng nói. Đi thôi, nếu bọn họ có khác cái gì vài tâm tư, lần sau liền không phải thương như vậy nhẹ. Triệu cường lâm tâm nói ai dám ra bên ngoài nói à Vừa rồi hắn không cẩn thận khuy tới rồi một cái đại bí mật, nguyên lai tưởng giật thế nhưng chính là này tấm ảnh du thủ du thực trong miệng Long Ca. Hắn hôm nay nếu là dám đem Long Ca cung đi ra ngoài, ngày mai những cái đó du thủ du thực là có thể đem hắn săn bằng. Hắn đêm nay chính là quan ngã, ai dám nói hắn không phải quan ngã, hắn liền tức giận với ai. Tân niệm cùng tưởng giật chậm rãi hướng ra đi, cô nương nhỏ sinh, tiểu hỏa nhi cao lớn, hai người bóng dáng cũng một trường một đoạn. Ánh trăng đem hai người bóng dáng càng kéo càng dài. Người càng rửa càng gần, liền bóng dáng đều càng rửa càng gần. Máy may dùng tốt sao? Dùng tốt. Liền ta bà bà như vậy cao tuổi người đều có thể thực mau thượng thủ đâu. Lúc này đồ vật nhất nguyên liệu thật, hảo những người này trong nhà máy may đều có thể dùng mấy chục năm cũng dùng không xấu. Mệt cái này máy may. Mấy ngày nay ta làm vài kiện quần áo. Tân nghiệm Mỹ tư tư nói. Thấy, ngươi xuyên nào một kiện đều đẹp. Tường giật giống như vô tình nói. Thấy được. Mấy ngày này ngươi không phải không hướng ta bên người chấp vá sao? Nga, ta đứng xa xa nhìn. Tưởng rất có chút ngượng ngùng. Mấy ngày này hắn xác thật quá thật sự khó, trong lòng nghĩ một người, còn không thể tới gần tư vị không dễ chịu, nhưng lại quản không được chính mình, cho nên chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Tân niệm khỏe miệng gợi lên, ngày đó đưa máy may thời điểm ngự như thế nào không có tới. Nàng cố ý cùng phùng bà bà tìm hiểu, đưa máy may căn bản là không có tưởng giật như vậy đại cao cái. Ta vẫn luôn ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Tưởng giật có chút sốt ruột nói. Hắn mang theo người đem máy may vận lại đây, nhưng là căn bản là không dám tiến tần Nghiệm ra, hắn sợ khống chế không được chính mình, cũng sợ nàng nhìn đến hắn sinh khí. Hiện tại tưởng giật mới cảm thấy chính mình thật sự quá xuẩn, nhưng khi đó chỉ có một ý tưởng, không nghĩ xác lập quan hệ lúc sau lại liên lụy tần nhiệm. Kêu báo bảng đâu? Cũng là ngươi nhìn chằm chằm vào. Tần niệm vẫn luôn suy nghĩ, tưởng giật rốt cuộc là như thế nào bắt được tần thanh thanh, tổng sẽ không không biết ngày đêm ở kia thủ liền vì chờ tần thanh thanh đi kia không phải ta mấy ngày nay ăn không mô, ngủ không được sao tưởng giật gãi đầu có chút ngượng ngùng, mấy ngày nay nhật tử thật sự quá đến không người không quỷ. Ngủ không được thời điểm liền đi xem ngươi hòa họa có đôi khi đái vãn, có đôi khi đi sớm, có đôi khi có thể ở kia ngồi một đêm. Cho nên liền đem chính mình tạo thành này phó quỷ bộ dáng. Tân niệm có chút đau lòng nói. Trước mắt người cùng từ trước cái kia ánh mắt đầu tiên liền đem nàng mê đảo Mỹ nhân nhi tương đi khá xa. Màu xanh lá hồ cha như ẩn như hiện. Liền hai má đều có chút ao hãm, vừa rồi đánh nhau thời điểm cả người thoạt nhìn lại đồi lại tang, như là cụ không có linh hồn cái sắc không hồn. Hiện tại tuy rằng nhan giá trị như cũ hạ thấp, nhưng ít ra tinh khí thần mắt thường có thể thấy được trở lại từ trước, hiện tại kém chỉ còn lại có mặt. Ta cùng ngươi nói tần niệm dừng lại đối mặt này tưởng giật nghiêm túc nói. Ngươi mặt chính là rất quan trọng, này quan hệ đến về sau ta nhìn đến ngươi khi cao hứng không, ngươi phải nhanh một chút cho ta dưỡng hồi nguyên lai bạch bạch nột nột, nếu không ta liền liên gì? Tường giật vốn dĩ phải đối tần niệm nói chính mình bạch bạch nộn nộn tiến hành kháng nghị, nhưng nghe được nàng câu nói kế tiếp lập tức luôn uống, vội vàng truy vấn. Liền! Cùng ngươi bảo trì khoảng cách. Ha ha tần nghiệm nói nhảy xa một đi nhanh, ở tường giật phía trước chạy chậm, kéo xuống hắn thật dài một khoảng cách. Ta dưỡng còn không được sao. Ta ăn nhiều một chút ngày mai liền biến trở về tới. Tường giật ở phía sau truy, biên truy biên hô. Hai người nói nháo thực mau liền đến đại tạp viện cửa tưởng giật lần đầu cảm thấy hai đại tạp viện cùng xưởng máy móc đại viện ly thân cận quá hẳn là một cái thành nam một cái thành bắc mới hảo ta tới rồi ngươi trở về đi tần nghiệm hai tay giao nhau chơi ngón tay đưa lưng về phía tưởng giật nói Tưởng nghị ở phía sau gấp đến độ vào đầu bước hai tưởng lưu nhiều đái trong chốc lát nhưng nhìn bầu trời sắc thật đen lại sợ đối nàng ảnh hưởng không tốt chỉ có thể có chút mất mắt nói ân ngươi đi vào trước đi úc tần nghiệm đáp ứng làm bộ hướng cửa đi rồi hai bước tưởng giật cúi đầu Trong lòng thập phần luyến tiếp, rồi lại không thể nề hả chỉ có thể đáng thương hề hề nhìn chính mình dưới chân. Đưa lưng về phía hắn tần niệm trộm sau này một nhìn, thấy hắn này phó tiểu đáng thương bộ dáng, xoay người chạy tới. Nàng hai tay giữ chặt hắn tay nhẹ nhàng lắc lắc, điểm chân ở hắn trên mặt đi một chút, sau đó nhanh chóng ở bên thai hắn nói. Tiểu tử ngốc, ngày mai thấy. Sau đó bay nhanh chạy vào đại tạp viện. Phùng bà bà ngồi ở cửa, rõ ràng cũng ngồi ở bên cạnh, dựa vào phùng bà bà trên đùi. Hai người đồng loạt nhìn sân phương hướng, thấy tần nghiệm nhảy nhót đã trở lại, trên mặt còn lộ ra thật nhiều thiên cũng chưa thấy cười, hai người đôi mắt lập tức đều sáng. Rõ ràng một cái đuổi tử nhảy lên, thì, ngươi đã trở lại. Thì, ngươi có cái gì chuyện tốt nhi? Tần nghiệm nhếch môi, đem khỏe miệng đi xuống thu thu. Nào có cái gì chuyện tốt nhi? Nhanh ngủ. Thì, ngươi rõ ràng liền có chuyện tốt sao, chính là không nói cho ta. Rõ ràng biểu môi nói. Không có, chính là không có. Tân nghiệm túm rõ ràng cái này cái đuôi nhỏ hướng trong phòng đi, chính là không thừa nhận. Nàng muốn đem chuyện này đặt ở trong lòng, thường xuyên lấy ra tới dư vị, chỉ có chính mình biết. Phùng bà bà liếc nàng phấn hồng phỉ phỉ mặt liếc mắt một cái, trong lòng biết rõ ràng vẫn là tiểu, này có cái gì nhưng hỏi. Khẳng định là tâm sự giải quyết bái. Vì thế cũng cao hứng đứng dậy trở về trong phòng, giải quyết hảo, giải quyết liên hảo. Nàng này lao bà tử tới rồi cái này số tuổi, cái gì cũng không mong. Liền nóng trông này hai đứa nhỏ mỗi ngày đều có thể vô cùng cao hứng. Ngây ra như phong tưởng giật còn ở cổng lớn đứng đâu, thẳng tắp hướng vọng thê thạch giống nhau, hơn nửa ngày hắn mới không thể tin tưởng bắt tay che ở vừa rồi bị thân địa phương, sau đó miệng liệt ra một cái đại đại cười. Tại chỗ một nhảy ba thước cao, hắn không thể há mồm kêu vài tiếng tới thuyết minh chính mình vui sướng. Nhưng A âm mới ra tới đã bị hắn hung hăng ngừng, này hơn phân nửa đêm không thể kêu. Hơn nữa tốt như vậy sự hắn muốn chính mình biết, không thể nói cho người khác tường ba tuổi nhảy bắn hướng chính mình ra đi hắn chưa bao giờ có một khắc cảm thấy như vậy hạnh phúc quá nay đêm a không còn có từ trước như vậy dài lâu quá ngắn quá ngắn bởi vì hắn lặp lại hồi ức đêm nay thượng vui sướng một lát liền trời đã sáng cái gì ngươi cùng tưởng giật xác định quan hệ lạc sở hải yến ngao một giọng nói ngươi nói nhỏ chút tân nghiệm ấn xuống nàng miệng sở hải yến mánh gật đầu tân nghiệm mới bông ra tay liền nghe thấy so vừa rồi còn đại một tiếng thét trói thai thiên a các ngươi thế nhưng con ta xác lập quan hệ tân nghiệm vô ngữ cái gì kêu có ngươi chẳng lẽ còn đem ngươi kêu ra tới làm trò mặt lại xác lập quan hệ a nay không phải trọng điểm trọng điểm là mấy ngày hôm trước các ngươi còn cả đời không qua lại với nhau tư thế cách cả đêm liền xác lập quan hệ đêm nay ta bỏ lỡ cái gì nàng giống thẩm phạm nhân dường như thẩm tân nghiệm tân nghiệm trong chốc lát khẩn trường trong chốc lát lại ha ha cười bệnh tình lặp đi lặp lại cuối cùng ném cấp chu hải yến hai chữ bí mật Sở hại yến khí cũng muốn tạp tưởng, cái này kêu chuyện gì nhi à, nàng đều đã tính toán cho nàng cái kia tà tâm bất tử đường ca sở tiêu kình giới thiệu tân nghiệm, nghĩ thẩm cùng với làm tưởng giật cái kia không biết tốt xấu chiếm tiện nghi, còn không bằng đương nàng tẩu tử đâu, ít nhất nàng có thể hướng về nàng. Kết quả người hai còn cặp với nhau. Tưởng giật hôm nay thái độ khác thường mà tới đặc biệt sớm, phân xưởng người giật này mình. Giật ca ngày thường đều là điều nghiên địa hình tới, như thế nào hôm nay tới sớm như vậy. Giật ca. Ngươi ngủ phản đêm lạc. Này ly đi làm còn sớm đâu? Tây Dương hỏi. Ngươi mới phản muộn rồi đâu, ta là một đêm không ngủ. Tường giật đỉnh hai cái quần thâm mắt, lại thần thái sáng lắng nói, sau đó cầm một túi đồ vật kính nhi kính nhi đi rồi. Tường giật, ngươi như thế nào tới rồi? Tống phỉ phỉ nhìn đến văn phòng cửa xuất hiện người, lập tức cao hứng mà đón đi lên. Hắn chưa bao giờ tới office building, không phải là tới tìm nàng đi. Tường giật ánh mắt lướt qua tống phỉ phỉ, nhìn trong văn phòng tân nhiệm, không đáp lời mà là gõ gõ môn ta tìm tần nghiệm hắn muốn là tưởng buổi sáng đi tần nghiệm cửa nhà chờ nàng ai biết nghe cửa đại nương nói nàng hôm nay đi đặc biệt sớm vì thế chỉ có thể tới đơn vị tìm nàng tần nghiệm vừa nghe hắn động tĩnh lập tức đứng lên có chút thẹn thùng lại ra vẻ tự nhiên hỏi ngươi như thế nào tới rồi tường giật cầm một cái túi đưa cho tần nghiệm tới cấp ngươi đưa cơm sáng tống phỉ phỉ đều nhìn thẳng mắt hầu nghi tầm mắt từ người này trên người chuyển tới người kia trên người các ngươi Tần Niệm liếc liếc mắt một cái tường giật, thấy hắn liền ánh mắt cũng chưa cấp tống phỉ phỉ một cái, trong lòng vừa lòng, Dương Cẩm kéo dài qua âm nói. Nga, ta đối tượng tới cấp ta đưa cơm. Tường giật vừa nghe lời này cao hứng liền mắt đào hoa đều mau cười đã không có, có chút ngốc nghẻ nhót. Vậy ngươi hảo hảo ăn cơm, ta trở về đi làm. Tần Niệm gật đầu, sau đó nói. Ngươi chờ một chút lại đi. Nhanh chóng phản hồi chính mình bàn làm việc, đem chính mình mang cải tiến bản sang đem ra. Ngươi tới sớm như vậy khẳng định không ăn cơm đi. Cơm nước xong lại làm việc. Ân, Tường rất hung hăng gật đầu, cầm này phân tình yêu bữa sáng cao hứng tâm đều hóa. Hắn đối tượng đối hắn cũng thật hảo. Hai người từng người hồi chính mình công tác cương vị, chỉ còn lại có tống phỉ phỉ một người sững sờ ở đường trường, khó có thể tiếp thu sự thật này. Nàng có hảo cảm người cùng nàng phản cảm người làm đối tượng, nàng nên làm sao? Phần 58. chương 58 nhất định không cho nàng hối hận cùng ta xử đối tượng. Tân nghiệm. Tân Niệm mở ra tưởng giật cho nàng túi, vừa rồi sách trên tay này phân lượng khiến cho nàng thiếu chút nữa không sách, cũng không biết rốt cuộc là gì ngoạn ý nhi, mở ra lúc sau mới biết được vì sao như vậy trầm. Mặt trên hai cái hộp cơm, một cái cháo, một cái màn thầu tiểu thái, đây đều là ở xưởng nhà ăn đánh, không có gì đặc biệt. Mấu chốt ở dưới, chỉnh chỉnh tề tề trồng vài cái lon sát hộp, Tân Niệm đảo chịu một ngụm khí lạnh, thấy không ai chú ý nàng, mới lại cẩn thận xem. Hai hộp cá đồ hộp, hai hộp thịt hộp. Xem như hiện tại rất quý đồ vật, hơn nữa giống nhau mua không được. Nhưng là không tính hiếm lạ, bởi vì thành phố Tân An liền có một cái xưởng đồ hộ, chuyên môn sinh sản các loại đồ hộ. Hiếm lạ chính là trong túi mặt dùng giấy dầu bao đồ vật, tân nghiệm còn không có mở ra, chỉ này mùi vị một tràn ra tới nàng liền biết là cái gì. Xúc xích. Nay mùi vị tuyệt đối chính tông, tặc hợp khẩu vị. Tân nghiệm thèm đến nước miếng đều chảy ra, hiện tại còn không có đóng gói chân không. Nàng trước nay không nghĩ tới ở Tân An Thành có thể ăn thượng chính tông xúc xích. Vốn đang nghĩ chạy xe vận tải đại thúc nếu là đi mặt bắc nhất định làm hắn giúp đỡ mang điểm. Ai ngờ kia đại thúc chỉ chạy phía Nam tuyến, nàng còn nghĩ cũng không biết khi nào có thể lại ăn tới rồi, không nghĩ tới tưởng giật cho nàng làm ra. Giấy dầu bao thượng còn có cái tờ giấy, tân nghiệm mở ra vừa thấy. Xúc xích buổi sáng vừa đến, hôm nay ăn xong, đừng phóng hỏng rồi, thích ăn nói về sau lại cho người lộng. Nghĩ đến là từ phía bắc tới xúc xích trước tiên liền cho nàng đưa tới, tuy rằng hiện tại thiên tiệm lạnh, nhưng không tủ lạnh gì cũng sợ phóng không được. Tần Niệm phủng xúc xích si ngốc nhạc, tìm long ca cái này đối tượng thật hạnh phúc. Gì mùi vị a, như vậy hương. Mới vừa chịu kích thích du hồn tống phỉ phỉ không nín được, hướng về phía tần Niệm hỏi. Tần Niệm chính lấy ra một cây cán ăn đâu, dù sao mùi vị cũng tràn ra tới, tàng là tàng không được, trực tiếp thoải mái hảo phóng ăn được. Xúc xích, ta ăn một ngụm, người muốn sao Tần niệm quơ quơ, ý tứ là ngươi nếu là không chê chăng ta liền bẻ cho ngươi điểm nhi. Tống phỉ phỉ nuốt hạ nước miếng, còn cố chính mình mặt mũi đâu. Ta không yêu ăn. Ngươi lại nhường một chút, lại nhường một chút ta liền ăn. Nga tần niệm trả sao cả ứng thanh, liền màn thầu ăn xúc xích, lại xứng điểm tiểu dương muối, nguyên bản thực bình thường một bữa cơm, ăn thơm nước. Tống phỉ phỉ còn chờ nàng lại nhường một chút đâu, ai biết người lại liền không hỏi nàng, nuốt nước miếng liếc tần niệm liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Thấy tân niệm đầu không nâng liên tiếp ăn, không lời nói tìm lời nói nói. Tưởng giật cho ngươi đưa a. Ân, ngươi không thấy được sao? Hai ngươi thật tốt a. Ân, ngươi không thấy được sao? Tân niệm cuối cùng một ngụm xúc xích nhét vào bụng, thỏa mãn thở dài, Hoàn Mỹ. Tống Phỉ Phỉ. Tốt xấu cho ta chừa chút nhị a. Giữa chưa ăn cơm linh một vàng, tưởng giật vèo một đuổi tử không ảnh, toàn phân xử người. Nay còn nơi nào là cái kia cuối cùng chuẩn bị cơm, tuy tiện lay hai khẩu tưởng giật a. Tường giật chân trường đi mau, bài tới rồi đằng trước, đột kích cơm đại thẩm xả một cái chiêu bài dường như mê người mỉm cười, đại thẩm tâm đều mau hóa, vì thế tay cũng không run lên, tràn đầy cấp tưởng giật đánh một đại hộp cơm tử đồ ăn, cộng thêm hai cái đùi gà. Mặt sau xếp hàng người không vui, hắn vì sao có thể đánh nhiều như vậy? Đùi gà không phải một người một cái sao? Múc cơm đại thẩm múa may đại cơm cái muỗng hắn nhiều đưa tiền người cũng nhiều cấp A. Đùi gà là cho phía trước người nọ mang, người phía trước người nọ cũng dùng người mang A. Vài câu giống cho người ta giống nói cũng không dám nói, mau đừng nói nữa, lại nói trong chốc lát đánh đồ ăn thời điểm run tăng run, cơm đều ăn không đủ no lạc. Tân nghiệm cùng sở hải yến tới khi, Tưởng giật đã chiếm hảo vị trí, đem hộp cơm hướng trung gian một phóng. Các ngươi ăn nhiều đồ ăn, cho ta đánh quá nhiều ta ăn không hết. Sở hải yến cùng tân nghiệm nhìn đến chính mình hộp cơm về điểm này đồ ăn, cùng nhân ra này có ngọn một so, tâm nói múc cơm đại thẩm cũng là nhan cậu A. Tưởng giật gắp cái đại đùi gà phóng tới tân nghiệm hộp cơm. Cười tủm tìm làm nàng ăn nhiều một chút. Tân niệm cũng cười tủm tìm gật đầu, tàn nhẫn kính đạo, ân. Sau đó từ trong bao lấy ra hai căn xúc xích, vẻ ra phóng hộp cơm đẩy đến trung gian, gấp khôi lớn nhất cấp tưởng giật. Ngươi cũng ăn nhiều, có phải hay không đều mang cho ta. Giấy dầu bao vài căn đâu? Tưởng giật Mỹ tư tư cắn son môi chàng, xúc xích gan ngon không hắn không biết, chỉ biết sao như vậy ngọt ta. Cố ý đưa cho ngươi nếm thử, ta trước kia ăn qua. Ngươi nếu là thích ăn về sau lại cho ngươi lậu. Sở hại Yến cầm chiếc đũa nhìn nhìn cái này lại nhìn nhìn cái kia, nàng như thế nào cảm thấy nàng hẳn là đi khác bàn ngồi, sao ở chỗ này như vậy không được tự nhiên đâu. Hiện tại yêu đương nhưng không thịnh hành kề vai sát cánh, ở trên phố làm người nhìn đến là muốn nói nhàn thoại. Nhưng thân mật bộ dáng không lừa được người, không nói cái khác, hai người sóng vai đường đi khoảng cách đều so cùng người bình thường gần điểm. Hơn nữa tần niệm cùng tưởng giật cùng vốn là không muốn gạt, cho nên hai cái yêu đương chuyện này giống như là dài quá cánh dường như. Một buổi trưa liền phi biến toàn sưởng. Tân nghiệm cùng tưởng giật làm đối tượng. Diện mạo nhưng thật ra rất xứng đôi, này kiện nhưng không xứng đi. kia tưởng giật không phải cái học trò sao. Chính là nói đâu, hoặc là nói này đại cô nương tìm đối tượng đến có trưởng bối nhìn sao. Tân nghiệm cũng không có trưởng bối, mới từ nàng tùy tiện tìm lớn lên đẹp đương đối tượng, kia lớn lên đẹp có thể đường cơm ăn. Chính là, nếu là ta khuê nữ, ta không đánh đoạn nàng chân không thể. Quay đầu lại kết hôn, nhân gia đều có tam vang vừa chuyển. Nàng liền cái tân đệm chăn đều không có, đến lúc đó liền biết ủy khuất. kia tưởng giật không phải nói có quan hệ sao. Ngu đi, có quan hệ có thể đương học đồ. Ngươi liền nói ta bộ đội tư lệnh tôn tử có thể hay không cấp lộng này đảm đương học đồ. Không thể đi, tư lệnh lại không đốc. Cũng là ha. Tần Niệm còn không biết nàng yêu đương thành toàn xưởng đề tài câu chuyện đâu, lúc này nàng thật cùng Tần Kiến Quốc đứng ở văn phòng cửa. Niệm Niệm, ca nghe nói Tần Kiến Quốc có chút do dự, lại không biết nói như thế nào. Trên mặt tất cả đều là lo lắng. Ca, ngươi là nói ta cùng tưởng giật chuyện này đi. Tần Niệm cười gọn gàng dứt khoát, đó là thật sự, ta là cùng tưởng giật làm đối tượng. Tần Kiến Quốc xem Tần Niệm không giấu nàng, trên mặt như vậy bằng thẳng, tâm buông xuống một nửa, nhưng cũng không giảm lo lắng nói. Niệm niệm, ngươi hiện tại tư tưởng thượng so quá khứ thành thục không ít, công tác thượng vẫn là ưu tú công nhân, người cũng có chủ ý, ca cũng tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt chính mình sự. Ca là người tương trải. Chỉ hy vọng ngươi có thể nhiều hiểu biết đối phương một ít lại làm quyết định quan trọng. Ngan bạn đừng giống ca dường như sốt ruột kết hôn, chứ bỏ điểm này ca không khác ý kiến. Tần nghiệm trong lòng biết tần kiến quốc đều là lời từ đáy lòng, xem như tần gia duy nhất một cái thiệt tình quan tâm nàng người, hắn tử chính mình không tính hạnh phúc chung hôn nhân sở soạn ra kinh nghiệm báo cho chính mình, nàng thực cảm kích. Ca, ngươi cứ yên tâm đi. Tần nghiệm cười nói, ta nhất định nhiều hơn khảo nghiệm, nghiêm túc thể hội, sẽ không làm ngươi nhọc lòng. Tần kiến quốc lúc này mới bông tâm, hắn liền sợ không ai quan tâm muội muội, lại làm nàng tùy tiện cùng cái hơi chút đối nàng hảo điểm người chạy. Tưởng giật nghe được bên ngoài có người tìm hắn, đem bao tay hái được ra phân xưởng. Tần. Đại ca. Cửa chạm thế nhưng là tần kiến quốc. Tưởng giật thích tần nghiệm, tự nhiên đối chuyện của nàng phá lệ dụng tâm, biết nàng cùng cái này ca ca quan hệ không tồi, cũng biết tần gia cũng liền như vậy một cái đem tần nghiệm để ở trong lòng người. Tần kiến quốc nguyên lai vẫn luôn nghe nói tưởng giật cuồng vọng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt liền tân đại hải đều đến hướng hắn bởi vậy đối tượng giật phá lệ không yên tâm hiện tại nhìn đến hắn thấy chính mình thế nhưng thập phần lễ phép không khỏi con mắt hảo hảo đánh giá hắn mặc dù là lấy một người nam nhân ánh mắt tới xem nay tiểu tử cũng là thập phần xuất chúng không nói tướng mạo chính là cả người cái kia khí chất liền không giống như là đồn đái chung một cái lưu manh hẳn là có người ta nói nữ nhân xem nam nhân muốn hắn nói nam nhân mới hẳn là xem nam nhân vừa thấy một cái chuẩn Lấy hắn ánh mắt tới xem, tưởng giật này tiểu tử khinh cuồng chút là có, khá vậy không phải cái loại này không đầu vóc khốn đản, chỉ điểm này trong lòng liền vừa lòng ba phần. Tần kiến quốc gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Hắn hướng yên lặng địa phương đi, tưởng giật vội vàng đổi kịp. Ta này muội mội từ nhỏ là ta một tay mang đại tần kiến quốc hướng đối tưởng giật nói, lại hướng là đối chính mình nói dường như, ta ba mặc kệ trong nhà sự, ta mẹ nó tâm tư lại đều ở ta ba trên người, cùng vốn là vô tâm tình quảng chúng ta. Từ nhỏ thời điểm tắm rửa ta, đến trưởng thành đi theo ta mông mặt sau chuyển, ta cái này muội làm ta quán kêu căng chút là có, vừa ý lại là tốt. Sau lại phát hiện nàng không phải chúng ta ra hài tử, ta này trong lòng tuy rằng khổ sở, nhưng cũng hạ quyết tâm, nàng chính là ta thân mội tử. Tần kiến quốc rộng mở quay đầu nhìn về phía tưởng giật. Ngươi nói người này ở bên nhau ở chung mười mấy năm, giữ gìn quan hệ gần là huyết thống sao. Không phải, thân tình đã sớm tận xương tử. Ta hôm nay đứng ở này cùng ngươi nói này đó. Là tưởng nói cho ngươi, ta muội không phải không cha không mẹ nó hài tử, nàng còn có một cái ca. Chỉ cần nàng ca ở một ngày, liền không được có người khi dễ nàng, chỉ cần nàng ca ở một ngày, nàng liền có nhà mẹ đẻ. Tưởng giật đạm mạc đôi mắt tràn ra độ âm tới, trước mắt nam nhân sắc mặt đoan túc, hắn cho hắn biết, hắn nói là phát ra từ phế phủ, hắn nói được thì làm được. Tân đại ca, ngươi yên tâm, ta đối niệm niệm là thiệt tình. Ta cũng không phải cái cha mẹ đều toàn hài tử, có cũng cùng không có giống nhau ta chỉ nghĩ đem ta không được đến đều cấp niệm niệm chúng ta hai cái đều khuyết điểm gì người hợp đến một khối không phải toàn hợp sao tường giật cười nói nhưng là ngữ khí kiên định lời này đem tần kiến quốc cũng cho cười không hề giống vừa rồi như vậy nghiêm túc ta nghe nói ngươi sống làm thật xinh đẹp là sư phụ già tưởng hảo hảo bồi dưỡng người hảo hảo làm tưởng nuôi sống lao bà hài tử vẫn là phải có vượt qua thử thách bản lĩnh mới được Ân. tường giật thật mạnh gật đầu ta nhất định có thể nuôi sống hảo nhiệm niệm cho nàng tốt nhất làm nàng không hối hận đáp ứng ta cùng xử đối tượng này tin tức truyền mau ngay cả tần đại hải cùng lâm quý mai đều đã biết tần đại hải nhúng mày cô nương sớm muộn gì là muốn xuất giá sớm một chút kết hôn khá tốt đỡ phải ở bên ngoài gây chuyện nhân ra còn nói là tần đại hải trước kia khuyên nữ nếu là kết hôn vậy đến nói là tưởng ra tức phụ cùng hắn nhưng không có gì quan hệ lâm quý mai nghe xong vài cái lại đây cùng nàng nói nói là tưởng giật liền dài quá gương mặt đẹp mới là cái học đồ tương lai tần nghiệm chuẩn đến chịu tội Nhưng đến quản quản A. Lâm Quý Mai từng cái cùng các nàng thở dài, ta có thể làm sao đâu. kia rốt cuộc không phải thân sinh khuê nữ A, nói chuyện thâm một câu thiển một câu, đảo chọc người ta không cao hứng. Phần 59. Chương 59 đưa cho ngươi lễ vật đây là làm gì? rất ca, ngươi thật sự cùng tuyên truyện khoa tần niệm làm đối tượng lạc. Cây Dương nghe xong tin tức, trước tiên liền tới hỏi. Tường rất cao hứng nhấp môi ân. Quá tốt rồi nay xưởng máy móc một cành hoa rốt cuộc rơi xuống chúng ta phân xưởng tới. Hảo những người này cùng nhau ồn ào vỗ tay, toàn phân xưởng người đều đi theo cao hứng. Làm sao vậy đây là? Tường giật Hảo tâm tình hỏi. Chưa từng nghe qua sao? Office Building nữ thanh niên tìm đối tượng không ra lâu. Nhân ra Office Building nữ thanh niên tất cả đều cùng Office Building nam thanh niên tổ đội, sao có thể tìm ta phân xưởng công nhân đâu? Mỗi ngày buổi tối cấp ta tẩy đen tuyển quần áo lao động đều tẩy đủ rồi. Office đi trong lâu tiểu hỏa nhi công tác lại sạch sẽ lại không mệt, vẫn là cán bộ thân phận, người hiện tại người nữ thanh niên đều nguyện ý tìm như vậy. Tây Dương nghiêm túc phủ cập khoa học nói, vẫn là giật ca có bản lĩnh, chẳng những đánh vỡ những lời này, còn tìm sưởng máy móc nhất tuấn một cảnh hoa đương đối tượng. Tất cả mọi người khen tặng, tưởng giật sắc mặt lại không như vậy đẹp. Buổi tối tan tầm thời điểm, tưởng giật ở sưởng cửa chuyển động, tay tùng tùng cắm ở trong túi, anh đĩnh đại vóc dáng cao túi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì vừa nhìn thấy tần niệm liền bắt tay vươn tới, dơ lên cao qua đỉnh đầu, hướng tần niệm vẫy vẫy. tần niệm cũng lập tức hướng tưởng giật vây tay, chỉ là cảm thấy hắn này cười so thường lui tới còn cứng đờ chút, làm sao vậy đây là? tần niệm vừa thấy tưởng giật liền phát hiện không thích hợp, ngày thường nhìn đến nàng, tiêu cười đều liệt đến lỗ thai sau căn, hiện tại ít nhất thu 2 phần ba. đại tỷ nhóm tan tầm đi ngang qua bọn họ, đều cùng tần niệm chào hỏi. tiểu tần a, tan tầm a. tần niệm thống khoái đáp ứng, là nha, ngày mai thấy. Cái kia chính là tiểu tần chỗ đối tượng. Tiểu hỏa nhi lớn lên là không tồi, nếu là ở đại lâu đi làm thì tốt rồi. Nhưng không bái, đáng tiếc tiểu tần như vậy hảo một cô nương. Một trận gió thổi tới, đem dần dần đi xa thanh âm đều mang theo lại đây, tần nghiệm cùng tưởng giật hai người tự nhiên cũng đều nghe thấy được. Tần nghiệm trên mặt không hề biến hóa, tự nhiên đối tượng giật nói. Đi thôi, không phải nói có cái gì muốn tặng cho ta sao. Ân, hảo. Hai người sóng vai đi phía trước đi, ai cũng chưa nói chuyện chỉ có thể nghe thấy hai người tiếng bước chân một cái nhẹ nhàng một cái trầm trọng tường giật suy tư sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nghiêm nghiệm, nghiệm ngươi có thể hay không cảm thấy ta không xứng với ngươi a rốt cuộc ta hiện tại phân xưởng làm việc còn chỉ là cái học trò tường giật trước nay liền không có như vậy không tự tin quá đây là lần đầu tiên thích một người thật giống như thực để ý nàng cảm thụ không hy vọng nàng bởi vì hắn bị người khác ở sau lưng nói ra nói vào càng không hy vọng có một ngày nàng sẽ hối hận Công nhân như thế nào lạc? Tân niệm trừng hắn một cái. Chúng ta công nhân còn có lực lượng đâu? Tân niệm thiếu chút nữa đi theo sướng ra tới, kịp thời dừng lại xe. Ngươi chính là bởi vì như vậy chuyện này không cao hứng. Tân niệm liếc này hắn. Ta không có không cao hứng, ta chỉ là sợ hãi ngươi bị người khác ở sau lưng nói. Làm gì để ý ánh mắt của người khác? Là ta xử đối tượng, lại không phải người khác xử đối tượng. Ta nguyện ý ta thích là được làm. Tân niệm rộng rãi nói. Tường giật nghe xong lời này tức khắc tâm hoa nộ phóng, cảm thấy này một buổi chiều khói mù tất cả đều tan hết. Hắn chưa từng nghĩ đến hắn sẽ như vậy may mắn. Có thể nhận thức tần nghiệm, nhất định là hắn khi còn nhỏ đã chịu sở hữu cô đơn cùng ủy khuất tất cả đều tích góp lên hảo vận đi. Hảo, ta về sau chỉ nhớ rõ là ta và ngươi xử đối tượng, chỉ cần ta đối với ngươi làm cho ngươi vui vẻ, quẳng người khác nói như thế nào đâu. Tường giật thoải mái nói. Nay liên đúng rồi tần yến nói. Làm mọi người đều vừa lòng là sưởng trưởng sự, tăng lên mọi người hạnh phúc chỉ số là quân khu tư lệnh sự. Ta và ngươi vừa không là sưởng trưởng khuê nữ, lại không phải tư lệnh tôn tử, chúng ta quản nhân ra vừa lòng không đâu. Xài bước đi hướng phía trước tần nghiệm ngữ khí nhảy nhót, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng. Đi theo phía sau tưởng giật. Ách, cái này làm cho hắn nói như thế nào đâu? Ngươi rốt cuộc muốn đưa ta thứ gì a? Đều đi mau đến cửa nhà, cũng không gặp tưởng giật lấy ra tới thứ gì. Tường giật xem xét nàng liếc mắt một cái, gấp cái gì, một lát liền đã biết. Tân nghiệm tâm nói này còn út bút mở mở đâu, chờ đều đi mau đến cửa nhà, tường giật vẫn là vững như thái sơn, tân nghiệm chút ổn không được. Rốt cuộc là cái gì a? Tường giật cười nhìn nàng một cái, chỉ chỉ phía trước. Tân nghiệm hầu nghi chuyển qua đi vừa thấy, liền chuyển biến tốt mấy cái quen thuộc gương mặt, đứng ở đại viện cửa. Những người đó nhìn thấy bọn họ hai cái chỉnh tề kê, long ca, tẩu tử. Tân nghiệm. Tuy rằng theo lý là nên như vậy kêu, chính là thật nghe thấy nhiều người như vậy động tác nhất trí quản nàng kêu tẩu tử khi, nàng này trong lòng cảm giác này nha, thật đúng là liền quay quái, quái phảng phất xuyên đến hắc bang phim hổng cổng chung giống nhau. Đây là làm gì? Đưa tiền bảo hộ sao? Tường giật kỳ thật cũng nốc, hắn rõ ràng đã kêu vài người lại đây giúp hắn nâng đổ vào ta. Chúng ta là tới cùng tẩu tử trao hỏi. Khi ống nhi dành trước nói, còn hướng tần nghiệm nháy mắt vài cái. Không nghĩ tới cầu tỉ như vậy tuổi trẻ. Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến không mang xa khăn cầu tí đâu. Đương nhiên, hôn này hành đều biết này hành quy củ, mang hào chỉ ở chợ đen kêu, ra chợ đen không ai để cái này. Tựa như ở bên ngoài, tổng không đến mức có người quản hắn kêu khỉ ốm nhi, hắn liền ở chợ đen kêu cái này danh nhi. Tân niệm vừa thấy khỉ ốm nhi tới thân thiết cảm, vừa định vây tay nói với hắn nói mấy câu, liền thấy tưởng giật nhẹ nhàng lại tự nhiên hướng nàng phía trước nhích lại gần, vừa lúc chặn nàng muốn cùng khỉ ốm nhi nói chuyện lộ tuyến thuận tiện dùng sức chừng mắt nhìn khỉ ốm nhi liếc mắt một cái ngươi vừa rồi với ai nháy mắt đâu tân nghiệm người này như thế nào dấm kính như vậy đại liền khỉ ốm nhi giấm đều ăn nàng còn có thể cùng khỉ ốm nhi sao mà a tường giật không dám làm người trở ra hàn huyên vung tay lên hai người nâng chiếc mới tinh phượng hoàng bài xe đạp ra tới liền phải hướng trong đưa làm gì a đây là cho ngươi đỡ phải sở hải yến có xe đạp ngươi không có hảo chút địa phương đều không thể đi người khác có hắn niệm, niệm cũng muốn có người khác không có hắn niệm niệm càng phải có nhưng ta còn không thế nào sẽ kỵ a hiện tại xe xe lương quá cao nàng nguyên lai like liền kỵ quá cái loại này tiểu xảo kiểu nữ xe thật sự là khống chế không được loại này xe lớn kia cũng chức phóng ngày nào đó ta dạy cho ngươi tân niệm hành đi lại một người sách cái mới nhất thức ra đi ô muốn hướng trong viện đi lúc này tân niệm đã biết đây cũng là đưa cho nàng ngươi buổi sáng có thể nghe ra đi ô rửa mặt rõ ràng cũng có thể nghe tiểu loa Tân niệm gật đầu, hành A, đều an bài rõ ràng. Nàng tự động bắt tay nâng lên tới, lộ ra trắng non thủ đoạn, dùng hết ở nắm dư ngự khi nói. Hẳn là còn có giống nhau đi. Tam vang vừa chuyển sao, máy may nàng đã có, dư lại với ai không biết dường như. Tường giật cho nàng một cái vẫn là người thông minh biểu tình, từ trong túi móc ra một khối màu ngân bạch dây thường đồng hồ, mang đến tân niệm trên cổ tay. Đây là thượng hải bài, hiện tại đại trúng khoảng chờ cái gì thời điểm đi kinh thị ta lại lánh ngươi đi hảo cùng tuyển một khối ngươi thích trong giọng nói nghe tới là các loại không hài lòng giống như mua khối thượng hải bài đồng hồ liền ủy khuất nàng giống nhau ngón tay bụng nhẹ nhàng cọ qua tần niệm cổ tay thượng làng ra cắt sỏi lịch, tần niệm liền cảm thấy vẹo lập tức liền cùng bị điện giật chảy dường như toàn bộ thân mình đều đã tê dần. nàng oán hận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tiêu thiếu bắt tay tránh khai tưởng giật liệt ra một cái cười hơi có chút chưa đã thèm rồi lại không nghĩ tại như vậy nhiều người trước mặt đậu nàng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhìn xuống tần niệm đem đồng hồ phóng tới trước mắt cẩn thận đánh giá một chút vẫn là khá xinh đẹp man thú khí tường rất cố ý vô tình vén lên chính mình áo sơ mi tay áo cũng lộ ra cùng khoản hơi chút đại chút màu ngân bạch đồng hồ cố ý bắt tay cổ tay dịch đến tần niệm thủ đoạn phụ cận lắc lắc vì xứng ngươi cái này ta cũng cố ý xứng khối thượng hải bài đồng hồ hắn nhỏ giọng nói trong giọng nói toàn là đắc ý tần niệm hết trôi nói rồi Đây là mạnh mẽ cùng nàng tình lữ khoản A, rõ ràng hắn từ trước mang không phải này khối đồng hồ. Được rồi, lúc này đã không có đi. Tần nghiệm dùng hống hải tử ngữ khi nói, coi như bồi hắn chơi, còn làm cái gì tam vang vừa chuyển, lại không phải kết hôn. Hắc. tưởng giật lộ ra một bộ lúc này ngươi nhưng đã đoán sai biểu tình, mu bàn tay ở phía sau, có người trộm hướng trong tay hắn tắt cái thứ gì. tưởng giật liền đem vật kia phủng đến tần nghiệm trước mặt. Những cái đó đều là chút tục loạn ý nhi, nhân ra đều là kết hôn thời điểm đưa nhưng sớm mua sớm hưởng thụ sao chúng ta xác lập quan hệ thời điểm ta liền đều tặng cho ngươi sớm làm ngươi hưởng thụ đến Tưởng rất có chút đắc ý nói cái này mới là ta chân chính tưởng tặng cho ngươi tân niệm vừa thấy áp lực không được kinh hô ra tiếng thiên a cã mạ ra một cái bù câu trắng giấy phép ca mê ra đang nằm ở tưởng giận trên tay đâu hắn đem ca mê ra dây lưng tròng lên tần niệm tiểu tế trên cổ sợ lặc nàng kia tế bạch cổ còn cao mày giúp nàng dẫn theo nghĩ thầm có phải hay không hẳn là lộng cái camera chuyên dụng túi sách cho nàng vác liền sẽ không đem như vậy xinh đẹp cổ ác cong lần trước ngươi không phải nói đáng tiếc không có ca mạ giác. rất nhiều đồ vật đều chụp không xuống dưới hảo tiếc nối sao ta nhờ người đã lâu mới mua được cái này ca mạ quân phim đã bị hảo hy vọng ngươi lúc nào cũng ký lục đem hiện tại sở hữu tốt đẹp cảnh tượng đều ký lục xuống dưới này đều đem trở thành ngươi ta giả rồi thời điểm hồi ức tân nhiệm chụp ảnh mấy yêu thích không buông tay liên tục gật đầu ta nhất định hảo hảo lợi dụng, hảo hảo học tập, tương lai dùng cái này cho ngươi chụp một bộ 18 cấm David nghệ thuật chiếu. 18 cấm? David? Ý gì? Tường giật là hoàn toàn đốc, như thế nào một chữ đều nghệ không hiểu? Tân nghiệm xấu hổ, tổng sẽ không nói cho hắn 18 cấm là hạn chế cấp, David là quả nam đi. Nói về sau còn như thế nào cho hắn chụp? Hắc hắc, không có việc gì, chính là hảo ảnh chụp ý tứ, tương lai ta luyện hảo cho ngươi chụp một bộ hảo ảnh chụp. Tần Niệm hắc hắc đáng kinh cười, làm tưởng giật từng trận phát lệnh, hắn như thế nào tổng cảm thấy việc này không như vậy đơn thuần đâu. Hắn chính suy nghĩ nếu là không phải có vấn đề đâu, phân phật tử trong đại viện ra tới vài cái đại đường, các nàng là vừa từ Tần Niệm ra xem náo nhiệt trở về, hiện tại vội vàng chạy ra nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đây là sao địa? Hơn nữa lần trước máy may, Tam Vang vừa chuyển đều đúng chỗ, Tần Nha đầu muốn kết hôn sao mà. Hiện tại nói là muốn Tam Vang vừa chuyển. Trên thực tế hảo những người này ra căn bản không đạt được này kiện, thêm lên vài trăm khối đâu, nơi nào là tùy tiện lấy là có thể lấy ra tới a bởi vậy có người nói chuyện không khỏi liền có chút chua lòm. Nào a đại nương tần nghiệm vừa thấy đây là lần trước phải cho nàng giới thiệu đối tượng cái kia, lập tức tinh thần tỉnh táo, hướng tưởng giật bên cạnh vừa đứng, cười nói. Ta ly kết hôn còn xa đâu, chính là mới vừa chỗ một cái đối tượng, nhân ra tặng cho ta dùng. Tường giật cực vui vẻ đương cái này phung nền phối hợp lộ ra chiêu bài thức tươi cười, còn sủng nịch nhìn tân nghiệm, một bộ đối tượng nói đều đối bộ dáng. Kêu đại nương sách lưới, ta thiên à, mới vừa xử đối tượng liền đưa tam vang vừa chuyển, kia kết hôn thời điểm còn muốn đưa gì. Đại tạp viện nhất phá của tần cô nương đây là thật tìm được có thể nuôi sống nàng hảo đối tượng. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Phần 60 Chương 60 cùng múa tưởng giật cùng tân nghiệm sóng vai vào đại viện. Tiếp Tưởng giật cùng tân nghiệm sóng vai vào đại viện tiếp thu chung quanh người xem kỹ lại hâm mộ ánh mắt mới vừa xử đối tượng liền đưa tam vang vừa truyền thật là trước nay không nghe nói qua càng không cần phải nói này tiểu tử lại cao lớn xoáy khí quả thực là tái hảo đối tượng cũng đã không có tân niệm liệt miệng khẽ nhúc nhích miệng hình cùng tưởng giật nói chuyện đừng nói ta hư vinh à đây đều là lịch sử di lưu vấn đề trương kỳ bị khinh thường hơn nữa tùy tiện cho nàng giới thiệu đối tượng làm tân niệm hôm nay cũng tưởng hảo hảo hư vinh một phen biết ta rất vui lòng làm ngươi hư vinh Đây là ta cái này đối tượng nên làm, về sau cũng muốn không ngừng cố gắng, làm ngươi hư vinh cả đời. tưởng giật cười liệt lớn hơn nữa, rất giống cá nhân ngốc tiền nhiều đối tức phụ tốt địa chủ ngốc nhi tử. Tân nghiệm, hợp lại hư vinh gác ngươi này không phải nghĩa xấu A. Đột nhiên có người hướng trong nhà dọn đại gia hỏa, phùng bà bà cùng rõ ràng đều ngốc, lúc này cũng đi theo đi ra cửa phòng, suy nghĩ nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Ai biết nên diện liền đụng phải tần nghiệm cùng tưởng giật. Tân Niệm vốn dĩ không tưởng đem tưởng giật sớm như vậy lánh về đến nhà, nhưng ai làm một vòng đẩy một vòng, liền như vậy vào được đâu. Đây là phùng bà bà Trần chờ nói. Bà bà, đây là ta đối tượng, tưởng giật. Tân Niệm dứt khoát thoải mái Hảo Phong nói. Tưởng giật lập tức thức thời gọi người, chỉ là bởi vì khẩn trương có chút dùng sức quá mạnh. Bà bà, ngài Hảo. Ta là tưởng giật, về sau trong nhà có cái gì công việc nặng nhọc ngài liền tìm ta, trong nhà thiếu cái gì đó ngài liền nói lời nói, bảo đảm làm ngài vừa lòng. Phùng ba bà, bà. Xem dạng giống cái hảo hải tử, như thế nào chính là có điểm khờ. Tân nghiệm. Đến, nói xong lời này nhìn càng đốc. Vây xem hàng xóm thấy vậy tình cảnh có chút chua lòng nói. Phùng bà tử đã có thể thật có phúc, không duyên cớ đi theo dính lớn như vậy quang. Máy may là ta viện cái thứ nhất dùng tới đi, hiện tại lại thêm xe đạp cùng radio, đi ô, cho nên nói sinh hải tử có gì dùng a? Về sau đi học phùng bà tử, nhặt cái không ba không mẹ nó hướng lên trên mở dán dì thứ tốt liền đều nước chảy dường như hướng ra vào phùng bà bà sắc mặt có chút khó coi liền nghe tần niệm cất cao giọng nói ái ra giả mới ái phản đâu phùng bà bà hôm nay được lại nhiều hiếu kính cũng là hẳn là ai ở nhà của chúng ta nổi đều mau bóc không khai thời điểm đưa quá mễ ai ở ta mẹ không có rõ ràng đều phải bị đưa đến cô nhi viện thời điểm chăm sóc rõ ràng phùng bà bà chính là ta cùng rõ ràng thân nhân chúng ta chỉ sợ hiếu kính không đủ những cái đó quang tưởng chiếm tiện nghi cái gì đều không nghĩ trả giá người tưởng được đến như vậy tạo hóa chỉ có thể trương đại miệng chờ bầu trời rất bánh có nhân đi rõ ràng nghe xong ôm lấy phùng bà bà đuổi một bộ tỉ tỉ nói rất đúng bộ dáng phùng bà bà vốn dĩ không tốt sắc mặt hiện tại đều là cảm động sở trường leo đôi mắt thống khoái nói đúng vậy các ngươi chính là ta thân cháu gái thân tôn tử lại kiêu ngạo quay đầu mặt hướng vừa rồi người nói chuyện thống khoái nói này phúc ta hưởng yên tâm thoải mái không ngừng hiện tại về sau ta còn có lớn hơn nữa phúc khí liệt nàng nghẹn khuất nửa đời người Ai đều có thể khinh nàng một đầu, nhưng hiện tại, nàng rốt cuộc dương mi thổ khí. Trước kia vẫn luôn cảm thấy chính mình nửa đời linh đinh, phía sau vô dựa, già rồi cũng là cô độc sống quãng đời còn lại, lại không nghĩ ông trời cho ngươi nhiều ít khổ liền báo ngươi nhiều ít phúc, từ tân nghiệm tới lúc sau, nàng phúc khí xem như tới. Tường giật ôn nhu lại ái mộ nhìn tân nghiệm, hắn cảm thấy chống nạnh trừng mắt quái lợi hại nàng giống cái tiểu thái dương, cực nóng đến làm người biết rõ thực năng, cũng nhịn không được muốn tới gần. Đúng là biết này trong đó sự. Hắn mới càng thưởng thức nàng, chính mình đã bị vận mệnh chết lại, lại không có tự oán tự ngải, ngược lại dùng lực lượng của chính mình đi ấm áp người khác, đối phùng bà bà là như thế này, đối thân sinh phụ thân cũng là như thế này. Này đó đều làm hắn không tự chủ được nắm giữ hấp dẫn, muốn đi bước một ly nàng càng gần. Nghe xong những lời này, ai còn dám lại tự tìm phiền phức, nhân ra người một nhà kiên cố không phá vỡ nổi đoàn kết, ai nói cái gì nữa chính là tự thảo không thú vị. Tuy rằng thập phần đỏ mắt, nhưng cũng đều tan không nghe người ta tần nghiệm nói sao ái ra giả ái phản đều cân nhắc như thế nào cùng tần niệm lân la làm quen không chuẩn nàng cũng có thể đãi bọn họ hảo chút tỉ như mượn bọn họ xe đạp xử xử gì tần niệm thấy người không liên quan đều đi rồi tưởng giật nhưng vẫn còn nhìn chằm chằm nàng xem đâu bất giác có chút lo sợ chẳng lẽ là bị nàng giống người bộ giáng dọa tới rồi nhân ra thật sự chỉ là đóa ngẫu nhiên phát hạ điên tiểu bạch hoa lạc làm sao vậy người? như vậy nhìn chằm chằm ta tần niệm lập tức đem xoa eo tay bông làm thẹn thùng tiểu nữ sinh dạng nhu nhu hỏi Này con dùng nói long ca là làm ngươi dọa bái rõ ràng lập tức nói quả thực chính là thần trợ công tần niệm tâm nói xem đi làm nàng đoán chúng lập tức bé ngon dạng kỳ thật ta ngày thường không phải như thế tưởng giật trừng mắt nhìn rõ ràng liếc mắt một cái rõ ràng lập tức thu được câm miệng mệnh lệnh tưởng giật nhỏ giọng đối tần niệm nói ngươi vừa rồi tiểu tính tình kính kính đặc đáng yêu ngươi cái dạng gì đều hảo tân niệm lập tức ngượng ngùng rõ ràng người lỗ thay nhỏ linh tâm nói long ca cũng quáng ốc phía sau chờ ta tỉ như vậy mắng ngươi thời điểm ngươi liền biết lợi hại phùng ba ba hiện tại đã thăng cấp thành gia đại gia trưởng tự nhiên muốn gánh vác trách nhiệm tới nàng nhẹ nhàng khụ hai tiếng mắt đi mày lại tiểu tình lữ lập tức thu hồi keo ở bên nhau ánh mắt thành thật không dám nói lời nào cái kia tiểu tướng a buổi tối lưu trong nhà ăn cơm đi tưởng giật trong lòng vui vẻ đây là tán thành ta tượng trưng a lập tức cười ngây ngô đáp ứng ai tân niệm ra thức ăn mỗi đêm đều thập phần phong phú bởi vậy tuy rằng tưởng giật thuộc về đột nhiên tập kích nhưng phụng bà bà cũng một chút không luôn cuống tay chân, nhìn mắt đã mau ra nổi cơn chiều, lại thêm hai cái đồ ăn là được, sáu cái đồ ăn, sáu sáu đại thuận cũng không tính chế mải chú rể mới. Cũng may tần niệm ngày thường liền ái hướng trong nhà chuyển ăn đồ vật, tuy tiện cũng có thể thấu ra hai cái giống dạng đồ ăn tới. bờ biển tới hàm tiên đại bắt cá, phía dưới trải lên mùa đông thời điểm lượng hàm củ cải hạt dưa, xối chút du thượng nổi một trưng. lần trước tần niệm đi loan mương thôn. Thu hồi tới phơi khô nấm mật ong, lại đi hậu viện giết chỉ gà, hơn nữa tân lẩu khoai lang đỏ phấn, chính là một nồi to ngạnh đồ ăn, tiểu cây nhi hầm lấm. Tường Giật đang ở cấp tỷ đệ hai điều ra radio, tin an thượng, nhẹ nhàng bắt dòng dọc, tư xoẹt kéo trói thai trong thanh âm chậm rãi hiện ra những người này thanh tới. Có có. Ân. Tường Giật càng thêm chậm rãi điều động, dần dần một cái rõ ràng giọng nữ truyền ra tới, phía dưới thỉnh thưởng thức ca khúc xuân mầm. Nhu mỹ thanh âm từ như vậy một cái dương nhỏ truyền ra tới chạy xuôi ở toàn bộ trong phòng, toàn bộ thế giới đều sinh động lên. Rõ ràng hưng phấn nhảy dựng lên, biên hạt hừ vào để cao hứng ở trong phòng xoay quanh. Tưởng giật cùng Tần Nghiệm xem hắn như vậy cao hứng cũng đi theo cười, hai người tầm mắt đối ở cùng nhau, tưởng giật trong lòng vừa động, tiến lên một bước hướng Tần Nghiệm vươn tay. Đây là khiêu vũ hữu nghị mời động tác, Tần Nghiệm đi học thời điểm chọn học quá thể dục vũ đạo, cho nên liếc mắt một cái liền minh bạch. Nàng lúc ấy cũng nhảy qua chậm 4 mau 4, -4 tảng gỗ, chính là thời gian lâu lắm, đã đều nhớ không được. Tuy là như vậy, tân Niệm vẫn là cười vươn tay, đặt ở tưởng giật trên tay.